Chu hiểu gì nghe được mộ tử hạo xe thanh xa, nàng huyền tâm mới dần dần bình tĩnh trở lại. Vì cái gì chính mình ở chỗ này nhìn thấy mộ tử hạo sẽ cảm thấy như vậy khẩn trưng đâu. Chính mình đã không còn là năm đó cái kia không dành thế sự tiểu nữ hài, đều đã là một cái sáu tuổi hài tử mụn mụ đây là vì cái gì. Vì cái gì thấy mộ tử hạo chính mình tâm vẫn là sẽ phanh phanh phanh nhảy nhanh như vậy đâu. Mộ tử hạo quyết định chính mình trước cho mẫu thân đánh một chiếc điện thoại. tổng muốn trước thông chi một tiếng mẫu thân chu hiểu di hắn đã tìm được rồi uy mẹ mộ tử hạo nghĩ chính mình như thế nào cùng mẫu thân nói chính mình quyết định ra tới trụ chính là không nói nói kéo đến thời gian càng lâu phỏng trừng chính mình cùng mẫu thân nói nàng đồng ý tỷ lệ liền càng nhỏ ân có việc mộ mẫu hiện tại ở mục gia tự tại cung uống chính mình thích nhất trà rốt cuộc không cần tái kiến chu hiểu di tâm tình của nàng rất tốt Liên tính là lần này nàng đã trở lại, nàng cũng sẽ không tái giống như trước kia giống nhau đối đãi nàng. Hiện tại chính mình là có có thể đến chết nàng được điểm. Ta tìm được hiểu gì? Mộ tử hạo nói, ngài liền không cần lại lo lắng. Nàng hiện tại cảm xúc thực kích động, ta tưởng nàng tạm thời ở bên ngoài ở vài ngày hảo. Ở bên ngoài ở vài ngày. Như vậy ta cảm thấy không thích hợp đi, biết đến người là sẽ không nói gì đó. không biết còn sẽ tưởng ta đem hai người các ngươi đuổi ra đi đâu. Mộ mẫu nhàn nhã tâm tình bị mộ tử hạo một câu làm đến một tia không còn. Cái gì? Hiện tại còn dám tìm lý do nói không trở lại mộ gia trụ, đây là có ý tứ gì? Mẹ, chúng ta hiện tại có thể hay không tạm thời trước không cần lo cho người khác nghĩ như thế nào, hiểu gì đều đã biến thành cái dạng này, chúng ta hiện tại vẫn là trước suy xét chúng ta mộ ra cái gì thanh danh. không phải có vẻ chúng ta quá mức với không có nhân tình vị sao mộ tử hạo nghĩ mục bá thành cùng chu hiểu di lời nói phát hiện chính mình thật là vì cái gì thanh danh làm rất nhiều sai sự chính mình cơ hồ đều bởi vì này viết trở nên không có nhân tình vị nhân tình gì vị tử hạo ngươi quá thiên chân chính ngươi ngẫm lại ngươi nhiều năm như vậy nỗ lực là vì cái gì còn không phải là vì để cho người khác càng thêm tán thành chúng ta mộ ra sao hiện tại đâu Những chuyện ngươi làm hoàn toàn đem ngươi lúc ban đầu ý tưởng đều vứt bỏ. Mộ mẫu lớn tiếng quát lớn mộ tử hạo, nàng thật sự không biết cái kia chu hiểu di rốt cuộc là có cái gì ma lực làm mộ tử hạo như vậy không có nguyên tắc hoàn toàn chiếu cố nhân nhượng nàng. Chính là ta sớm nói qua ta cưới hiểu di là bởi vì ta ái nàng, hiện tại ta ái người ở chịu khổ, ta như thế nào có thể vẫn là chỉ lo chính mình thanh danh cùng mặt mũi, liền trí nàng với không mang đâu. Mẹ, ngươi yên tâm hảo. Ta sẽ không làm nhà của chúng ta lại bởi vì loại chuyện này có cái gì bất lợi ảnh hưởng. Mộ tử hạo nỗ lực cùng chính mình mẫu thân giải thích. Ta yên tâm. Ta như thế nào có thể yên tâm đâu. Chính ngươi hảo hảo tưởng một chút, từ ngươi cùng nàng ở bên nhau lúc sau, nhà chúng ta đều đã xảy ra sự tình gì. Ngươi mỗi lần đều nói làm ta yên tâm, nhưng là ngươi mỗi lần làm đều làm ta căn bản không thể yên tâm. Ta đã không nghĩ lại tin tưởng ngươi. Ta cảm thấy các ngươi vẫn là về nhà đến đây đi, ngươi vẫn là an tâm đi làm, ta ở nhà chiếu cố nàng, công ty cùng chúng ta mộ ra không thể lại đã chịu một chút tổn thất. Mộ mẫu một chút thương lượng đường sống cũng không cho mộ tử hạo lưu lại, hiện tại càng là trực tiếp đối mộ tử hạo hạ đạt về nhà mệnh lệnh. Ta không thể làm như vậy. Ta đã nghĩ kỹ rồi, ta, hiểu di hỏa thành thành ở bên ngoài đơn trụ một đoạn thời gian, chờ hiểu di hết bệnh rồi chúng ta liền trở về. Mộ Tử Hạo rốt cuộc cảm thấy chính mình là trên thế giới đáng thương nhất nam nhân. Chu Hiểu Di hiện tại bởi vì sinh bệnh mà cảm xúc hóa, chính mình phải cẩn thận cẩn thận nói chuyện, hảo hảo mà chiếu cố nàng cảm xúc. Chính mình mẫu thân bên kia, chính mình đồng dạng là không có gì địa vị, bởi vì mẫu thân vẫn luôn là thực cố chấp. Hơn nữa đối với gia tộc mặt mũi lại cực kỳ coi trọng, chính mình hiện tại thật là hai bên đều thực khó xử. Vậy ngươi ý tứ chính là nói? Nắm chắc chính mình một người ném ở nhà sinh sống phải không? Mộ mẫu cảm giác được xưa nay chưa từng có thê lương cảm. Chính mình thật sự liền như vậy mất đi chính mình nhi tử sao? Không có đi chính mình chán ghét nữ nhân đuổi ra mộ ra, ngược lại làm chính mình nhi tử cùng tôn tử bồi nàng cùng nhau đi rồi. Mẹ, ngài không cần nói như vậy. Ta sao có thể sẽ đem ngài chính mình ném ở mộ ra đâu? Chúng ta cuối tuần sẽ trở về. Nói nữa, Ta biết ngài đối hiểu gì không phải thực vừa lòng, nếu còn giống nguyên lai giống nhau mỗi ngày đều đối mặt hiểu gì, ngài trong lòng không phải càng khó chịu sao? Chúng ta ra tới trụ nói, một vòng thấy một lần, như vậy ngươi trong lòng không phải cũng sẽ cảm thấy thoải mái một ít đâu. Mộ tử hạo nỗ lực nghĩ chính mình có thể nghĩ ra được lý do, hôm nay thật là chính mình nhân sinh giữa khó nhất đến nhật tử. Ngươi đây là có ý tứ gì? ngươi có phải hay không cảm thấy bệnh của nàng chính là cùng ta ở cùng một chỗ mới đến. Mộ tử hạo nghe ra chính mình mẫu thân nói chuyện thanh âm cái loại này cảm giác vô lực, chính mình cảm thấy thật sự thực đau lòng, nhưng là không có cách nào, nàng đã làm sai rất nhiều chuyện, tựa như mục bá thành nói, chính mình nếu thật sự luôn là ở các nàng hai cái chi gian đong đưa lúc lắc nói, khẳng định là sẽ làm bọn họ đều thương tâm, nếu thật sự tách ra ở, bọn họ gặp mặt cơ hội liền ít đi. Mâu thuẫn hẳn là đồng dạng cũng sẽ giảm bớt, nói như vậy, chính mình sinh hoạt cũng sẽ trở nên thoải mái mà. Mẹ, ta thật sự không có như vậy nói, ngài cũng không cần lại miên man suy nghĩ. Hảo, cứ như vậy từ đi, ta hôm nay sẽ tiếp thành thành cùng đi đến. Mộ tử hạo thật sự là không biết lại cùng chính mình mẫu thân nói chuyện, cho nên liền vội vàng cắt đứt điện thoại. Mộ mâu ở mộ ra khí cả người bắt đầu phát run, mộ tử hạo đây là có ý tứ gì? dọn ra đi đơn độc trụ nếu nàng tức phụ là bất luận cái gì một cái nàng tán thành nàng đều ước gì chạy nhanh làm cho bọn họ đi ra ngoài trụ nhưng là vấn đề chính là hiện tại nàng con dâu là chu hiểu di này rốt cuộc là vì cái gì khẳng định là chu hiểu di cái kia tiện nhân nghĩ ra được chủ ý mộ mẫu tưởng ta đã sớm nói qua cái kia tiện nhân gả tiến mộ mẫu mục đích không thuần hiện tại mới nhanh như vậy liền lộ ra hồ ly cái đuôi. Muốn ly gián nàng cùng tử hạo cảm tình, nào có dễ dàng như vậy sự. Ta nhất định sẽ hảo hảo thu thập nữ nhân kia, làm nàng biết không phải người nào đều có thể biến thành phượng hoàng. Mộ tử hạo đem chính mình muốn làm sự tình đều làm tốt, đặt mua nhi đồng giường cùng gia cụ, mua các loại đồ dùng sinh hoạt, liền chạy nhanh về tới phòng ở hắn thật sự là không yên tâm chu hiểu di một người ở nhà, cho nên tìm người tới cải trang phòng ở chính hắn cũng rất rõ ràng, chỉ là lâm thời trụ một đoạn thời gian. Không thể động quá lợi hại, rốt cuộc kia cũng là chính mình cùng Chu Hiểu Di tốt đẹp nhất hồi ức chi nhất. Đương nhiên vì làm chính mình an tâm, hắn ra cửa tưởng kia sự kiện cũng đồng thời tiến hành rồi. Trở lại phòng ở, Chu Hiểu Di còn đang ngủ. Mộ tử hạo cũng không biết, tối hôm qua cả một đêm Chu Hiểu Di đều không có ngủ. Đương nàng một người kéo dương hành lý từ mộ ra ra tới lúc sau, chính mình đi rồi một đoạn thật dài lộ, nàng cảm thấy kia giai đoạn thật sự thật dài. ở tiểu khu xuất khẩu nàng thấy mục bá thành xe ta biết ngươi khẳng định cùng mộ tử hạo nói không thông chính mình khẳng định là nghĩ không ra cái gì càng tốt biện pháp phỏng chừng ngươi chính là muốn rời nhà đi ra ngoài mục bá thành nhìn một thân chật vật chu hiểu di nói hắn là thật sự thực hiểu biết chu hiểu di thông qua bọn họ chi gian đối thoại cũng có thể càng tốt biết nàng ý tưởng hiện tại chu hiểu di cùng quá khứ cơ bản không có cái gì khác biệt Căn bản không nghĩ tích cực đi giải quyết chít tây vấn đề, chỉ nghĩ như thế nào đi trốn tránh. Ngươi vẫn luôn đang đợi ta. Chu Hiểu Di thực cảm kích hỏi, vì cái gì ngay cả Mục Bá Thành đều có thể dễ dàng biết chính mình trong lòng ý tưởng, chính là cái kia nói ai chính mình nam nhân đâu, cái kia nói sẽ bảo hộ chính mình cả đời nam nhân đâu. Vì cái gì hắn đều không tin chính mình đâu. Mục Bá Thành đem Chu Hiểu Di an bài ở khách sạn, chính mình liền về nhà. Hắn là không yên tâm Chu Hiểu Di một người ở khách sạn, nhưng là hắn cần thiết phải vì Chu Hiểu Di về sau suy xét, nếu chính mình cùng nàng ở khách sạn bị chụp tới rồi, khả năng đối Chu Hiểu Di ở mộ ra ảnh hưởng càng thêm không tốt. Chu Hiểu Di chính mình một người ở khách sạn, như thế nào cũng ngủ không tốt. Nàng không phải bởi vì sợ hãi, chính mình một người sinh hoạt thời gian lâu lắm, không có gì có thể cho nàng sợ hãi. Nàng ngủ không hảo là bởi vì không biết chính mình lại một lần rời nhà trốn đi ở mộ ra sẽ ghét bỏ cái dạng gì từ nhiên đại sóng, mộ tử hạo sẽ như thế nào làm. Mộ mẫu sẽ nói chính mình cái gì. thành thành có thể hay không tưởng niệm chính mình. Tưởng niệm bọn họ là một nguyên nhân, thương tâm càng là một cái phương diện. Vì cái gì chính mình như vậy hái nam nhân, chính mình vì hắn trả giá như vậy nhiều, chính là hắn lại trước nay không biết chính mình muốn chính là cái gì. mà mục bá thành lại có thể ở chính mình rời nhà trốn đi thời điểm ở mộ gia phụ cận vẫn luôn chờ chính mình nay chẳng lẽ không phải thật sự thực buồn cười sao như vậy buồn cười cảnh tượng rốt cuộc là chính mình bi ai vẫn là mộ tử hạo bi ai hiện tại chu hiểu di về tới nàng cùng mộ tử hạo bắt đầu địa phương nàng sao động tâm bắt đầu có dần dần bình tĩnh xu thế dần dần nàng có chút mệt nhọc mộ tử hạo trở lại phòng ở không có thấy chu hiểu di mở ra phòng ngủ môn nhìn đến Chu Hiểu Di đang ở ngủ say. Mộ tử hạo dặn do chính mình mang về tới công tác công nhân nhóm thanh âm tiểu một chút, làm cho bọn họ đem chính mình nguyên lai tiểu thư phòng biến thành nhi đồng phòng. Mộ tử hạo tuy rằng muốn đi bồi Chu Hiểu Di, nhưng là hiện tại hắn càng muốn vãn hồi chính mình hình tượng, cho nên, hắn nghiêm túc nhìn công nhân nhóm một chút một chút công tác. Mộ tử hạo kỳ thật một chút tâm tình cũng không có, hắn cảm thấy thật sự mệt mỏi quá. vì cái gì chính mình không thể cùng chu hiểu di hảo hảo ở bên nhau sinh hoạt đâu vì cái gì luôn là sẽ ra như vậy hoặc là như vậy vấn đề đâu hắn thật sự phát hiện ở kết hôn lúc sau sinh hoạt cùng chính mình tưởng tượng một chút cũng không giống nhau mẫu thân đến bây giờ vẫn như cũng là không thích chu hiểu di chu hiểu di cũng bị bệnh chính mình thật sự không biết rốt cuộc muốn như thế nào làm mới có thể quá thượng yên ổn sinh sống thật sự mệt mỏi quá Chu hiểu Di một lần lại một lần rời nhà trốn đi, chính mình cũng không biết nguyên nhân, hiện tại tuy rằng là mơ hồ đã biết, nhưng là chỉ cần tưởng tượng đến, này đó khả năng đều cùng chính mình mẫu thân có quan hệ, hắn liền không biết làm sao. Chẳng lẽ chính mình thật sự kiên trì sai rồi sao? Chẳng lẽ chính mình thật sự cùng chu hiểu Di chính là một sai lầm? Mộ tử hạo ở trong phòng qua lại đi lại, nhìn nơi này đồ vật, phảng phất về tới bọn họ bắt đầu cái kia tốt đẹp ban đêm. vì cái gì hết thể đều không thể dừng lại ở lúc ấy. vì cái gì đâu, nơi này còn cùng lúc trước thời điểm là giống nhau, nhưng là hai người tâm cảnh lại hoàn toàn thay đổi. rốt cuộc là cái gì thay đổi bọn họ đâu? mộ tử hạo nhìn chính mình mời đến người ở phòng khách cùng mặt khác phòng bận rộn, hắn cùng những người đó thương thảo vị trí cùng những mặt khác ảnh hưởng, gắng đặt tới đem hết thảy đều trở nên làm chu hiểu di cảm thấy không ra. mộ tử hạo nhìn xem chu hiểu di ngủ phòng. Trong lòng âm thầm tưởng, hiểu gì, hy vọng ngươi đã biết muốn hay không trách ta, ta thật sự không phải cố ý, nhưng là ta cũng không có cách nào. Ta không thể luôn là bởi vì ngươi chậm trễ công tác, nói như vậy, mụ mụ đối với ngươi ý kiến chỉ có thể là sẽ càng lúc càng lớn. Công nhân nhóm thực mau liền thu thập hảo, mộ tử hạo chọn lựa nhi đồng giường cùng một ít thành thành sẽ dùng đến đồ vật, cũng thực mau đưa tới, nhi đồng phòng thực mau liền chuẩn bị cho tốt. Tuy rằng thoạt nhìn có chút đơn giản, không có ở nhà hảo, nhưng là ngắn ngủn mấy cái giờ biến thành cái dạng này cũng thật sự không tồi. Mộ tử hạo đi tiếp Thành Thành tan học, Chu hiểu Di lên đi xem phòng, trong lòng tuy rằng có cảm động, nhưng là càng có rất nhiều không cao hứng. Nàng tổng cảm thấy mộ tử hạo chính là vì biểu hiện chính mình có tiền, biểu hiện ra nàng làm không được sự tình, hắn có thể rất dễ dàng liền hoàn thành. Thành Thành là lần lượt tới bên này phòng ở. Thấy chính mình tân phòng, thương phấn có chút không biết làm cái gì hảo. Cơm chiều là mộ tử hạo chính mình làm, tuy rằng rất đơn giản, nhưng là cũng là thực cấm áp. Tới, Thành Thành, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. Mộ tử hạo kêu lôi kéo Chu Hiểu Di khắp nơi tham quan Thành Thành ăn cơm. Là, ba ba. Thành Thành ngoan ngoan trả lời, mụ ngụ chúng ta liền phải ở nơi này phải không? Đúng vậy. Chu Hiểu Di nhìn Thành Thành gương mặt tươi cười. Vui vẻ trả lời. Nàng chưa từng có nghĩ tới chính mình thật sự có thể cùng chính mình nhi tử còn có mộ tử hạo cùng nhau ở chỗ này sinh hoạt, tuy rằng nơi này không có mộ gia đại trạch xa hoa, nhưng là nơi trốn tràn ngập hồi ức, tràn ngập ra cảm giác. kia nãi nãi đâu? Nãi nãi bất quá tới sao?" Thành cả ngày thật sự hỏi, "Vì cái gì chính mình không thể cùng nãi nãi ở cùng một chỗ?" Mộ tử hạo nghe được thành thành nói, mắt thấy Chu Hiểu Di sắc mặt liền thay đổi. Trong lòng cái kia sinh khí á nhưng là hắn cũng không thể gian dạy hài tử, rốt cuộc hài tử mới bao lớn, căn bản không hiểu đại nhân chi gian những việc này. Thành thành, nãi nãi chính mình trụ nguyên lai ra, cuối tuần chúng ta liền sẽ trở về trụ. Ngươi nếu là tưởng nãi nãi, liền nói cho ba ba, ba ba liền mang ngươi về nhà đi xem nãi nãi được không? Mộ tử hạo an ủi thành thành, hai tử tâm là cỡ nào yếu ớt hắn nhưng không nghĩ thành thành ở giống nguyên lai giống nhau chôn tranh chính mình. cùng chu hiểu di không thân chu hiểu di một câu cũng không nói nghe được thành thành tìm mãi mãi nói nàng liền không biết chính mình rốt cuộc hẳn là như thế nào làm vốn dĩ chính mình hài tử cùng chính mình bà bà thân nàng là hẳn là cao hứng nhưng là nàng chính là cao hứng không đứng dậy nếu chính mình thật sự tựa như tối hôm qua như vậy không thấy thành thành có phải hay không cũng sẽ như vậy đuổi theo hỏi mộ mẫu đâu mộ mẫu lại là sẽ như thế nào trả lời đâu hảo thanh thánh ngoan ngoãn trả lời thái dương tây trầm nhà ăn tắm gội hồng hồng ánh nắng chiều một nhà ba người ở trên bàn cơm ăn chính mình thân thủ làm cơm cái này cảnh tượng thoạt nhìn thật sự thực ấm áp cũng thực hạnh phúc nếu chu hiểu di sắc mặt có thể hảo một chút có thể ăn nhiều một chút nói khả năng sẽ càng thêm hài hòa chu hiểu di không có ăn nhiều ít đồ vật ở ăn qua lúc sau vẫn như cũ sẽ toàn bộ phun rớt nhưng là hiện tại nàng lại như thế nào cũng không chịu ở thua dinh dưỡng dịch mộ tử hạo không có cách nào đành phải là làm theo mộ tử hạo cùng chu hiểu di thật vất vả mới đem có chút hưng phấn quá mức thành thành hống đi ngủ bọn họ mới hồi chính mình phòng lẳng lặng hưởng thụ hai người thời gian ta hôm nay cùng mụ mụ nói nàng đồng ý chúng ta ra tới ở mộ tử hạo nói ân chu hiểu di vẫn như cũ là không có gì phản ứng ta ngày mai không đi làm đi tùng thành thành đi học ta liền trở về bồi người được chưa Mộ tử hạo tiếp tục lấy lòng. Không cần, ta chính mình một người khá tốt. Chu hiểu Di cảm thấy chính mình hiện tại thật sự rất kỳ quái, không thấy được mộ tử hạo thời điểm rất tưởng niệm, gặp được lại có cảm thấy càng thêm thất vọng. Hắn đôi chính mình hảo cảm thấy phiên phức, đối chính mình không hảo cảm thấy bỏ qua chính mình. Mộ tử hạo cũng phát hiện chính mình đối chu hiểu Di thế nào, nàng đều không có cái gì phản ứng, chỉ là một mặt nói ơn gì đó, cũng cảm thấy rất khổ sở. Hắn đã biết chính mình làm sai chính là, vẫn là không thể chịu đựng nàng như vậy lãnh đạm thái độ. Mộ mâu ở mộ gia sắp nổi điên, buổi chiều trung thúc đi tiếp thành thành, gặp được mộ tử hạo, hắn cái gì cũng chưa nói minh, chỉ là nói chính mình đi thành thành mang đi. Hiện tại đã là cơm chiều thời gian, thế nhưng thật sự không có trở về, một cái cũng không có trở về. Tức chết ta! Tức chết ta! mộ tử hạo thế nhưng vì cái loại này nữ nhân đem lời nói của ta toàn bộ đều đương gió thoảng bên hai hơn nữa không phải một lần là gặp được nữ nhân này lúc sau ta nói cái gì đều là nhiều lời mộ mẫu cơm chiều cái gì cũng không có ăn nàng căn bản ăn không vô đi nàng ở chính mình trong phòng hiện tại là đứng ngồi không yên khí như thế nào ngốc cũng không thoải mái không được ta không thể liền như vậy thiện bãi cam hưu nếu bọn họ đều bộ dáng này đối ta Ta vì cái gì muốn ở nhà một người sinh khí? Này nếu là truyền ra đi, ta còn như thế nào gặp người? Mộ mâu ở trong phòng mặt tới tới lui lui đi lại, nghĩ như thế nào có thể đem chính mình hoàn cảnh xấu bẻ trở lại. Nói thật, mộ mâu lớn như vậy số tuổi, là thật sự không có chịu quá như vậy khí, trong lòng không cam lòng là có thể nghĩ. Mộ mâu ngẫm lại, mộ tử hạo nói ở bên ngoài trụ một đoạn thời gian, khẳng định là sẽ ở tại sản nghiệp của chính mình. sẽ không trụ đến địa phương khác. Hiện tại như thế nào chính mình cũng khí làm gì đều không co tâm tình, liền đi tìm xem bọn họ hai cái mang theo thành thành rốt cuộc đang ở nơi nào. Mộ mẫu nghĩ tới như thế nào làm, liền không khả năng lại ở nhà đãi đi xuống, lập tức kêu tới Trung Thúc lái xe mang chính mình ra cửa. Phu nhân, ngươi đây là làm gì đâu? Thiếu gia đều đã là đại nhân, ngươi hà tất còn như vậy lo lắng đâu. Bọn họ có chính mình cách sống. Ngươi liền tính là thượng hỏa cũng không có gì dùng a. Trung Thúc khuyên mộ mẫu, hắn vẫn luôn không rõ vì cái gì nàng sẽ như vậy sinh khí. Mộ mẫu là một cái thực chú trọng cá nhân riêng tư người, nói đơn giản một chút chính là nàng việc tư trước nay khinh thường với nói cho bọn họ này đó người hầu. Ta không phải lo lắng, ta là sinh khí. Có thể là mộ mẫu này đoạn là thời gian tâm tình phập phồng quá lớn, đều còn không có phát tiết quá, chính mình cũng không biết với ai đi nói. Nàng lần đầu tiên cùng Trung Thúc nói tâm sự của mình, từ từ hạo cùng Hiểu Di ở bên nhau, ta liền bất đồng ý bọn họ liền một hai phải nói chính mình ái đối phương gì đó, một hai phải ở bên nhau, Hảo, ta nhượng bộ, bọn họ kết hôn, chính là ngươi nhìn xem kết hôn lúc sau quá đến là ngày mấy. Chu Hiểu Di đều đã rời nhà trốn đi hai lần, nhà ai tân tức phụ không có việc gì rời nhà trốn đi, còn thiếu đoạn thời gian chính là hai lần. Hiện tại đâu, là những bệnh. Tử hạo không biết nghe ai nói nói nàng áp lực là đến từ ta, ngươi xem ta đã cho nàng áp lực sao. Nàng Liên không nói nàng căn bản chính là người nghèo mệnh, không thể quá một chút ngày lành. Hôm nay đâu, tử hạo đống nhiên cho ta biết nói, muốn ở bên ngoài trụ một đoạn thời gian, ngươi nói ta có thể không tức giận sao. Ta tưởng thiếu ra có thể là bởi vì cảm thấy thua thiệt thiếu nãi nãi đi, ngài cũng không cần tức giận như vậy, sinh khí cũng giải quyết không được cái gì có phải hay không. Trung thúc gan ủi mộ mẫu, ở hắn xem ra mộ tử hạo cùng Chu hiểu Di đều không giống như là vô lực lấy náo người. Đương nhiên, hắn cũng không cảm thấy mộ mẫu là một cái không có việc gì tìm việc người. Tuy rằng nàng đối người hầu cùng những người khác yêu cầu đều thực nghiêm khắc, nhưng là tổng thể đi lên nói vẫn là một cái không tồi người. Không nói, càng nói càng sinh khí, ta hiện tại liền phải tìm được bọn họ, sau đó hỏi rõ ràng. Mộ mẫu sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Trung thúc thức thời không nói chuyện nữa, chỉ là dụng tâm lái xe. Mộ gia sản nghiệp ở thành phố B nói nhiều cũng không tính nhiều, mộ mẫu tìm chính là ngày thường đã trang hoàng hảo, chính là có thể ở người cái loại này, nhưng là bởi vì là tan tầm cao phong, cho nên kẹt xe đổ đến lợi hại. Mộ mẫu ở trên xe nghe ồn ào ô tô loa thanh, trong lòng hỏa khí càng thêm tràn đầy. Tiến lên tốc độ tuy rằng là rất chậm, nhưng là vẫn là tìm xong rồi sở hữu mộ gia phong ở. cuối cùng kết quả là không có một chỗ có mộ tử hạo cùng chu hiểu di mộ mẫu tuy rằng chưa từ bỏ ý định có thể không có gì biện pháp khác đành phải là dẹp đường hồi phủ về tới mộ mẫu mộ mẫu chuyện thứ nhất chính là vào mộ tử hạo thư phòng nàng cảm thấy mộ tử hạo khẳng định là con chính mình cấp chu hiểu di mua phòng ở gì đó nếu ở chính mình ra sản nghiệp không có tìm được như vậy bọn họ khẳng định là trụ tới rồi chính hắn sản nghiệp Mộ mẫu miễn bản hiện tại có bao nhiêu sinh khí, liền nói quá Chu hiểu Di mục đích không có như vậy đơn thuần, hiện tại mới kết hôn mấy ngày, liền dám mê hoặc mộ tử hạo cho nàng mua phòng ở, này không phải nàng đã sớm thân mật sao. Hiện tại xem ra, nàng từng bước một đã sớm dự mưu hảo, khẳng định là trước mua phòng ở, sau đó liền tìm cái cái gì lý do làm mộ tử hạo đồng ý dọn ra đi trụ. Chu hiểu Di, ngươi tâm cơ thật là quá sâu, thế nhưng có thể nghĩ vậy chút. Xem ra ta thật là xem thường ngươi. Ngươi vẫn luôn trang nhu nhu nhược nhược, đều là vì hôm nay có thể ly gián ta cùng tử hạo cảm tình đúng không? Ngươi bản tính như ý đánh đến quá sớm, ta sẽ không làm ngươi thực hiện được. Mộ mẫu một bên lật xem mộ tử hạo đồ vật, một bên hung tận nhỏ giọng nói thầm. Công phu không phụ lòng người, mộ mẫu thật đúng là chính là tìm được rồi kia chàng phòng ở bất động sản chứng. Lệnh nàng khó hiểu chính là này, chàng phòng ở là rất nhiều năm trước mua. Phong ở quyền sở hữu vẫn cứ là mộ tử hạo. Mộ mẫu có chút hồ đồ, tự nhiên Mỹ vẫn là sẽ không từ bỏ, tiếp theo lại tìm, lại là không thu hoạch được gì. Mộ mẫu cấp mộ tử hạo gọi điện thoại, ôm cuối cùng một tia hy vọng, muốn cho mộ tử hạo nói cho chính mình bọn họ ở nơi nào, nhưng là điện thoại vang lên thật lâu, không có người tiếp. Mộ mẫu chưa từ bỏ ý định tiếp theo lại đánh, lần thứ hai, mộ tử hạo rốt cuộc tiếp. Uy, mẹ, ngươi có chuyện gì? Mộ tử hạ hỏi. Các người rốt cuộc ở nơi nào? Mộ mẫu nỗ lực khắc chế chính mình tính tình hỏi. Ta đều nói, ngươi tạm thời trước không cần lo cho chúng ta, ngươi yên tâm, công ty sự ta sẽ hảo hảo xử lý, sẽ không có bất luận cái gì sai lầm. Ta liền hỏi các ngươi ở nơi nào? Ngươi cũng không chịu nói cho ta đúng không? Mộ mẫu lại một lần hỏi. Không phải ta không nói, ta hôm nay nói à, ngươi làm hiểu gì hảo hảo tính dưỡng mấy ngày? Cuối tuần chúng ta liền sẽ trở về. Mộ tử hạo giải thích nói. Hảo, hảo, hảo. Mộ mẫu liên tiếp nói ba cái hảo. Có thể thấy được mộ tử hạo mấy câu nói đó là thật sự thương tổn mộ mẫu. Ngươi vì nữ nhân kia đã bao nhiêu lần không đem ta để vào mắt. Ta đều có thể nhẫn, nhưng là vì cái gì ngươi liền ở đâu chủ cũng không chịu nói cho ta. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng cùng lần trước giống nhau vì nữ nhân kia rời đi ta, rời đi mộ ra sao? Không có, mẹ, người tưởng quá nhiều. Ta không có cái kêu ý tứ, ta chính là tưởng trước đem hiểu di bệnh chữa khỏi, ta sao có thể ở làm một lần như vậy thương tổn ngài sự đâu. Ta biết lần trước sự ngươi thật sự thực thương tâm, ta cũng biết, ngài làm cái gì đều là vì ta hảo, chính là hiện tại dù sao cũng là hiểu di đã là cái dạng này, ta không thể vẫn là chỉ lo chiếu cố ngài bỏ qua nàng đi. Mộ tử hạo nỗ lực giải thích, hắn thật sự ai cũng không nghĩ thương tổn. hắn thật sự muốn cho các nàng hai cái đều quá đến vui vui vẻ vẻ chính là vì cái gì chính là như vậy khó đâu vậy ngươi là có ý tứ gì chẳng lẽ là chu hiểu di làm ngươi làm như vậy nàng có phải hay không tưởng phá hư chúng ta mẫu tử cảm tình về sau hảo đem ta đuổi ra mộ ra cái này nàng mới có thể đủ cao hứng ta đã sớm nói qua nàng chính là ở trả thù ta trả thù ta các ngươi kết hôn phía trước ta đối nàng sợ làm hết thảy nàng chính là tưởng đem ngươi từ ta bên người cướp đi mộ mẫu càng nói càng kích động hiện tại nàng không bao giờ tưởng lại mang giả nhân giả nghĩa mặt nạ là chu hiểu di khi dễ chính mình trước đây nàng sao có thể một chút làm đều không có ngại như thế nào luôn miên man suy nghĩ a hiểu di căn bản là không phải người như vậy nàng cái gì cũng không có nói là ta chính mình tưởng biện pháp ta chính là muốn cho các ngươi tách ra một đoạn thời gian khác ta cái gì cũng không nghĩ ngươi liền không cần lại loạn suy nghĩ được chưa ngài nhi tử hiện tại thật sự đã đủ loạn mộ tử hạo không biết chính mình mẫu thân vì cái gì sẽ có như vậy kỳ quái ý tưởng nàng như thế nào có thể nghĩ như vậy chu hiểu di đâu đồng dạng chu hiểu di cũng là cảm thấy chính mình mẫu thân ở ngược đái chính mình rốt cuộc các nàng chi gian đã xảy ra cái gì ta không có loạn tưởng ta nói đều là sự thật mộ mẫu một mực chắc chắn chính mình nói đều là sự thật Không có gì là chính mình suy nghĩ vớ vẩn. Được rồi, mẹ, đi ngủ sớm một chút đi. Ta hôm nay vội một ngày, ngày mai ta sẽ về nhà cùng ngài giải thích. Mộ tử hạo không đợi mộ Mẫu đáp lời ấy nấy cắt đứt điện thoại, hắn thật là quá mệt mỏi. Chính mình quan trọng nhất hai nữ nhân cố tình chính là không thể hòa bình ở chung. Chuyện này làm hắn cảm thấy thật sự thực vô lực. Chu hiểu Di nhìn mộ tử hạo đầu tiên là cắt đứt điện thoại không có tiếp. Liền biết là mộ mẫu đánh lại đây. Không trong chốc lát, điện thoại lại văng lên, nàng biết vẫn là mộ mẫu, liền không ở xem mộ tử hạo phản ánh. Chỉ thấy mộ tử hạo cầm di động chạy đến trong viện đi tiếp điện thoại, chính mình từ cửa sổ nhìn, vẻ mặt của hắn vẫn luôn thực ngưng trọng. Chu hiểu di biết mộ mẫu là sẽ không đồng ý bọn họ dọn ra tới trụ, này đó đều là mộ tử hạo lừa chính mình nói, nhưng là không có gì ác ý, nàng cũng lười đến vạch trần. nhìn mộ tử hạo nghe điện thoại bộ dáng không cần tưởng cũng biết mộ mâu đang nói cái gì hiện tại bọn họ đã dọn ra tôi ở mộ mâu nói cái gì nữa đã không có như vậy quan trọng quan trọng là mộ tử hạo nói cái gì chu hiểu di tưởng mộ mâu bị tức giận đến một đêm cơ bản không có ngủ bởi vì sau lại tự cấp mộ tử hạo gọi điện thoại di động đã là tắt máy ngày hôm sau ngày mới lượng mộ mâu liền dậy lúc này Đám người hầu đều còn không có lên, mộ mẫu thật sự rất muốn đem Trung Thúc kêu lên mang chính mình đi tìm mộ tử hạo, nghĩ lại tưởng tượng, vạn nhất chính mình ở cùng chu hiểu di phát sinh xung đột, không phải để cho người khác nhìn chê cười. Mộ mẫu trái lo phải nghĩ cuối cùng quyết định chính mình lái xe đi tìm. Mộ mẫu rửa theo ngày hôm qua tìm được bất động sản chứng địa chỉ tìm được rồi phong ở, quả nhiên thấy mộ tử hạo xe ngừng ở trong viện. Mộ mẫu tính tình đang xem đến mộ tử hạo xe lúc sau liền có chút khống chế không được, thật muốn lập tức qua đi tìm mộ tử hạo cùng Chu Hiểu Di hỏi cái rõ ràng. Mộ mẫu xuống xe, ở ấn chung cửa kia trong lúc nhất thời cảm thấy tựa hồ có cái gì không thỏa đáng địa phương. Chính mình hiện tại đi vào, chỉ cần là thấy Chu Hiểu Di hỏa khí khẳng định liền khống chế không được, tuy rằng chính mình đã tính toán cùng Chu Hiểu Di sẽ rách ra mặt, chính là làm cho chính mình nhi tử mặt. chính mình thật đúng là có điểm không thoải mái. bọn họ vì Chu Hiểu Di đã khắc khẩu quá rất nhiều lần, hiện tại ở làm cho mộ tử hạo mặt cãi nhau. chính mình cùng Nhi Tử quan tâm phòng trừng liền thật sự khẩn trương. đặc biệt là Chu Hiểu Di hiện tại nói như thế nào cũng là bệnh đâu. mộ mẫu buông tay, trở lại trên xe, cẩn thận cân nhắc chính mình rốt cuộc hẳn là làm sao bây giờ. nghĩ tới tới nghĩ tới đi, vẫn là không thấy. mộ tử hạo trực tiếp tìm Chu Hiểu Di tương đối thích hợp. vì thế mộ mẫu liền đem xe đỉnh hơi chút xa một chút thiên một chút không nghĩ là mộ tử hạo phát hiện chính mình buổi sáng mộ tử hạo vừa lòng tỉnh lại nhìn nhìn bên người chu hiểu di vẫn như cũ là ngủ thật sự thục hắn nghiêng đi thân túi đầu nhìn chu hiểu di hiểu di người rốt cuộc muốn thế nào mới có thể tin tưởng ta đâu mộ tử hạo nhỏ giọng nói thầm một câu nhìn nhìn biểu chính mình cần thiết lên làm cơm sáng bên này ly thành thành trường học khá xa không thể làm hài tử đi học đến chế. người một nhà trừ bỏ chu hiểu gì, ăn qua cơm sáng thành thành cùng mụ mụ nói tái kiến ta đưa ngươi đi đi học mộ tử hạo đối thành cách nói sẵn có mụ mụ ta đi đi học thành thành hưng phấn kính vẫn là không có quá khứ vẫn như cũ là có điểm tiểu kẻ điên ý tứ ân ngoan đi thôi ở trường học nhớ rõ muốn nghe lão sư nói chu hiểu di cười giận dò thành thành giúp nhi tử đem quần áo sửa sang lại hảo ngươi nhiều ít cũng ăn một chút làm đều thực thanh đạm ta tặng thành thành tựu đã trở lại ngươi không cần chạy luận a mộ tử hạo không yên tâm đối chu hiểu di nói ân đã biết mộ tử hạo hiện tại biểu hiện vẫn là đáng giá thưởng thức nhiều ít có thể làm chu hiểu di trong lòng có chút vui mừng nàng có thể cảm giác được mộ tử hạo hiện tại đối chính mình quan tâm càng thêm có thể cảm giác được hắn không yên tâm hảo Ngươi đừng ra tới tạo, liền ở trong phòng hảo hảo mà ngất đi. Mộ Tử Hạo xem Chu Hiểu Di muốn đem chính mình cùng Thành Thành đưa ra môn, chạy nhanh ngăn lại nàng. Nàng hiện tại thân thể nhìn so mấy ngày hôm trước càng không tốt, thật là một chút cũng không thể mệt. Khi đó ở nhà, tuy rằng nói nàng không ăn cái gì, ít nhất còn thua dinh dưỡng dịch đâu. Hiện tại là chỉ tiêu hao không có hấp thu. Ân, Chu Hiểu Di cũng là cảm thấy hiện tại thân thể càng thêm không bằng mấy ngày hôm trước. một chút sức lực cũng không có nàng nghe lời ngồi trở lại trên sofa nhìn chính mình trượng phu cùng nhi tử ra cửa mộ mẫu nhìn cửa mở chạy nhanh trốn hồi cây cối mặt sau mộ tử hạo lôi kéo thành thành ra cửa thoạt nhìn hai người đều thật cao hứng đều ở híp mắt cười duy độc không phát hiện chu hiểu di chu hiểu di cái này tiện nữ nhân hiện tại thật là ra tới chính mình ở cũng không biết đem chính mình trượng phu cùng nhi tử đưa ra môn mộ mẫu tức giận nói thật là hạ tiện nhân ra ra tới nữ nhân, cái gì cũng đều không hiểu, như thế nào giáo cũng học không được. mộ mẫu nhìn mộ tử hạo xe đi rồi, chính mình mới từ cây cối mặt sau ra tới, sửa sang lại sửa sang lại quần áo, ngưỡng mộ tử hạo phòng ở đi đến, Len keng, Len keng. chu hiểu di vừa định tỉnh tỉnh thần, liền nghe được chuông cửa vang lên, tưởng mộ tử hạo ném thứ gì, hỏi cũng không hỏi liền mở cửa. chu hiểu di mở cửa vừa thấy. Căn bản không phải mộ tử hạo cùng thành thành, mà là mộ mẫu. Bà bà, ngại như thế nào tới? Chu hiểu Di tâm lập tức liền nắm đi lên, vì cái gì mộ tử hạo vừa mới đi rồi, mộ mẫu liền xuất hiện. Ta như thế nào tới? Như thế nào? Chu hiểu Di, ta không thể tới sao? Mộ mẫu trên mặt nhìn không ra là có ý tứ gì, nhưng là trong ánh mắt đã bắt đầu bức hỏa. Bà bà, ta không phải ý tứ này. ngài đương nhiên có thể tới, mời vào. Chu Hiểu Di nỗ lực ổn định chính mình cảm xúc, chạy nhanh tránh ra môn, làm mộ mẫu tiến vào. Mộ mẫu tiến vào, đem nhà ở đánh giá một chút, liền không khách khí ngồi ở trên sofa. Chu Hiểu Di chạy nhanh đi cấp mộ mẫu đổ một chén nước. Bà bà, uống nước. Chúng ta mới vừa dọn lại đây, còn không có tới kịp mua lá trà gì đó. Chỉ có thủy, ngài chắp vá uống điểm đi. Chu Hiểu Di biết mộ mẫu là thói quen cùng Hồng Trà, sợ mộ mẫu điều chính mình tật xấu, chạy nhanh trước giải thích nói: Ngươi cho rằng ta lại đây là tới uống nước. Mộ Mẫu không có động tác, chỉ là lẳng lặng nhìn Chu Hiểu Di, xem Chu Hiểu Di trong lòng bắt đầu phát mạo. Thế nào? Ra tới chủ có phải hay không cảm thấy thực hảo a, thực tự tại đúng không? Không có. Chu Hiểu Di cảm thấy chính mình hiện tại nói cái gì đều là sai, tận lực ít nói lời nói. nhưng là không trả lời mộ mâu nói lại không được, chỉ có thể là nói đơn giản mình chính mình ý tứ là được. Không có, ta xem ngươi quá thật sự là dễ chịu. a Hiện tại chính là cùng tử hạo còn thành công thành, ngươi còn không phải là trong nhà chủ nhân a, kia còn không phải muốn thế nào liền thế nào. Mộ Mẫu cười làm Chu Hiểu Di cảm thấy hôm nay chính mình là thật sự chạy trời không khỏi nắng. Không phải ngài tưởng cái dạng này. Chu Hiểu Di hoảng loạn giải thích, ta. Ngươi thế nào? Mộ mâu đánh gãy Chu hiểu gì nói, còn không phải ta tưởng cái dạng này, vậy ngươi nói ta hẳn là nghĩ như thế nào? Ngắn ngủn thời gian nội, ngươi đã hai lần rời nhà đi ra ngoài, ngươi biết như vậy ta có bao nhiêu mất mặt sao? Ta đã sớm nói qua, ngươi căn bản chính là một cái hạ tiện nữ nhân, lại cố tình muốn phản một cái cao chi, ngươi phản liền phàn đi, còn một chút cũng không an phận. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ba bà! Ta thật sự cái gì cũng không nghĩ làm, ta chính là tưởng hảo hảo sinh hoạt, nhưng là ở nhà mang ta thật sự là quá có áp lực, ta không biết làm sao bây giờ, mới rời nhà trốn đi. Chu hiểu gì biết chính mình rời nhà trốn đi chuyện này tuyệt đối là làm sai, thế nào? Hiện tại mộ mẫu đã bắt lấy cái này không buông tay. Nàng không thể bởi vì cái này bị mộ mẫu bức cho ly hôn, cho nên, nàng chỉ có thể là phong thấp tư thái cầu khoan thứ. Áp lực. Ngươi hiện tại biết có áp lực, lúc ấy các ngươi kết hôn thời điểm, ngươi là như thế nào cùng ta bảo đảm? Nói lên áp lực, ngươi là như thế nào cùng tử hạo nói? Nói là bởi vì ta mới có áp lực đúng không? Còn trang cái gì bệnh cái nan, ngươi còn không phải là muốn trả thù ta ngươi kết hôn phía trước sự sao? Hành, Chu hiểu Di ngươi thật sự làm được? Mộ mộ nói những lời này thời điểm thật là phẫn nộ chung mang theo thê lương, đối, chính là thê lương. Chính mình bảo đối nhi tử, vì nữ nhân này đã là cùng chính mình nổi lên vô số lần xung đột, mộ mẫu sao có thể một chút thê lương cảm giác cũng không có đâu. Ta thật sự không có tưởng trả thù ngài, ngài dù sao cũng là tử hạo mụn mụ ta như thế nào cũng không dám đối ngài có cái gì tưởng trả thù ý tưởng. ba bà, bà, ta biết ta rời nhà trốn đi không đúng, ta thật sự về sau sẽ không như vậy nữa. Ngài không cần sinh khí hảo sao. Ta bệnh thật sự không phải trang. Chu hiểu di hiện tại có điểm cấp không biết nói cái gì, hoàn toàn là trước mắt không đáp sau ngữ. Không phải trang. Ta đây hỏi một chút ngươi, ngươi không cảm thấy bệnh của ngươi sinh đúng là thời điểm A. Rời nhà trốn đi đã trở lại, với ai cũng không có nói ngươi đi đâu đi. Suốt một ngày thời gian làm điểm cái gì đều đủ rồi phải không? Đã trở lại, ngươi liền bắt đầu trang bệnh. Ngươi bản tính đánh đến đủ tốt ra ngươi còn không phải là sợ hãi ngươi những cái đó nhận không ra người sự bị chúng ta đã biết sao. Mộ mẫu bắt lấy chính mình một chút nghi vẫn bắt đầu không ngừng phóng đại, không ngừng chửi bới Chu hiểu gì. Ba bà, bà, lời này ngài không thể nói bậy đi. Ta đối tử hạo là cái dạng gì, tử hạo rất rõ ràng, ngươi nói vậy cũng biết rất rõ ràng. Ta có thể có cái gì nhận không ra người sự. Nếu ngài thật sự đối ta luôn là nói như vậy. ta đây cũng liền vô pháp cố kỵ ngài mặt mũi. Chu Hiểu Di trong dây lát phát hiện mộ mẫu căn bản chính là tới cố ý tìm tra. ta mặt mũi không cần ngươi tới cố kỵ, ngươi căn bản là không xứng. mộ mẫu khinh miệt nói. hành. Chu Hiểu Di cũng cái gì cũng không nói, gật đầu, thực dùng sức gật đầu. ta không xứng. nhưng là ta hiện tại là gia con dâu, ngài không cần quên mất. từ ta gả đến mộ gia. Ta quá quá mấy ngày ngày lành một ngày cũng không có đi. Ngươi có thể cố ý cái trong nhà đám người hầu nghỉ, còn không phải là vì càng phương tiện sửa trị ta sao. Ngươi mỗi ngày tìm một đống lớn sống làm ta làm, hành, ta làm. Ta cái gì cũng không nói, ai cũng không dám nói, liền tử hạo đều không có nói cho. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ ngài thật sự không rõ? Ngươi là tưởng nói, ngươi biết tử hạo căn bản là không tin ngươi. Mộ mẫu đắc ý nói. Đúng vậy, tử hạo không tin ta, là ngài kỹ thuật diễn cao siêu, ta so ra kém. Ta thừa nhận. Nhưng này không phải chủ yếu nguyên nhân. Ngài là tử hạo mụ mụ, ta là hắn thê tử, giống như là tử hạo nói, chúng ta đều là hắn quan trọng nhất nữ nhân, ta không nghĩ làm hắn cho chúng ta hai cái lo lắng. Ta biết ngài xem không thượng ta, ta nỗ lực lấy lòng ngươi, không phải vì ngươi nói cái gì mục đích. Ta chính là đơn thuần muốn cho Tử Hạo yên tâm làm chính mình sự tình." Chu Hiểu Di ngậm nước mắt nói, "Là, nàng biết chính mình nói Tử Hạo cũng không tin, nhưng là nàng có khi cũng ở may mắn Tử Hạo không tin, nếu hắn tin, hắn có thể hay không càng thêm khổ sở." Hai nữ nhân đối hắn mà nói đồng dạng quan trọng, ai đều là vì hắn hảo, hắn rốt cuộc hẳn là như thế nào làm? "Chu Hiểu Di, ngươi không cần lại hướng chính mình trên mặt thiết vàng." Ngươi thật sự cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi lời nói. Ta nói cho ngươi, tử hạo chính là bị ngươi cấp che mắt, ta mới không tin ngươi đâu. Ngươi dám nói ngươi đi vào mộ gia liền không có nghĩ tới tiền. Nếu là người thường ra bà bà như vậy cha tấn ngươi, ngươi khẳng định đã sớm ly hôn. Huống hồ ngươi ở mộ gia nhận được cha tấn nhiều như vậy, ngươi hiện tại vẫn là không có rời đi, trừ bỏ tiền, ta không thể tưởng được mặt khác. Mộ mẫu vẫn như cũng là khinh thường ánh mắt. Nàng cảm thấy giống Chu Hiểu Di loại người này có thể vì tiền làm bất luận cái gì hy sinh. Chúng ta đừng nói như vậy không đáng tin cậy được không? Ta biết ta nói cái gì ngài cũng không tin. Chu Hiểu Di tự dễ cười cười. Ta đương nhiên không tin ngươi. Ngươi làm bất luận cái gì sự tình ta đều không tin. Nếu ngươi thực sự có ngươi nói như vậy vĩ đại, vậy ngươi hiện tại làm sự tình là cái gì? Chính ngươi một người rời nhà trốn đi còn không đã quyển. còn dám mê hoặc tử ha cùng thành thành, các ngươi đều dọn ra tới trụ, ngươi còn không phải là muốn phá hư ta cùng tử hạo cùng với cùng thành thành quan hệ sao. Chu hiểu Di, ta là thật sự không có nghĩ tới, nguyên lai like ngươi thật sự như vậy đó các. Mộ mẫu vẻ mặt kinh ngạc nói, đương nàng đoán ra chu hiểu Di khả năng mục đích lúc sau, nàng liền cảm giác chính mình sau sống lưng không ngừng ở mạo gió lạnh, cái này thoạt nhìn thực dễ khi dễ. Hơn nữa lại xuất thân hạ tiện nữ nhân cư nhiên có thể có sâu như vậy tâm cơ. Vậy ngươi căn bản là không tin lời nói của ta, ngươi làm ta nói như thế nào? Tử hạo căn bản là không phải ta mê hoặc, là hắn nói ra mang ta cùng thành thành ra tới đơn trụ. Chu hiểu di cảm thấy chính mình càng ngày càng không sức lực cùng mộ mẫu khắc khẩu, nàng thật sự là quá cứng hãn. Không phải ngươi mê hoặc. Tử hạo ở nhận thức ngươi phía trước là nhiều nghe lời một cái nhi tử, hiện tại đâu? vì ngươi cái này bệnh tâm thần không ngừng cùng ta khi tranh chấp ngươi dám nói này hết thể đều cùng ngươi không có quan hệ mộ mẫu một chút cũng không nghi ngờ ý nghĩ của chính mình chính mình nhi tử hiện tại cùng chính mình quan hệ như vậy không hảo hoàn toàn chính là bởi vì chu hiểu di chính là nàng ở sau lưng không chừng nói chính mình cái gì ta không phải bệnh tâm thần chu hiểu di nghe thế ba cái từ rốt cuộc khống chế không được chính mình vì cái gì mộ mẫu sẽ cho rằng chính mình là bệnh tâm thần Vốn dĩ, nàng là thật sự rất muốn cùng mộ mẫu hảo hảo mà nói chuyện, cho dù là chính mình thật sự cùng nàng xảo, cũng là cho mộ mẫu lưu đủ mặt mũi. hiện tại nàng lại nói chính mình là bệnh tâm thần, nàng thật sự không thể chịu được được. Không phải bệnh tâm thần, vậy ngươi là cái gì? Mộ mẫu cười lạnh nói, ta đã sớm nói qua chỉ có bệnh nhân tâm thần mới có thể đi xem bác sĩ tâm lý, ngươi căn bản chính là bệnh tâm thần, không cần lại lừa gạt chính mình. Ta nói ta không phải bệnh tâm thần, ta không có mê hoặc tử hạo, ta cái gì đều không có làm, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể tin tưởng. Chu hiểu Di điên rồi giống nhau hô to, nàng cảm thấy chính mình áp lực đã liền phải áp suy sụp chính mình. Chính ngươi nhìn xem ngươi hiện tại cùng kẻ điên có cái gì khác nhau. Chính ngươi ngẫm lại, ngươi gả cho tử hạo cho hắn mang theo cái gì. Cái gì cũng không có, ngươi chỉ có thể liên lụy hắn, các ngươi vẫn là ly hôn đi. Ngươi vẫn là lăn trở về ngươi hẳn là sinh hoạt địa phương đi. Mộ Mẫu không khách khí hạ cuối cùng kết luận. Ta sẽ không ly hôn, ngài yên tâm ta sẽ không ly hôn. Tử hạo cùng ta là yêu nhau, chúng ta sẽ không ly hôn. Ta là bệnh tâm thần thì thế nào? Ngài nhi tử chính là thích bệnh nhân tâm thần. Chu hiểu di thật sâu hít một hơi, không khách khí trở về một câu. Ngươi, mộ Mẫu lần đầu tiên ở chu hiểu di mặt tiền cảm thấy chính mình từ nghèo. Đúng vậy, tử hạo chính là thích ta như vậy bệnh nhân tâm thần. Ta chính là mê hoặc tử hạo thế nào? Ngài có thể ta đây làm sao bây giờ? Dù sao hiện tại chúng ta đã dọn ra tới lân ở, ta không bao giờ nghĩ tới cái loại này xem ngài sắc mặt sinh sống. Chu Hiểu Di bắt đầu nói không lựa lời. Bang! Thực tiếng vang thanh thúy. Mộ mộ rôi tay đánh Chu Hiểu Di một bạc hai, nàng thật sự là quá sinh khí. chu hiểu di cái này hạ tiện nữ nhân thế nhưng thật sự cùng chính mình gọi nhịp còn một chút cũng không biết liêm sỉ nói chính mình vô sỉ hành vi ngươi không biết xấu hổ chu hiểu di ngươi hiện tại rốt cuộc thừa nhận ngươi mê hoặc tử hạo đúng không mộ mâu khí tay bắt đầu phát run ta nói không có ngài không tin ta nói có ngài lập tức liền tin ta đây còn nói cái gì chu hiểu di cố nén trên mặt nóng rất đau cũng không có ở mộ mâu trước mặt đi che chính mình mặt nàng không bao giờ tưởng lại mộ mẫu trước mặt thừa nhận chính mình yếu đuối chu hiểu di ngươi thật là là ta đã thấy nhất vô sỉ vì mục đích của chính mình không từ thủ đoạn nữ nhân ngài cũng là giống nhau chu hiểu di đồng dạng trở về mộ mẫu một câu ngươi vì đem ta từ mộ ra đuổi đi làm bao nhiêu lần cố ý hãm hại chuyện của ta làm ta làm như vậy nặng nghề lao động ta đều cần thiết không có bất luận cái gì câu oán hận đi làm hơi chút có một chút bất hòa ngài tâm ý Ngươi liền nói ta là người nghèo, nói ta không có tốt ra thế, không xứng với tử hạo. Ngươi đều có thể làm được cái này phân thượng, còn nói ta vô sỉ, rốt cuộc chúng ta ai càng vô sỉ. Đúng vậy, ngươi nói rất đúng, ta chính là muốn tra tấn ngươi, thẳng đến ngày nào đó chính ngươi chịu đựng không được, chính mình liền sẽ đi ly hôn. Đây là một mẫu bản tính như ý, nhưng là giống như là thật sự có điểm thất bại ý tứ. Ngài yên tâm, chúng ta sẽ không ly hôn. chu hiểu di kiên định mà nói hai nữ nhân ở rằng co thời điểm cửa phòng mở hiểu di ta đã trở về mộ tử hạo đóng cửa lại tiến vào thấy chính mình mẫu thân cùng chu hiểu di trong mắt đều ở bước hỏa nhìn đối phương không ai phản ứng chính mình các ngươi đây là đang làm gì mộ tử hạo vừa thấy trạng hướng không đúng thực nghiêm túc hỏi hai người vẫn như cũng là nhìn đối phương vẫn là nói cái gì cũng không nói Mộ Tử Hạo nhìn các nàng hai cái cái gì đều không nói, chính mình cũng không biết rốt cuộc là đã xảy ra cái gì, chính mình cái gì lại không dám nói. Hắn khỏe mắt dư quang thấy được chính mình tìm người trộm ở trên trần nhà An đến Kamezaminyi. Không nghĩ tới ngày hôm qua An đến, hôm nay liền phái thượng công dụng. Mộ Tử Hạo lưu về thư phòng, mở ra máy tính đưa vào địa chỉ web, xem chính mình ra cửa như vậy đoạn thời gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì. ngắn ngủn thời gian liền chu hiểu di ôn nhu tính tình đều hoàn toàn thay đổi mộ tử hạo không xem con hảo nhìn lúc sau chính mình liền nhịn không được lập tức từ trong phòng lao tới theo dõi thượng đúng là mộ mẫu chịu chu hiểu di cái tát cái kia màn ảnh hiểu di ngươi mặt thế nào mộ tử hạo lại đây lúc sau đệ nhất là thời gian trước xem chu hiểu di mặt loại này mất mát làm mộ mẫu khí thế lập tức liền đi xuống không có việc gì Dưới cơn thịnh nội chu hiểu gì không nghĩ tới, mộ tử hạo vì cái gì biết chính mình bị bạt thai sự tình, chính là một câu lạnh lùng trả lời. Mẹ, liền tính là ngươi tái sinh khí, ngươi như thế nào có thể đánh hiểu gì đâu? con có, ta thật sự không nghĩ tới, vì cái gì ngài vẫn luôn ở ta sau lưng làm khó dễ hiểu gì. Vô luận là ai cùng ta nói, ta đều không có tin tưởng quá, bởi vì ở ta trong mắt, mụ mụ chỉ là có chút cố trước là sẽ không làm như vậy ác độc sự tình mẹ ngươi làm ta thật là quá thất vọng rồi mộ tử hạo thật sự tức giận vì cái gì chính mình tín nhiệm nhất mụ mụ thật sự sẽ làm loại chuyện này chính mình hảo là hiểu lầm chu hiểu di hiện tại hắn trong lòng là các loại cảm giác ta đánh nàng ta còn hối hận đâu mộ mâu ở mộ tử hạo trước mặt một chút cũng che giấu chính mình đối chu hiểu di coi khinh như vậy hạ tiện nữ nhân bị ta đánh một cái tắt cũng coi như là nàng phúc khí Mẹ! Mộ tử hạo là thật sự sinh khí, hắn lớn tiếng hô chính mình mẫu thân một tiếng, ngài biết không? Mãi cho đến đến vừa rồi ta cũng không dám tin tưởng, ngươi thật sự sẽ làm như vậy bất kham sự tình. Ta vẫn luôn cảm thấy là hiểu Di ở chuyện bé xé ra to, trong lòng ta vẫn luôn là thiên hướng ngài, chính là ngài đâu. Vì cái gì liền như vậy không cho ta một cái dưới bậc thang đâu. Hiểu Di hiện tại đều đã là cái dạng này. Ta hôm nay cũng là biết vì cái gì nàng không muốn hồi mộ ra, có ngài như vậy bà bà, liền tính là ta, ta cũng không dám trở về. Tử hạo, ngươi làm sao nói chuyện? Chẳng lẽ ta vẫn luôn là như vậy giáo dục ngươi cùng chính mình mụ mụ nói như vậy lời nói sao? Mộ mẫu đối với mộ tử hạo thái độ càng là hòa đại. Ngài đương nhiên không phải như vậy giáo dục ta như vậy cùng ngươi nói chuyện, chính là mẹ, chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Ngươi cũng là giáo dục ta đối người hiền lành. Ngươi lại là như thế nào đối đại Hiểu Di, nàng nơi trốn nhường nhịn ngài, chính là ngài là từng bước một lại bước nàng. Nghe được mộ mẫu vừa rồi cùng Chu Hiểu Di đối thoại, mộ tử hạo mới chân chính tin tưởng Chu Hiểu Di lời nói, mới biết được Chu Hiểu Di vì cái gì không dám về nhà, hắn thực hối hận chính mình không có sớm một chút phát hiện, càng thêm tức giận chính mình mẫu thân liền bởi vì nàng không thích hiểu Di, liền nơi trốn nhằm vào nàng, làm khó dễ hắn. Ta như thế nào đối nàng? Ta chính là không thích nàng. Mộ mâu đúng lý hợp tình mà nói, nàng rốt cuộc điểm nào hảo? Có thể cho ngươi như vậy thần hồn điên đảo, căn bản là không màng tất cả. Hiểu di được không đều không có quan tâm, nàng chỉ cần là ta ấy hiểu di là được. Nàng đã bị ngài bức cho cũng không dám về nhà, chúng ta trốn ra tới ở đều, vì cái gì nhất định còn muốn chạy đến nơi đây tới vũ nhục nàng? Mẹ, ngài làm như vậy rốt cuộc là tội gì đâu? nàng hiện tại đã bị bệnh ngài chẳng lẽ liền không thể buông tha nàng sao mộ tử hạo không nghĩ cùng chính mình mẫu thân đem quan hệ nháo quá cương giống như là chu hiểu di nói như vậy không được trừ phi các ngươi ly hôn ta có thể không màng chúng ta chi gian hiệp ước cho nàng một số tiền làm nàng cũng đủ tuổi già sinh hoạt mộ mẫu vẫn như cũng là không có một chút có thể thương lượng đường sống mẹ ngài nhất định phải dùng tiền tới cân nhắc ta cùng hiểu di cảm tình sao Mộ tử hạo hỏi. Đúng vậy. Mộ mộ không chút do dự trả lời. kia như vậy liền tính. Mẹ, chúng ta là khẳng định sẽ không lại hồi mộ ra ở, về sau chính chúng ta quá chính mình sinh hoạt. Thành thành ta nhiều nhất là một vòng mang về một lần, ta không yên tâm ta chính mình hài tử sẽ đi theo hắn mãi mãi học được cái gì, ta thật sự thực lo lắng. Mộ tử hạo nhắm mắt lại, gian nan nói ra ý nghĩ của chính mình. Cái gì? Mộ Tử Hạo ngươi đây là có ý tứ gì? Mộ Mâu rất là giật mình, chẳng lẽ chính mình cùng Mộ Tử Hạo quan hệ lại một lần hàng tới rồi linh độ dưới sao? Ta ý tứ chính là, ta muốn cùng hiểu di quá chính chúng ta nhật tử, ta không nghĩ hiểu di lại bởi vì ngươi đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Hành, Mộ Tử Hạo, ngươi thật là trưởng thành, có thể vì một nữ nhân lại một lần cùng chính mình Mâu thân nói tuyệt tình như vậy nói. Mộ mô rốt cuộc lại một lần đã biết cái gì là không gì đáng buồn bằng tâm đã chết. Nàng cảm thấy nơi này đã không thích hợp chính mình, nàng quyết định phải rời khỏi, chính là nàng đỗng nhiên nhớ tới một cái nghi vấn, ngươi lại như thế nào biết ta đánh chu hiểu gì? Cái này không cần ngài nhọc lòng. Mộ tử hạo không nghĩ tới chính mình mẫu thân sẽ hỏi cái này vấn đề, trên người mồ hôi lạnh bá lập tức toàn ra tới. Nguyên lai ngươi vẫn luôn ở trộm giám thị chu hiểu gì? có phải hay không ngươi cũng cảm thấy nàng chính là bệnh tâm thần đâu. Mộ Mẫu ném xuống những lời này, xoay người liền đi rồi. Chính mình một người thương tâm, không bằng mang lên Chu Hiểu Di cùng nhau thương tâm đi. Mộ Tử Hạo nhìn Mộ Mẫu rời đi, một câu cũng không có nói, hắn thật sự hảo khổ sở, chính mình Mẫu thân vì cái gì sẽ làm chuyện như vậy. Liên ở Mộ Mẫu câu này nói sau khi xong, hắn cảm giác được chính mình trong lòng ngực Chu Hiểu Di đánh dùng mình một cái. Hiểu gì? ngươi làm sao vậy muốn hay không lên giường nghỉ ngơi một chút mộ tử hạo hiện tại nguyên lai nghi kỵ nghi hoặc sinh khí toàn bộ hóa thành áy nấy. hắn cẩn thận nhìn nhìn mộ mẫu đạt hiểu gì kia bàn tay tuy rằng không phải thực nghiêm trọng nhưng là cũng là rõ ràng nằm cái dấu tay hiểu gì, ngươi mặt đau không ta đi làm túi trương nước đá cho ngươi băng đắp một chút tử hạo nguyên lai liền ngươi cũng cảm thấy ta là bệnh tâm thần đúng không chu hiểu di lại khóc lại cười nói Nguyên lai like ngày hôm qua ngươi lời nói thật sự đến là gà ta, những việc này chỉ cần ngươi không phải từ mụ mụ ngươi trong miệng nói ra, ngươi căn bản là sẽ không tin tưởng chính là đi. Hiểu gì, ngươi không cần loạn tưởng, căn bản là không phải ngươi tưởng như vậy. Ta chỉ là không tin ta mẹ sẽ làm như vậy sự tình. Đến nỗi ta cũng không có giám thị ngươi, ta chỉ là sợ hãi ngươi sẽ lại một lần lý ta mà đi. Nói nữa chính ngươi một người sắp tới ta cũng không yên tâm a. mộ tử hạo nói thật là lời nói thật nhưng là hiện tại chu hiểu di sao có thể nghe đi vào ngươi cũng lấy ta đương bệnh tâm thần đúng không chu hiểu di một cái kính lặp lại những lời này nguyên lai chính mình bệnh ở bọn họ mộ ra nhìn chính là bệnh tâm thần ha ha ha chu hiểu di cười hiện tại là so mộ mẫu còn khủng bố hiểu di ngươi không cần nói bệnh, ta sao có thể cho rằng ngươi là bệnh tâm thần đâu ngươi không cần chịu mụ mụ ảnh hưởng mộ tử hạo cảm thấy chính mình hiện tại thật là hết đường chối cãi liền tính là chính mình thật sự dài quá một trăm há mồm chính mình nói rõ ràng liền sợ hiện tại tinh thần hoảng hốt chu hiểu di căn bản là nghe không vào mộ tử hạo phát hiện trải qua sự tình hôm nay chu hiểu di bệnh tình tệ hơn chỉ sợ lại ở nhà chậm trễ đi xuống là không được mộ tử hạo đem chu hiểu di ôm về trên giường nàng đôi mắt căn bản là không xem chính mình chính là ngơ ngác nhìn chằm chằm một chỗ miệng không ngừng mất máy như là đang nói cái gì mộ tử hạo để sát vào cẩn thận vừa nghe cảm thấy chuyện này hiện tại thật là càng ngày càng khó giải quyết ta không phải bệnh tâm thần ta không phải bệnh tâm thần ta không phải bệnh tâm thần những lời này ở chu hiểu di tái nhợt trong miệng nói ra làm mộ tử hạo cảm thấy phá lệ đau lòng quá khứ chính mình rốt cuộc là đang làm cái gì vì cái gì chu hiểu di có như vậy đại áp lực ở chính mình mẫu thân nơi đó bị như vậy đại ủy khuất Chính mình đều không có cảm thấy được. Chính mình còn thể nói qua bảo hộ nàng cả đời, chính là ở chính mình mí mắt phía dưới liền bị lớn như vậy thương tổn, chính mình còn chưa tin nàng. Chính mình này đó sai, rốt cuộc muốn như thế nào là mới có thể liền bù. Quá khứ chính mình rốt cuộc là nghĩ như thế nào, sao có thể nói ra như vậy không phụ trách nhiệm nói, thường một lần hiểu di rời nhà trốn đi, rõ ràng cũng đã nói cho chính mình, chính mình lại vẫn là cảm thấy căn bản không có khả năng. Đều không có hướng trong lòng phóng Hắn thật sự hào hối hận Hiện tại cẩn thận tưởng Chu hiểu Di thật là mịt mở cùng chính mình Để qua rất nhiều lần Chính là chính mình lúc ấy Vì cái gì chính là như vậy Tin tưởng chính mình mẫu thân Hoàn toàn không tin chu hiểu Di đâu Bằng không hiện tại chu hiểu Di Đối chính mình một chút cũng không tín nhiệm Khả năng liền cùng những việc này có quan hệ Nàng cảm thấy chính mình căn bản là không để bụng nàng Cảm thấy chính mình không hiểu hắn kỳ thật chính mình thật sự không phải không đệm bụng chỉ là bị lừa quá vất vả hiện tại cùng chu hiểu di nói này đó nàng còn có thể đủ thông cảm chính mình sao chậm rãi có thể là chu hiểu di cùng mộ mẫu cãi nhau duyên cớ nàng cảm thấy chính mình thật sự mệt mỏi quá liền chậm rãi nhắm hai mắt lại mộ tử hạo thấy chu hiểu di chậm rãi ngủ rồi chạy nhanh cùng nàng bác sĩ tâm lý gọi điện thoại hỏi hiện tại loại tình huống này hẳn là làm sao bây giờ bác sĩ nghe xong mộ tử hạo tự thuật nói ra kết quả lại là làm mộ tử hạo rất khó lấy tiếp thu hiện tại người bệnh trạng huống ta cảm thấy các ngươi ở nhà là không có cách nào trực tiếp đi bệnh viện đi vốn dĩ người bệnh bệnh trạng không xem như thực trọng tuy rằng phun như vậy lợi hại nhưng là là bệnh kén ăn lúc đầu hậm hực cảm xúc cũng không xem như rất nhiều hiện tại nghe ngươi nói như vậy chỉ sợ thật là bệnh tình tăng thêm Bác sĩ cuối cùng thực phụ trách cùng mộ tử hạo nói vài tòa thành phố bê tương đối nổi danh bệnh viện. Mộ tử hạo nguyên bản cũng không nghĩ làm chu hiểu di nằm viện, bởi vì mộ mẫu lý do thoái thác hoặc là chính mình hư vinh tâm quay phá đi. Dù sao chính là không nghĩ làm nàng nằm viện. Hơn nữa hiện tại chu hiểu di tựa hồ đối chính mình bệnh có chút kiêng rẻ, nhưng là hiện tại trạng hướng tới xem, trừ bỏ nằm viện không có biện pháp khác. Mộ tử hạo thừa dịp chu hiểu di ngủ lỗ hổng. ở trên mạng tìm tòi bác sĩ cấp ra bệnh viện cũng đánh không ít điện thoại dò hỏi chính mình nhận thức người hắn tưởng cấp chu hiểu di tốt nhất bệnh viện cứu trợ nàng chính mình so qua tới nghĩ tới đi cuối cùng hắn quyết định đồng dạng là ở vùng ngoại thành thánh an bệnh viện nơi nào từ cả nước chứ danh chuyên gia tâm lý hơn nữa hoàn cảnh cũng là này mấy sở bệnh viện giữa tốt nhất mộ tử hạo quyết định bệnh viện lại ở suy xét như thế nào mới có thể làm chu hiểu di tự nguyện trụ tiến bệnh viện Hiện tại nàng đối bệnh tâm thần ba chữ giữ kín như bưng, cố tình bệnh viện tên là thành phố B Thánh An Tinh Thần Viện Điều Dưỡng. Mộ tử hạo cảm thấy đơn giản như vậy sự tình, hiện tại lại trở nên như vậy khó khăn, thật là làm chính mình cảm thấy chính mình nhân sinh đã dần dần tiến vào ưu ám. Mộ tử hạo nhìn Chu Hiểu Di ngủ say bộ dáng, hiện tại Chu Hiểu Di dinh dưỡng hoàn toàn theo không kịp, mặt đã khô gắt, vàng như nến vàng như nến, xem làm người phá lệ đau lòng. Chu hiểu Di vốn dĩ xem như trâu tròn ngọc sáng, hiện tại đã mau biến thành ra bọc xương. Chính mình rốt cuộc là làm cái gì làm nàng đau lòng thành hiện tại cái dạng này. Chính mình lúc trước hứa hẹn chỉ sợ còn không có biến lạnh cũng đã không tính toán gì hết. Chính mình mẫu thân vì cái gì muốn như vậy không thể chịu đựng Chu hiểu Di đâu. Cái loại này lý do thật là quá đủ tái nhuận vô lực, chính là chính mình đâu. Vì cái gì rõ ràng nói ái. Lại không có đã làm một chút có quan hệ với ai sự tình. Chu hiểu Di bởi vì thân thể dinh dưỡng cùng hơi nước sói mòn, hiện tại là càng ngày càng yêu ngủ, hơn nữa là mỗi lần ngủ đến độ thực trầm. Mộ tử hạo nhìn chu hiểu Di nghĩ thầm không bao giờ có thể chờ đợi, nàng ngủ liền ngủ đi, cùng với nàng tỉnh ở bệnh viện khóc lớn đại náo, không bằng hiện tại liền mang nàng qua đi. Nghĩ tới, mộ tử hạo lập tức liền làm. tự mình nguyên lai like cái loại này cái gì cả đời ý tưởng thật là quá ngây thơ nếu chu hiểu di không sinh bệnh chính mình không phải thấy nàng cùng chính mình mẫu thân khắc khẩu hình ảnh khả năng liền ngày mai đều không có hiện tại còn nói cái gì cả đời hoàn toàn chính là chính mình an ủi chính mình mộ tử hạo mang theo còn ở ngủ say chu hiểu di đi tới thánh an viện điều dưỡng chu hiểu di vẫn là không có tỉnh lại vẫn như cũ là ngủ thật sự thụ Mộ tử hạo ôm nàng tìm chính mình đã hẹn trước tốt bác sĩ. Mộ tử hạo cao lớn xoáy khí làm người rất là chú ý, đồng dạng Chu hiểu Di gầy ốm vàng như nến cũng làm người ghé mắt. Lý bác sĩ, ta là hẹn trước tốt mộ tử hạo hảo. Mộ tử hạo ở trong lòng phòng khám bệnh thấy một cái hoa dâm tóc lao thái thái, nhận ra chính là nơi này nổi danh chuyên gia tâm lý. Nga Lý bác sĩ cười cười, nhìn nhìn mộ tử hạo ôm Chu hiểu Di, như thế nào? Đã bắt đầu có thích ngủ hiện tượng. Khi nào bắt đầu thích ngủ? Đại khái bệnh tình, bọn họ hai cái đã thông qua điện thoại giao lưu qua. Từ trước mấy ngày, nhưng là hôm nay hiện càng trọng, bởi vì nàng buổi sáng là vừa rồi tỉnh lại, hiện tại lại ngủ đến như vậy trầm, này một đường nàng đều không có tỉnh lại. Mộ tử hạo thực lo lắng nói, hắn hiện tại cũng biết thích ngủ không phải một cái tốt biểu hiện. ân. Có phải hay không mấy ngày nay lại đã xảy ra sự tình gì làm cho tâm tình của nàng càng thêm không tốt? Là, ngày hôm qua nàng rời nhà đi ra ngoài, hôm nay buổi sáng ta mẹ lại cùng nàng xảo một trận. Nga, vậy ngươi mụ mụ làm thật sự có chút quá mức. người bệnh hiện tại chính yếu chính là tâm lý thượng dao động, tứ ngươi cùng ta nói tình huống tới xem. Nàng chính là tâm lý thượng cự tuyệt ăn cơm, có thể là đối ăn cơm lại một loại sợ hãi. Nhà các ngươi có phải hay không ở ăn cơm thời điểm luôn là sẽ nói một ít trầm trọng đề tài. Bác sĩ hỏi mộ tử hạo, ở mộ tử hạo sẽ tưởng thời điểm, khiến cho hộ sĩ đem chu hiểu di đưa tới phòng bệnh. Ta ở nhà thời điểm nhưng thật ra không có, bất quá nàng cùng ta mụ mụ quan hệ mộ tử hạo tạm dừng một chút, không biết như thế nào tiếp tục nói tiếp. Như nước với lửa. Bác sĩ giúp mộ tử hạo suy nghĩ một cái từ. Là, nhưng là giống như cũng không có như vậy nghiêm trọng. Dù sao là ở chung không phải thực hòa hợp Mộ tử hạo nói Nga Bác sĩ gật gật đầu Người trước mang theo nàng làm một ít kiểm tra đi Ta phải biết rằng Nga nàng hiện tại thắng lợi trạng hướng có phải hay không Bởi vì bệnh kén ăn có đối khí quan thực chất thượng ảnh hưởng Ở nằm viện trong lúc Người tốt nhất không cần khiến cho nàng cảm xúc dao động Tận lực làm nàng ở vào một cái an tĩnh bình thản tâm thái Tốt Mộ tử hạo miệng đầy đáp ứng Hiện tại đối hắn mà nói cái gì đều không quan trọng, quan trọng chính là chạy nhanh đem Chu Hiểu Di bệnh chữa khỏi. Bận rộn suốt một cái buổi sáng, sở hữu kiểm tra đều xem như kết thúc, bác sĩ nhìn nhìn cuối cùng kiểm tra kết quả. May mắn, Chu Hiểu Di nội tạng sinh lý cơ năng không có thu được rất lớn tổn thương. Mộ tử hạo tâm mới có thể bình tĩnh trở lại. Chu Hiểu Di mặt bị ánh mặt trời chiếu, nàng mới sâu kín chuyển tỉnh lại, nhìn nhìn bốn phía, hoàn toàn là không giống nhau hoàn cảnh. Nàng chậm rãi ngồi dậy, thấy Mộ Tử Hạo đang ở ngăn tủ phía trước thu thập đồ vật. "Tử Hạo, nơi này là chỗ nào a?" Chu Hiểu Di thấy Mộ Tử Hạo, nhẹ giọng hỏi, môi khô khốc có vẻ càng thêm tái nhợt. "Hiểu Di, ngươi tỉnh a?" Mộ Tử Hạo nghe được Chu Hiểu Di thanh âm, vui vẻ quay mặt đi, nhưng là tưởng tượng đến nàng hỏi vấn đề, trên mặt vừa xuất hiện tươi cười, cơ hồ liền phải giấu đi. "Ân, đây là nơi nào?" Chu Hiểu Di nghe thấy được trong không khí không thuộc về bình thường địa phương khí vị, lặp lại hỏi một lần. Nơi này là viện điều dưỡng. Mộ tử hạo biết chính mình là tránh không khỏi đi. Chu Hiểu Di là được bệnh kén ăn, cũng không phải thật sự trang váng, cho nên, mộ tử hạo thông minh lựa chọn là nói thật. Cái gì? Quả nhiên, mộ tử hạo nói vừa đến Chu Hiểu Di lô thai, nàng liền kích động, ngươi thật sự khi ta là bệnh tâm thần phải không? Hiểu Di? Ngươi không phải bệnh tâm thần. Ta đã nói rồi, ta không có đưa ngươi là bệnh tâm thần, nhưng là hiện tại ngươi trạng hướng hiện tại là càng ngày càng không hảo, ở ngốc tại trong nhà là không được, chúng ta cần thiết muốn tới bệnh viện tiến hành trị liệu. Mộ Tử Hạo đối Chu Hiểu Di giải thích nói, nơi này là bệnh viện tâm thần, ta không cần ngốc tại nơi này, ta phải về nhà. Chu Hiểu Di tâm tình kích động nói nơi nào còn nghe được đi xuống Mộ Tử Hạo giải thích, nàng nháo muốn từ trên giường xuống dưới. Xảo phải về nhà. Nghe lời, nơi này không phải bệnh viện tâm thần, chỉ là tâm lý bệnh viện, ngươi không cần náo loạn, ngoan ngoãn nghe lời. Mộ tử hạo ấn chu hiểu gì, không cho nàng có quá lớn động tác. Mộ tử hạo, ngươi buông ta ra. Ngươi căn bản là không tin ta, ta không có bệnh, ta không phải bệnh tâm thần, ta phải về nhà. Chu hiểu di hiện tại là chỉ cần nghe được bệnh tâm thần ba chữ liền thập phần kích động, cái gì cũng không màng, cái gì tâm lý bệnh viện. Ngươi nói lòng ta lý có vấn đề, kia chẳng phải là nói ta có bệnh tâm thần sao, ta không có. Mộ tử hạo vẫn là tiếp tục ôn nhu tế khí nói, hán thời khắc ghi nhớ, chính mình không thể cùng Chu hiểu Di cãi nhau, nàng hiện tại là người bệnh, bác sĩ công đạo quá, cần thiết muốn cho nàng bảo trì an tĩnh bình thản. hiểu gì, ngươi không cần nói mình như vậy, ngươi chỉ là không muốn ăn cơm, không có chuyện khác, chỉ cần ngươi muốn ăn cơm, chúng ta liền về nhà, được không? Chỉ cần ta muốn ăn cơm, liền có thể về nhà phải không? Chu hiểu di bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, dùng chờ mong ánh mắt nhìn mộ tử hạo, do hỏi hắn. Là, mộ tử hạo nỗ lực bài trừ tươi cười, khẳng định trả lời chu hiểu di. Hành, chu hiểu di nỗ lực thở hồn hển, hiện tại nàng chỉ cần là có một chút kích động mà cảm xúc, liền cảm thấy chính mình phổi sắp nổ tung, nàng an tĩnh nằm xuống tới, nhìn mộ tử hạo ở chính mình bên người. nàng trong đầu bỗng nhiên nghĩ tới một mẫu lập tức nàng lại bắt đầu kích động có phải hay không mẹ ngươi làm người đưa ta tới bệnh viện tâm thần mộ tử hạo đối với chu hiểu di trong giây lát ngồi dậy bắt lấy chính mình muốn hỏi trong lòng một chút chuẩn bị cũng không có cơ hồ bị dọa tới rồi không có không phải nàng không hề nơi này mộ tử hạo nhẹ giọng an ủi chu hiểu di nàng nói ta là bệnh tâm thần chu hiểu di bắt đầu khóc lên ta nói ta không phải nàng liền đánh ta ngoan không có việc gì đều đi qua mộ tử hạo thiên chân cho rằng chu hiểu di ngủ một giấc khả năng sẽ quên nàng cùng chính mình mẫu thân phát sinh tranh chấp hiện tại xem ra thật là chính mình đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản ngươi cũng là cho rằng ta là bệnh tâm thần cho nên mới trộm giám thị ta đúng không chu hiểu di nghĩ tới mộ mẫu liền nghĩ tới buổi sáng mộ mẫu đi thời điểm lời nói ngươi là ở trộm mà dám thị ta đúng không cho nên ngươi mới biết được ta cùng mẹ ngươi tri gian đối thoại chính là sao chu hiểu di trong ánh mắt tuy rằng tất cả đều là nước mắt nhưng là mộ tử hạo cảm giác được trừ bỏ đau thương còn có phẫn nộ ta không có dám thị ngươi hiểu gì, ta càng không có cảm thấy ngươi là bệnh tâm thần ta ở nhà ăn mấy cái lô kim đến ca mạ giạt, không phải vì dám thị ngươi chỉ là tưởng tùy thời biết ngươi ở nhà đang làm gì ta chỉ là sợ hai ngươi lại một lần lý ta mà đi mộ tử hạo huệ phải nói Chính là ta thật sự không phải nói không tin ngươi gì đó, ngươi không cần nghĩ nhiều. Ngươi chính là không tin ta đúng không? Chính ngươi suy nghĩ một chút, ta là có bao nhiêu tưởng cùng ngươi ở bên nhau, nhưng là thật sự kết hôn, ta cảm thấy chúng ta quan hệ ngược lại càng thêm xa cách. Là, kết hôn phía trước, ngươi vì ta thương tổn ngươi mụ mụ, nhưng là vậy có thể là ngươi không hề tin tưởng ta lý do sao? Chu hiểu Di có thể rõ ràng nghe được chính mình nước mắt rơi xuống gối đầu thượng thanh âm. một dọn, một dọn, có một dọn. Ta biết là ta bỏ qua ngươi, ta thật sự biết chính mình sai rồi. Hiểu gì? Ngươi cũng biết ta đối với ngươi ái, chúng ta đã bỏ lỡ như vậy nhiều thời giờ, chúng ta hiện tại phải hào hào ở bên nhau vượt qua chúng ta dư lại thời gian hảo sao? Mộ Tử Hạo vành mắt đã phiếm hồng. Đôi khi người thật là thực tiện, cũng là thực mơ hồ. luôn là muốn ở trên ngựa liền phải trải qua cách ra hoặc là mất đi thời điểm mới biết được chính mình đã làm sự. Những cái đó sự đối chính mình ái người thương tổn, đặc biệt là yêu nhất chính mình người thương tổn. Dư lại thời gian. Ha ha ha chu hiểu gì bắt đầu làm càn cười to, nước mắt vẫn như cũ vẫn là không ngừng lưu lại. Dư lại chúng ta thời gian, chúng ta liền cùng nhau ở cái này bệnh viện tâm thần vượt qua sao. ngươi nguyện ý đem ngươi hạ nửa đời dạy cho một cái giống ta giống nhau có bệnh tâm thần người sao mẹ ngươi sẽ đồng ý sao các ngươi mục gia thể diện muốn đặt ở nơi nào hiểu gì, ngươi vì cái gì muốn như vậy nói chính mình mộ tử hạo đối với chu hiểu di như vậy hèn hạ chính mình nói cảm thấy rất khó chịu một cái hảo hảo mà chu hiểu di vì cái gì liền ở gả cho chính mình ngắn ngủn thời gian nội biến thành hiện tại bộ dáng hiểu gì, ngươi nghe ta nói Ngươi không phải bệnh tâm thần. Người khác nói như vậy ta không cho phép, chính ngươi nói như vậy chính mình ta càng thêm không cho phép. Chính là, mẹ ngươi nói ta là bệnh tâm thần. Chu hiểu Di khóc càng thương tâm, nàng khinh thường ta, nàng mỗi lần đều nắm lấy cơ hội hung hăng gian dạy ta, nói ta là tiện nữ nhân, nói ta chính là vì tiền gả cho ngươi, còn nói ta căn bản không xứng làm thê tử của ngươi. Chu hiểu Di chỉ cần tưởng tượng đến một mẫu, liên cảm thấy trong lòng thực sợ hãi, nữ nhân kia chính là cái loại này coi khinh chính mình, ở nàng trong mắt, chính mình căn bản chính là không đáng giá nhắc tới, ở mộ ra chính là một cái trướng mắt bài trí, nàng chính là muốn đem chính mình đuổi ra mộ ra. Hiểu gì, những cái đó đều đi qua, về sau ta tuyệt đối sẽ không lại cho phép những cái đó đã xảy ra. Mộ tử hạo nhìn thương tâm muốn chết chu hiểu gì, nước mắt một giọt một giọt chảy xuống, chính mình tâm giống như là bị dao nhỏ hùng hăng xe qua lại bị giải một phen muối chính mình vì cái gì có thể như vậy sơ ý làm chu hiểu di bị như vậy nhiều cha tấn cùng thương tổn chu hiểu di không ngừng khóc náo nàng từ trong lòng kháng cự nơi này cảm thấy nơi này chính là địa ngục nàng cảm thấy chính mình nếu thật sự ở nơi này chính mình chính là thừa nhận chính mình là bệnh nhân tâm thần ta chính là không nốc tại nơi này ta phải về nhà chu hiểu di không ngừng khóc náo thế cho nên cuối cùng nàng giọng nói đã khóc đến khàn khàn hảo mộ tử hạo thấy chính mình không có cách nào thuyết phục chu hiểu di rơi vào đường cùng đành phải nghĩ đến đi dò hỏi bác sĩ ta đi hỏi một chút bác sĩ có để ngươi về nhà được không ta nhất định phải về nhà chu hiểu di đệ nặng giọng nói nói hành mộ tử hạo mất mát đi tìm bác sĩ lý bác sĩ ta thái thái nàng náo phải về nhà Cảm xúc thập phần không ổn định. Mộ tử hạo cùng bác sĩ nói, có vẻ thập phần bất đắc dĩ. ân, vậy trước đem nàng mang về nhà đi. Ngươi buổi sáng không có cùng nàng nói trực tiếp đem nàng mang lại đây. Lý bác sĩ tuy rằng là nghi vấn khẩu khí, nhưng là này trong đó khẳng định thành phần rất lớn. Có rất nhiều tâm lý không khỏe mạnh người bệnh, là thực kháng cự bệnh tâm thần mấy chữ này. Đúng vậy, nàng thực kháng cự này đó. Mộ tử hạo ngượng ngùng nói. Nếu thật là nói như vậy, ngươi liền phải nỗ lực làm thông nàng công tác, hiện tại đem nàng lưu tại bệnh viện đối bệnh tình của nàng cũng không có gì chỗ tốt. Người bệnh nếu tâm lý không tiếp thu chúng ta trị liệu, vẫn là thức kháng cự nói, khả năng sẽ đối bệnh tình của nàng có càng thêm không tốt ảnh hưởng. Lý bác sĩ nói đơn giản, đối với tâm lý người bệnh trị tâm mới là quan trọng nhất, chính mình nếu vẫn luôn kháng cự chính mình trong lòng vấn đề, là căn bản sẽ không được đến khắc phục. Vậy được rồi, Ta về nhà nỗ lực lên, tận lực nhanh lên làm nàng tiếp thu chính mình bệnh. Bác sĩ, chúng ta hiện tại về nhà, thân thể của nàng có thể thừa nhận trụ sao? Mộ Tử Hạo tưởng tượng đến Chu Hiểu Di hiện tại gầy ốm thân hình liền cảm thấy vô cùng lo lắng. Các ngươi hiện tại còn cùng ngươi mụ mụ ở cùng một chỗ sao? Không có. Ân, kia hẳn là ảnh hưởng không xem như quá lớn, tận lực làm nàng bảo trì vui sướng tâm tình, không cần nhắc lại qua đi những cái đó sự tình. Nàng chỉ là trong lòng sợ hai ăn cơm, cũng không phải thật sự không thể ăn. Nhiều cổ vũ nàng, hẳn là không có quá lớn vấn đề. Nhưng là nếu giăm ba bữa vẫn là không được, ngươi liền phải làm nàng tiếp tục thua dinh dưỡng dịch, bởi vì nàng hiện tại là chân chính thu không đủ chi. Tuất cảm ơn bác sĩ. Mộ tử hạo chặt chẽ nhớ kỹ bác sĩ mỗi một câu. chu hiểu di xuất viện, nàng lại một lần trở lại bọn họ cư trú địa phương, tâm tình có vẻ nhẹ nhàng không ít. lăn lộn một cái buổi sáng, nàng lần đầu tiên cảm thấy có chút đói bụng. Tử Hạo, ta có điểm đói bụng. Chu Hiểu Di đối mộ Tử Hạo nói. Đói bụng. Mộ Tử Hạo cảm thấy hiện tại nghe được Chu Hiểu Di nói đói so cái gì đều làm hắn cảm thấy hưng phấn cùng kích động. Hành, ngươi chờ một chút, ta đi ngao điểm cháo. Hiểu Di, ngươi có cái gì muốn ăn sao? Không có. Chu Hiểu Di tình hình thực tế nói, nàng chính là cảm thấy có điểm đói. nhưng là vẫn như cũng là đối đồ ăn nhất không nổi hứng thú tới. Hành, ngươi trước chờ một lát ta. Mộ Tử Hạo cao hứng đi nấu cơm đi. Nếu Chu Hiểu Di biết đòi nói, nói, có phải hay không chính là đại biểu bệnh tình của nàng không co tăng thêm, ngược lại có biến tốt xu thế đâu? Không có quá dài thời gian, Mộ Tử Hạo liền đem mới vừa ngao tốt cháo phóng tới Chu Hiểu Di trước mặt. Chu Hiểu Di lúc ấy đang ở phát ngốc, không biết ngơ ngác suy nghĩ cái gì. Hiểu Di. ngươi suy nghĩ cái gì? Mộ Tử Hạo bắt tay ở Chu Hiểu Di trước mắt lắc lắc, hắn hiện tại không dám tùy tiện đi quấy rầy Chu Hiểu Di. ở Mộ Tử Hạo trong lòng, sinh bệnh Chu Hiểu Di giống như là một kiện dễ toái tác phẩm nghệ thuật, hắn một cái không cẩn thận hành động khả năng liền sẽ đem nàng chạm vào toái. Ân. Chu Hiểu Di lấy lại tinh thần, thấy Mộ Tử Hạo lo lắng nhìn chính mình, làm tốt ta. nhanh như vậy. là. ngươi sấn nhiệt tan một chút đi. Nhiều như vậy thiên không hảo hảo ăn qua đồ vật, vẫn là ăn thanh đạm một chút đi, ta liền làm một chút cháo, bên trong thả một ít trà đông. Mộ Tử Hạo thấy Chu Hiểu Di đã phục hồi tinh thần lại, ôn nhu lại hơi mang lấy lòng nói: "Tử Hạo, có phải hay không chỉ cần là ta muốn ăn cơm, ngươi liền sẽ không lại đem ta đương bệnh nhân tâm thần đối đãi?" Chu Hiểu Di lo lắng hỏi, vừa rồi nàng chính là ở hồi tưởng chính mình hôm nay ở bệnh viện tâm thần sự tình. Nàng tưởng có phải hay không chỉ cần là chính mình không muốn ăn cơm, mộ tử hạo liền sẽ đem nàng đưa đến bên trong. Nàng không phải bệnh tâm thần, không nghĩ đi nơi đó. Đương nhiên sẽ không, hiểu gì, ngươi vốn dĩ liền không phải bệnh tâm thần, ta đã nói rồi, ngươi không cần suy nghĩ vớ vẩn. Mộ tử hạo phát hiện, chu hiểu di trước sau là không có cách nào chính xác đối mặt chính mình bệnh tình, xem ra chính mình lộ vẫn như cũ là gian nan. Vậy ngươi vì cái gì đem ta đưa vào bệnh viện tâm thần? Chu hiểu di vẫn như cũ là quá không được cái này khảm. Trước kia mộ mâu nói chính mình, nàng có thể không bỏ ở trong lòng, bởi vì nàng trong lòng quan trọng nhất mộ tử hạo chỉ cần không cho rằng chính mình là bệnh nhân tâm thần là được, chính là hôm nay buổi sáng phát sinh hết thể giống như là bóng dáng giống nhau, làm chính mình căn bản vô pháp quên. Hiểu di ta cần thiết muốn cùng ngươi sửa đúng suy nghĩ của ngươi. Ta tuy rằng là đem ngươi đưa vào bệnh viện tâm thần, nhưng cũng không ý nghĩa ta đưa ngươi là bệnh tâm thần. Bác sĩ nói cho ta, ngươi chỉ là sợ hãi ăn cơm, chỉ là tâm lý có chút vấn đề, ta chưa từng có nghĩ tới đem ngươi đưa bệnh tâm thần đối đãi. Ta đem ngươi đưa qua đi cũng không phải nói ghét bỏ ngươi gì đó, chỉ là ngươi hiện tại thời gian dài không ăn cơm, thân thể của ngươi cơ năng đã bắt đầu theo không kịp ngươi tiêu hao. Mộ tử hạo nắm chặt hết thể thời gian cùng Chu hiểu Di giải thích. Hiện tại thời gian đối hắn mà nói là nhất quý giá. Sớm một chút làm Chu hiểu di minh bạch nàng chính mình bệnh, làm nàng có thể chính xác nhận thức đối đai chính mình bệnh, là có thể đủ sớm một chút làm nàng tiếp thu chính quy trị liệu, khoảng cách khang phục cũng liền mau một chút. Ngươi vẫn là giống nhau không tin ta, ta nói rồi, ta không có chuyện, ta chính là không muốn ăn cơm, vì cái gì ngươi một hai phải làm ta đi xem bác sĩ? Chẳng lẽ ngươi liền như vậy muốn cho người khác cho rằng ta kẻ điên? là bệnh tâm thần chu hiểu di hiện tại căn bản là muốn nghe bất luận cái gì giải thích nàng hiện tại mãn não tưởng chính là mộ tử hạo muốn đem chính mình ném vào bệnh viện tâm thần hắn chính là đương chính mình là bệnh tâm thần giống nhau đối đãi hảo không đi không đi người ăn cơm đi nhiều ít ăn một chút mộ tử hạo cảm thấy chu hiểu di hiện tại cảm xúc cơ hồ ở vào hỏng mất bên cạnh chính mình không dám nói cái gì nữa đành phải là nỗ lực tìm cái đề tài tới giảm bớt một chút hai người xấu hổ tức giận có phải hay không chỉ cần là ta ăn cơm ngươi liền sẽ không lại đưa ta đi bệnh viện chu hiểu di hiện tại tư tưởng không thể lại cùng nguyên lai like chu hiểu di đánh đồng hiện tại chỉ cần là nàng nhận định sự tình nàng nhất định phải khẳng định muốn hỏi ra cái nguyên cơ tới là khẳng định mộ tử hạo biết hiện tại chính mình không thể quá mức với cưỡng bách chu hiểu di không thể quá nôn nóng chỉ có thể là chậm rãi làm nàng biết chính mình hiện tại thân thể trạng huống như vậy đối Chu Hiểu Di có chỗ lợi nàng sẽ không quá mức với mâu thuẫn ý nghĩ của chính mình ngươi thật sự sẽ không lại đưa ta đi bệnh viện Chu Hiểu Di vẫn là không tin Mộ Tử Hạo bởi vì Mộ Tử Hạo hiện tại ở chính mình trong lòng trên cơ bản đã không có gì có thể tín nhiệm ngươi yên tâm chỉ cần ngươi hảo hảo ăn cơm ta vì cái gì muốn đưa ngươi đi bệnh viện a Mộ Tử Hạo nỗ lực cười nói. Những lời này nói ra liền chính mình đều không tin. Lấy Chu Hiểu Di hiện tại thân thể chẳng hướng, hắn như thế nào cũng sẽ không tin tưởng nàng sẽ hảo hảo. Hiện tại chính mình có thể làm chỉ có thể là tận lực án ủi Chu Hiểu Di, làm nàng tin tưởng chính mình, làm nàng có thể hảo hảo sinh hoạt. Chu Hiểu Di cũng cảm thấy phiền thoái, chính mình là không tin mộ tử hạo, nhưng là cũng là không có cách nào sự, hiện tại chính mình còn có cái gì có thể dựa vào. Tuy rằng là mộ tử hạo vẫn như cũ biết hắn là tưởng đem chính mình nốn vai bệnh tâm thần bệnh viện, nhưng là nàng cũng biết hắn không có ác ý, chính là đâu. Chính mình chính là đối cái kia bệnh tâm thần bệnh viện có rất lớn mâu thuẫn cảm. Trên thế giới này, Chu Hiểu Di rất rõ ràng, chính mình trừ bỏ chính mình ba ba mụ mụ, đã không có gì những người khác có thể lại dựa vào. Chỉ có mộ tử hạo còn có thể dựa vào, tuy rằng là hắn có chút không tin chính mình. chính là nàng cũng rất tin mộ tử hạo đối chính mình ái nàng chỉ cần là biết chính mình có thể hảo hảo ăn cơm liền sẽ không đưa nàng đi bệnh viện là được chuyện khác nàng hiện tại căn bản là không có một chút tâm tư đi suy xét hiểu di ngươi còn đang suy nghĩ cái gì chạy nhanh ăn chút ngươi vừa rồi không phải nói đói bụng a mộ tử hạo nhìn chu hiểu di tựa hồ lại tiến vào cái gì tưởng tượng bên trong đành phải là thúc giục nàng chạy nhanh ăn cái gì ân Chu hiểu Di hiện tại trong lòng chỉ có một ý tưởng, đó chính là chỉ cần là chính mình ăn cái gì, liền sẽ không bị coi như là bệnh tâm thần, kia nàng liền có thể nỗ lực đi ăn, cái gì cũng ngăn trở không được chính mình. Chính mình nhi tử thành thành vốn dĩ liền cảm thấy chính mình mụ mụ làm chính mình cảm thấy ngượng ngùng, hiện tại lại cơ thượng một cái bệnh nhân tâm thần sưng hô, chính mình hẳn là làm sao bây giờ. Chu hiểu Di là thật sự cảm thấy có chút đói bụng. Có thể là bởi vì chính mình hiện tại tâm tình nhiều ít nhẹ nhàng một ít. Nàng nỗ lực ăn trong chén cháo, chỉ cần là có thể không hề đi cái kia cái gì bệnh viện tâm thần, thế nào nàng đều nguyện ý. Mộ tử hạo nhìn Chu hiểu Di ở ăn cái gì, trên mặt tất cả đều là vui vẻ cười. Có bao nhiêu lâu chưa thấy qua nàng hảo hảo mà ăn cơm, loại này cảnh tượng chính mình thật sự cảm thấy là cảm thấy vui mừng. Chu hiểu Di nỗ lực đang ăn cơm. Nhưng là cơm tới rồi dạ dày cảm giác chính là thật sự rất khó chịu. Nhưng là nàng vẫn là nỗ lực nì dạ không phùn, nàng nghĩ chính mình có phải hay không nằm trong chốc lát, dùng sự tình gì phân phân tâm là được. Tử hạo, ta không muốn ăn. chu hiểu di ăn non nửa chén, liền buông xuống chén, cùng mộ tử hạo hảo, ta muốn ngủ. Hành! Mộ tử hạo nhìn chu hiểu di liền ăn một chút, nhưng là chỉ cần là có thể ăn cái gì, luôn là tốt, ơn, đi ngủ một lát đi. Chu hiểu di xem chính mình thoải mái mà đã lừa gạt mộ tự hạo, nàng cố nén dạ dày bên trong quay cuồng cảm, liền vào phòng ngủ. Nam ở trên giường, nguyên lai nàng cho rằng chỉ cần là có thể hảo hảo mà nằm, chính mình liền sẽ không cảm thấy khó chịu, nhưng là trước tự ai xem ra, vô luận là nàng như thế nào tưởng chuyện khác tới phân tán chính mình lực chú ý, đều không thể quên chính mình khó chịu cảm. Chịu đựng, chịu đựng, chỉ cần là sẽ không phun Ta liền sẽ không chăn hạo đưa vào bệnh viện. Chu Hiểu Di nhỏ giọng cùng chính mình nhắc mãi, nhưng là vẫn là không có cách nào, nàng là thật sự nhịn không được. Lệch về một bên đầu đem chính mình thật vất và ăn vào đi đổ vật toàn bộ phun ra. Mộ Tử Hạo thu thập xong phong bếp, vẫn là lo lắng Chu Hiểu Di có phải hay không trộm đem cơm toàn phun ra đi, bởi vì Chu Hiểu Di đã đã làm một lần chuyện như vậy. mà hiện tại chu hiểu di đối với hắn muốn đem chính mình đưa vào bệnh viện tâm thần sự càng là mâu thuẫn hắn cảm thấy chu hiểu di hôm nay nói đói chính là cô ý hắn hiện tại thật sự thực lo lắng chu hiểu di thu thập hảo vừa muốn vào nhà liền nghe thấy chu hiểu di tựa hồ thật sự phun ra hiểu di mộ tử hạo một mở cửa liền thấy chu hiểu di ghé vào mép giường tử hạo thực xin lỗi ta còn là không có cách nào chu hiểu di thấy mộ tử hạo Cảm thấy chính mình thật sự là mộ tử hạo thực thất vọng, nàng cảm thấy chính mình thật sự rất khó chịu. Hiểu gì, đừng nói thực xin lỗi, không có việc gì. Mộ tử hạo ôm chu hiểu di an ủi nàng nói, hiểu gì, chính ngươi hiện tại cũng có thể cảm giác, chúng ta hiện tại cần thiết muốn đưa ngươi đi bệnh viện, chỉ có ở bệnh viện ngươi mới có thể hảo hảo mà chưa khỏi chính mình bệnh. Ta không nghĩ đi bệnh viện, ta không phải bệnh tâm thần. chu hiểu di khàn cả giọng tê hảo không đi bệnh viện không đi ngươi mệt mỏi không có mệt mỏi liền nghỉ ngơi trong chốc lát mộ tử hạo đối chu hiểu di nói hắn nhìn nàng trên mặt tất cả đều là mồ hôi ôn nhu giúp nàng lau khô ân chu hiểu di là thật sự mệt mỏi quá hôm nay nàng tiêu hao là ở là quá lớn nàng thật sự chịu không nổi ân kia liền hảo hảo mà nghỉ ngơi ta đem nơi này thu thập một chút Mộ tử hạo đem Chu Hiểu Di thả lại trên giường, giúp nàng đắp chăn đàng hoàng. Mộ tử hạo nhìn Chu Hiểu Di an tĩnh nằm, trên mặt cảm xúc thực phức tạp. Hắn chỉ là an tĩnh cười, cái gì cũng không nói. Đôi khi, chính mình cái gì cũng không nói, đối với Chu Hiểu Di có lẽ là lớn nhất an ủi. Chu Hiểu Di nằm ở trên giường, nhìn mộ tử hạo thu thập chính mình nôn, cảm thấy thật sự rất khó chịu. Chính mình tuy rằng luôn là nói bọn họ là yêu nhau. Nhưng là làm chính mình người lồn quốc giúp chính mình thu thập này đó, nàng vẫn là có chút không tiếp thu được. Đặc biệt là giống mộ tử hạo như vậy thiên tri kiêu tử, từ nhỏ trong nhà mặt liền có người chiếu cố, khả năng cái gì việc nặng đều không có trải qua. tư vị cùng chính mình ở bên nhau, hán bồi chính mình quá nhất khổ nhật tử, cùng chính mình mẫu thân một lần lại một lần quyết liệt, hiện tại vì chính mình còn phải làm cơm, còn muốn thu thập những cái đó. Chu Hiểu Di cảm thấy chính mình thật sự thực hạnh phúc, chính là vì cái gì tốt như vậy nhật tử, chính mình lại muốn như vậy khó có thể mở miệng bệnh. Tưởng tượng đến chính mình bệnh, Chu Hiểu Di liền lại bắt đầu chán ghét khởi mộ tử hạo tới, vì cái gì người khác có thể đương chính mình là bệnh tâm thần, cố tình mộ tử hạo cũng là như thế này tưởng. Hắn vì cái gì muốn như vậy đối chính mình, mộ tử hạo thu thập xong bởi vì Chu Hiểu Di nôn mửa làm dơ sàn nhà. Nhìn Chu Hiểu Di trên mặt trong chốc lát hạnh phúc cười, trong chốc lát lại tức giận như mày, không biết nàng lại ở miên man suy nghĩ cái gì. Chu Hiểu Di nhìn mộ tử hạo, cảm thấy hiện tại chính mình là thật sự chỉ biết cấp mộ tử hạo tìm phiên thoái, hắn là như vậy kiêu ngạo tự phụ một người, hiện tại thật sự giống mộ mâu nói, chính mình chỉ có thể là liên lụy hắn, chính mình vì cái gì không đi đâu. Còn giống nguyên lai giống nhau đi sinh hoạt, liền tính là không có thành thành. Chính là ít nhất bọn họ phụ tử ở bên nhau cũng sẽ cảm thấy cao hứng, chính mình cũng sẽ yên tâm. Mộ tử hạo không có về phòng, hắn có rất nhiều công ty sự tình yêu cầu xử lý, hắn hiện tại không thể lại làm mộ mẫu lấy ra chính mình một chút sai lầm, hiện tại hắn cũng không thể rời đi Chu Hiểu Di bên người, hắn sợ hai chính mình mụ mụ lại qua đây tìm Chu Hiểu Di phiền thoái. Chu Hiểu Di thấy mộ tử hạo không tiến vào phòng ngủ, cho rằng hắn cho rằng chính mình có thể là ngủ rồi. Hắn có khả năng là đi công ty, bởi vì gần nhất nàng thật là thực thích ngủ, một ngày thời gian, nàng có đôi khi chỉ nghĩ ngủ, không nghĩ làm khác. Chu Hiểu Di nghĩ tới rời đi, nàng không nghĩ lại liên lụy Mộ Tử Hạo, nàng cũng không nghĩ lại chịu được Mộ Mẫu nói những lời này đó, nàng không biết như thế nào đi đối mặt tương lai, nàng có thể nghĩ đến chỉ có rời đi. Mộ Tử Hạo buổi sáng cùng Mộ Mẫu lời nói, làm Chu Hiểu Di trong lòng thật sự rất khó chịu. nàng có thể thể hội mộ mẫu cảm tình chính mình nhi tử vì một nữ nhân như vậy đối đãi nàng nàng sao có thể không thương tâm đồng dạng chu hiểu di cũng là một nam hài tử mẫu thân nàng không nghĩ về sau thành thành cũng như vậy đối đãi chính mình mộ tử hạo sở làm hết thể đều sẽ là thành thành tấm ương, chu hiểu di cảm thấy chính mình thật là một cái tội nhân là nàng xuất hiện làm mộ gia lâm vào hỗn loạn hơn nữa là một lần lại một lần hỗn loạn Chu Hiểu Di cầm chính mình đồ vật, cẩn thận mở cửa, thăm dò nhìn xem, xác định mộ tử hạo không có ở phòng khách, nàng mới ra tới, chuẩn bị đi luôn. Nàng là ái mộ tử hạo, cho nên không nghĩ nhìn hắn ở vì chính mình quan tâm. Chu Hiểu Di vừa mới đi tới cửa, mộ tử hạo liền ra tới. Nhìn Chu Hiểu Di một bộ tưởng trộm đi bộ dáng, chỉ là giờ khóc giờ cười. Hiểu Di, ngươi muốn đi làm gì? Mộ Tử Hạo vốn là ở thư phòng xử lý công ty sự tình, hắn lo lắng Chu Hiểu Di, cho nên vẫn luôn nhìn phòng khách theo dõi. Quả nhiên chính mình hai phân văn kiện còn không có xem xong, liền phát hiện Chu Hiểu Di muốn trốn đi. Ta không làm sao? Chu Hiểu Di bị Mộ Tử Hạo bắt được vừa vặn, trong lòng hoảng hốt, nhưng là vẫn là như vô chuyện lạ làm bộ chính mình cái gì cũng không làm, chính mình cái gì cũng không nghĩ làm bộ dáng. Ta chính là nằm mệt mỏi, nghĩ ra đi đi một chút. Đi ra ngoài đi một chút. Vậy ngươi mang theo tiền bao làm sao? Ngươi tưởng mua cái gì đồ vật sao? Ngươi nếu là tưởng mua nói nói cho ta, bên này ngươi không thế nào thủ, vẫn là ta đi giúp ngươi mua đi. Mộ tử hạo vừa thấy chu hiểu gì không thừa nhận, chính mình cũng không nói ra. Ta không có gì tưởng mua, chính là nghĩ ra đi đi một chút, sợ coi trọng cái gì muốn chính mình không mang tiền, nhiều xấu hổ có phải hay không? Chu Hiểu Di vẫn là mạnh miệng cái gì cũng thừa nhận. "Hành, ta cũng cảm thấy có điểm mệt mỏi, nếu không chúng ta cùng nhau đi ra ngoài đi một chút đi. Thuận tiện đi tiếp Thành Thành trở về." Mộ Tử Hạo nhìn nhìn thời gian, Thành Thành cũng mau tan học, chính mình một người đi tiếp nói, không hề nghi ngờ, chờ hắn cùng Thành Thành đã trở lại lúc sau, trong nhà khẳng định là người đi nhà trống. Nếu Chu Hiểu Di nói muốn đi ra ngoài đi một chút kia hắn liền làm thuận nước đẩy thuyền mang theo nàng đi tiếp thành thành tan học. Như vậy có thể cho Chu Hiểu Di giải sầu, chính mình cũng có thể yên tâm đi tiếp thành thành. ân kia hành. Chu Hiểu Di không có cách nào, đành phải là miễn cưỡng đồng ý. Mộ tử hạo lái xe, bởi vì thời gian còn sớm, hắn khai thật sự chậm, trên đường chính là suy nghĩ, chính mình như thế nào đánh mất Chu Hiểu Di ý niệm. Hắn dù sao cũng là hiểu biết Chu Hiểu Di. có thể là vừa rồi nàng thấy chính mình thu thập nàng nhổ ra đồ vật, cảm thấy chính mình hiện tại cùng nàng ở bên nhau thực chịu bị khuất, cho nên nàng mới nghĩ chạy trốn. Hiểu gì, ngươi hôm nay là tưởng đi luôn đi. Mộ Tử Hạo nghĩ chính mình không có cách nào huyền chuyển đi thuyết phục Chu Hiểu Di, vậy có cái gì nói cái gì đi. Không có. Chu Hiểu Di như thế nào cũng không thừa nhận, chính mình như vậy ấu chi ý tưởng bị Mộ Tử Hạo xem thấu. chính mình về sau còn như thế nào đối mặt mộ tử hạo càng không tốt chính là chỉ cần là chính mình thừa nhận mộ tử hạo khẳng định về sau xem chính mình xem càng thêm nghiêm nếu thật là cái nào bộ giang nói chính mình thật sự tưởng lại đào tẩu nói chẳng phải là khó càng thêm khó khăn mặc kệ ngươi có hay không đi hiểu gì ta đều tưởng cùng ngươi nói trốn tránh thật sự không phải phương pháp tốt nhất tựa như ngươi trước hai lần rời nhà trốn đi ta lúc ấy không biết nguyên nhân hiện tại ta đã biết Ta cũng đã nỗ lực ở sửa lại, ta không thể bảo đảm về sau ta thật sự một chút sai lầm cũng không đáng, nhưng là ta sẽ nỗ lực. Không cần luôn là muốn thông qua rời đi giải quyết cái gì, như vậy thật sự không thể thay đổi cái gì, chỉ có thể là làm sự tình trở nên càng thêm không xong. Tựa như vừa rồi, nếu ngươi thật sự đi rồi, ngươi nghĩ tới không có, ta sẽ nhiều nước gốc, thành thành có bao nhiêu số ruột, khả năng vui mừng nhất sẽ là ta mẹ, có phải hay không? mộ tử hạo lời nói thâm thiế cùng chu hiểu di nói ân chu hiểu di cúi đầu là chính mình thật sự tưởng quá ít liền nghĩ chính mình có lẽ chính mình mới là nhất thích kỷ người đi ta biết ngươi muốn chạy là hảo tâm ngươi sợ liên lụy ta chính là ngươi không được quên chúng ta là phu thê phu thê là cái gì chính là chúng ta ở cùng cái ghe độc mộc thượng chúng ta muốn cùng nhau xẹt qua thái bình dương nếu ngươi thật sự đi rồi Giữ lại ta chính mình, ngươi cảm thấy ta sẽ không mệt sao. chu hiểu di không bao giờ nói chuyện, nàng không biết chính mình có thể nói cái gì, mộ tử hạo thật sự có thể nhìn thấu chính mình tâm tư, chính là vì cái gì cũng không biết chính mình hiện tại nhất không nghĩ chính là đi bệnh viện sao. Hiểu di, ta không biết như thế nào cùng ngươi nói bệnh của ngươi, khả năng hiện tại ta nói ngươi cũng cảm thấy thực phiền, nhưng là không có cách nào ngươi biết không. Ta không thể mặc kệ ngươi như vậy đi xuống. Nếu ngươi thật sự vẫn là không thể đối mặt, ta cũng sẽ không bức ngươi đi bệnh viện, nhưng là ta muốn cho ngươi biết đến là, nếu ngươi thật sự không nhanh chóng trị liệu, ngươi thân thể sở hữu khí quan đều sẽ lọt vào thực chất tính thương tổn, nhưng lúc ấy, ngươi suy nghĩ khôi phục liền thật sự rất khó. Hơn nữa, ngươi hoa thời gian cũng muốn so hiện tại càng dài. Mộ tử hạo hiện tại chỉ có thể là bắt lấy bất luận cái gì Chu hiểu Di bình tĩnh thời điểm cùng nàng nói. Làm nàng có thể chậm rãi có thể nhìn thẳng nàng hiện tại bệnh, hắn không dám quá cường ngạnh bức bách nàng, sợ thật sự tạo thành càng kém ảnh hưởng. Ta không phải bệnh tâm thần, ta chết cũng không cần đi bệnh viện tâm thần. Chu hiểu di hiện tại là đối chính mình bệnh càng thêm phản cảm, nàng không nghĩ để cho người khác cảm thấy nàng chính là một cái người bệnh, nàng không nghĩ để cho người khác biết bệnh của nàng là muốn đi bệnh tâm thần viện điều dưỡng mới có thể xem trọng. Không có người ta nói ngươi là bệnh tâm thần. chỉ cần chính ngươi không nghi ngờ chính mình là được ngươi vì cái gì một hai phải đem chính mình nói thành người như vậy mộ tử hạo thực trịnh trọng nói cho chu hiểu di hắn phát hiện hiện tại chu hiểu di cũng không phải để ý người khác ý tưởng mà là nàng có lẽ từ trong lòng liền cảm thấy chính mình tinh thần không bình thường không phải bệnh tâm thần ngươi vì cái gì luôn là đem ta hướng bệnh tâm thần bệnh viện đưa chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta là người điên sao Chu Hiểu Di cảm xúc thực mau liền bắt đầu không bình thường, vì cái gì các ngươi loại này kẻ có tiền liền một hai phải như vậy xem ta? Ta chính là không muốn ăn cơm mà thôi, liền nói ta là bệnh tâm thần. Ta không có, ta thực bình thường. Chu Hiểu Di bắt đầu cuồng loạn nổi điên kêu la, la, ngươi thực bình thường, không có việc gì, không có việc gì. Mộ Tử Hạo vừa thấy Chu Hiểu Di đã lại lần nữa tiếp cận hỏng mất, đành phải như vậy đình chỉ chính mình nói. Chạy nhanh chấn An Chu hiểu gì? Vậy ngươi sẽ không đưa ta đi bệnh viện? Chu Hiểu Di hồng con mắt hỏi Mộ Tử Hạo. Sẽ không, chỉ cần ngươi không đồng ý, ta khẳng định sẽ không lại đưa ngươi đi. Mộ Tử Hạo không dám tùy tiện khẳng định nói sẽ không lại đưa Chu Hiểu Di đi bệnh viện, chỉ có thể là ngữ mang giữ lại nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đồng ý. Chu Hiểu Di kiên định mà nói, ta không phải bệnh tâm thần, ta cũng sẽ không đi bệnh tâm thần bệnh viện. mộ tử hạo cùng chu hiểu di đem xe ngừng ở thành thành trường học cửa chính trực trường học tan học bọn nhỏ đều kết bệ kết đội từ đại môn ra tới chu hiểu di một ngày không có thấy thành thành hôm nay lại bị như vậy đại thương tổn sợ hãi mộ mẫu sẽ phái người đem thành thành tiếp đi chính mình lại không dám cùng mộ tử hạo nói đành phải chính mình đứng ở trường học cửa nhìn xung quanh và ngươi xem người kia như thế nào gậy thành dáng vẻ kia một cái hài tử thực kinh ngạc nói còn đối chu hiểu di chỉ chỉ trò trò, Lao sư nói không thể tùy tiện đối người khác thẳng tắp điểm điểm, không lễ phép. một cái khác hải tử thực đứng đắn cùng đối chu hiểu di chỉ chỉ trò trò hải tử nói nga đứa bé kia hình như là biết sai rồi giống nhau, còn là ước chế không được chính mình tò mò, chính là ngươi xem nàng như vậy gầy. Thoạt nhìn hảo kỳ quay a tiểu hải tử thanh âm tuy rằng phóng thấp rất nhiều, nhưng là vẫn là có rất nhiều người xem chu hiểu di. thật sự hảo gây a thuật nhìn thật sự rất kỳ quái. bọn nhỏ dịu dít nói thảo luận. Chu Hiểu Di trong lòng chỉ là nhớ Thanh thành, cho nên nàng một câu cũng không có nghe thấy. đồng nhiên nàng thấy Thanh thành. Thanh thành. thành, thành. Chu Hiểu Di hưng phấn kêu chính mình nhi tử. mụ mụ. Thanh thành cũng chạy như bay lại đây, chính mình mụ mụ hiện tại rất ít tới trường học tiếp chính mình. hôm nay một tan học liền thấy mụ mụ, hắn có vẻ phá lệ cao hứng. Xem nha, đó là hắn mụ mụ, thật là hảo kỳ quái mụ mụ. Đúng vậy, như thế nào như vậy gầy a. Thanh thanh ở hướng chu hiểu di chạy tới quá trình, nghe được rất nhiều hài tử nghị luận sôi nổi, đều như là lại nói chính mình mụ mụ có bao nhiêu kỳ quái. Thanh thanh trong lòng một trận không cao hứng, chính là sau lại nhớ tới mộ tử hạo nói, nói hắn đã là tiểu nam tử hán, muốn học bảo hộ mụ mụ. Đây là ta mụ mụ, nàng một chút cũng không kỳ quái. nàng là bởi vì nhiễm bệnh mới biến gầy các ngươi không cần nói bệnh thanh thanh đình chỉ chạy vội đứng yên đối chung quanh đối chính mình mụ mụ nghị luận sôi nổi bọn nhỏ nói a có bệnh a thật là khủng khiếp bệnh bệnh gì a bọn nhỏ lòng hiếu kỳ vẫn là như vậy trọng nhưng là thành thành không bao giờ nói chuyện hướng chính mình mụ mụ chạy tới chu hiểu di nhìn chính mình nhi tử như vậy dũng cảm bảo hộ chính mình trong lòng một trận ấm rào rạt mụ mụ Ngươi hôm nay như thế nào tới đón ta? Thanh Thanh bổ nhào vào Chu Hiểu Di trong lòng ngực, làm nũng nói. Đương nhiên là tưởng niệm Thanh Thành. Chu Hiểu Di vuốt ve thành Thành đầu nhỏ, cảm thấy chính mình nhi tử thật là trưởng thành, hiểu được bảo hộ chính mình. Ba ba cùng mụ mụ cùng nhau tới sao? Thanh Thành hỏi. Là. Chu Hiểu Di lôi kéo thành Thành ngưỡng mộ tử hạo xe đi đến. Cứ như vậy, liên tiếp vài thiên. mộ tử hạo đều là mang theo chu hiểu di đi đưa thành thành đi học tiếp thành thành tan học chu hiểu di cùng thành thành đô đối như vậy nhàn nhã sinh hoạt thích thú chỉ có mộ tử hạo là tâm như cấp đốt như vậy đã qua bốn ngày mắt thấy chu hiểu di hiện tại mỗi ngày thích ngủ tình huống càng ngày càng nặng ăn xong đi đồ vật vẫn là làm theo toàn bộ nhổ ra bằng không chính là kiên quyết không ăn cái gì chính mình chỉ cần là cùng nàng vừa nói nằm viện sự tình Chu Hiểu Di liền có vẻ là thập phần kích động, nhưng là nếu chính mình lại không nghĩ biện pháp nói, nàng lại muốn bắt đầu thua dinh dưỡng dịch. Chính là liền tính là thua dinh dưỡng dịch, kia cũng là trị ngọn không trị gốc phương pháp, chính mình tổng vẫn là muốn cùng Chu Hiểu Di thuyết phục, làm nàng đồng ý đi bệnh viện tiếp thu chính quy trị liệu. Thẳng đến ngày đó buổi tối ăn qua cơm chiều, người một nhà bắt đầu thoải mái mà nhìn TV. Chu Hiểu Di lại chạy tới phun ra, mộ tử hạo ở bên cạnh chiếu cố. đông nhiên mộ tử hạo cảm giác có người ở kéo chính mình vừa thấy là thành thành thành thành tuổi tác tuy rằng còn nhỏ nhưng là xem chu hiểu di như vậy thời gian dài cũng từ nguyên lai lo lắng biến thành hiện tại tập mãi thành thói quen mộ tử hạo xem chu hiểu di đã không có gì mà cho nàng một chén nước chính mình đã bị thành thành lôi ra buồng vệ sinh ba ba mụ mụ bệnh còn có thể hảo sao thành thánh hỏi có thể hảo mộ tử hạo cười cùng thành cách nói sẵn có như vậy khẳng định ngữ khí càng như là lại cho chính mình của vũ chính là vì cái gì ta không thấy mụ mụ đi xem bác sĩ cũng không uống thuốc a thanh thanh cảm thấy cùng kỳ quái chính mình sinh bệnh thời điểm mụ mụ luôn là thực sốt ruột mang chính mình đi bệnh viện xem bác sĩ còn làm chính mình chịu khổ khổ dược chính mình lại không có thấy mụ mụ như vậy nay mộ tử hạo là thật sự không biết như thế nào trả lời thành thành vấn đề mụ mụ có phải hay không cũng sợ hãi chích a Ta đây đi cấp mụ mụ cổ vũ, nói cho nàng kỳ thật trích một chút cũng không đau. Mộ Tử Hạo nhìn Thành Thành đi tìm Chu Hiểu Di, trong lòng thật sự thực vui mừng, chính mình hài tử như vậy hiểu chuyện, đồng thời cũng thực chờ đợi, hy vọng Thành Thành nói có thể làm Chu Hiểu Di không hề như vậy, không dám đối mặt chính mình bệnh. Mụ mụ, người sinh bệnh vì cái gì không xem bác sĩ a? Người nguyên lai like không phải thường thường nói cho ta, chỉ cần là dũng cảm đi xem bác sĩ, bệnh liền sẽ hảo a. Ngươi có phải hay không sợ hãi trích ta? Thanh thanh cùng ngươi nói nga, trích kỳ thật một chút đều không đau, ngươi xem ta hiện tại trích đều sẽ không ở khóc. Thanh thanh ngửa đầu đối Chu Hiểu Di nói. Chu Hiểu Di bỗng nhiên cảm thấy chính mình thành trở thành sự thật trưởng thành, hắn biết bảo hộ chính mình, hắn còn sẽ lo lắng cho mình. Hiện tại lại ở lo lắng có phải hay không chính mình sợ hãi trích, loại cảm giác này thật là nói không nên lời, vui mừng, cảm động lại có cảm thấy ngượng ngùng. Không có việc gì, mụ mụ không phải sợ trích. Kia mụ mụ vì cái gì không đi xem bác sĩ, còn luôn phun A. Ta các bạn học đều nói mụ mụ quá gầy, ta cùng bọn họ nói, mụ mụ chỉ là nhiễm bệnh, bọn họ đều không tin, còn chê cười ta. Thanh thanh dầu cái miệng nhỏ nói, cảm thấy chính mình nói rất đúng, chính là vì cái gì bọn họ đều không tin chính mình A. Thanh thanh, bọn họ đều còn nhỏ, không hiểu này đó. Ngươi không cần cùng các bạn học cãi nhau. Đã biết sao? Chu Hiểu Di hiện tại thật là tiến thoái lưỡng nan, nàng cũng tưởng chính mình chạy nhanh hảo lên, không hề là mộ tử hạo cùng Thành Thành lo lắng, nhưng là nàng thật sự không nghĩ thừa nhận chính mình là bệnh tâm thần. Nga! Thành Thành cái hiểu cái không? Trở lại phong khách, xem TV. Mộ tử hạo trộm nghe Chu Hiểu Di cùng Thành Thành đối thoại, biết Chu Hiểu Di tâm nhiều ít bởi vì Thành Thành nói có chút bung lỏng, biết hiện tại là chính mình khuyên phục nàng đi bệnh viện tốt nhất cơ hội. hiểu di mộ tử hạo đem chu hiểu di kéo về bọn họ phòng ngủ ngươi xem liền thành thành đô như vậy lo lắng ngươi ngày mai chúng ta vẫn là đi bệnh viện đi được không có phải hay không ngươi dạy cấp thành thành nói như vậy chu hiểu di vừa nghe mộ tử hạo nói liền cảm thấy vừa rồi thành cách nói sẵn con nói có vấn đề một cái mới vài tuổi đại hài tử sao có thể chăng nói ra nói vậy đâu khẳng định là mộ tử hạo cảm thấy hắn nói không thông chính mình mới làm thành thành tới làm thuyết khách ta không có là thành thành chính mình lo lắng ngươi mộ tử hạo không nghĩ tới hiện tại chu hiểu di đã có thể mẫn cảm đến nước này thành thành như vậy tiểu nhân hài tử hắn biết cái gì khẳng định là ngươi giao cho hắn sau đó làm hắn tới cùng ta nói chu hiểu di cảm thấy mộ tử hạo hiện tại thật sự rất giống là thương trường thượng đầu sỏ a thế nhưng vì mục đích của chính mình liền chính mình nhi tử đều có thể lợi dụng ta nói rồi ta không có hiểu di Ngươi không cần ở vô cớ gây rối được không? Thanh Thanh là thật sự thực quan tâm ngươi. Ta thật sự không biết nói ngươi cái gì hảo, ngươi sao lại có thể lợi dụng như vậy tiểu nhân hải từ đâu? Chu hiểu Di rất là tức giận, hỏa đại không được, ngươi còn không phải là vì đem ta đưa vào bệnh viện tâm thần sao? Làm như vậy rốt cuộc đối với ngươi có chỗ tốt gì? Ta có thể có chỗ tốt gì, ta chính là vì làm ngươi có thể sớm một chút tiếp thu trị liệu, ta cái gì ý khác đều không có. Thành thành tài như vậy tiểu, mỗi ngày nhìn ngươi ăn cơm chiều liền phun, nhìn ngươi chậm rãi biến càng thêm gầy ốm, hắn sao có thể không khó chịu. Không phải nói tiểu hài tử liền không có cảm giác, ngươi biết thành thành hỏi ta ngươi vì cái gì không đi xem bác sĩ, ta cũng không biết như thế nào trả lời sao. Mộ tử hạo đổi bại nói, ta không tin, Chu hiểu Di giết gạo. Kêu hảo, chúng ta liền không đi bệnh viện, ngày mai bắt đầu chúng ta thua dinh dưỡng dịch đi. Mộ tử hạo không nghĩ đang nghe Chu Hiểu Di không có một chút lý do ở ĩ, hắn thật sự mệt mỏi quá. Hắn từ trong phòng ra tới, thấy Thành Thành tránh ở sofa bên cạnh, trong tay liều mạng ôm ôm gối, biết là chính mình vừa rồi cùng Chu Hiểu Di đối thoại đem hắn dọa tới rồi. Thành Thành oan, không có việc gì. Mộ tử hạo chạy nhanh qua đi đem Nhi Tử ôm vào trong ngực, chậm rãi trấn an. Ba ba, mụ mụ hiện tại thật đáng sợ. Thật nhiều thứ ta đều nghe được các ngươi cãi nhau. Thanh trở thành sự thật rất sợ hãi. Xe thành dự dư kinh chưa định nói. Mụ mụ chỉ là bị bệnh, ngươi cũng biết, mụ mụ sợ hãi xem bác sĩ, cho nên mới phát giận, mụ mụ không phải hướng thành thành. thành thành không cần lo lắng. Mộ tử hạo nhẹ nhàng chuộc phổi nhi tử. Chính là mụ mụ thật sự thay đổi. Nàng không hề là nguyên lai like cái kia ôn nhu mụ mụ, thanh thành hảo chán ghét cái kia đáng sợ mụ mụ. Thanh thành... thành. người sinh bệnh thời điểm cũng nhau quá tính tình có phải hay không a nhưng là lúc ấy ba ba mụ mụ không đều ở hảo hảo mà chiếu cố người a hiện tại là mụ mụ bị bệnh chúng ta cũng muốn hảo hảo mà chiếu cố mụ mụ đúng hay không chính là nếu mụ mụ hướng thành thành phát giận đâu thật đáng sợ yên tâm mụ mụ sẽ không thành thành vĩnh viễn là mụ mụ trong lòng bà bối mụ mụ như thế nào sẽ bỏ được hướng thành thành phát giận đâu thành thành Ngươi còn nhớ rõ cùng ba ba ước định sao? Mộ tử hạo nhìn nhi tử đôi mắt nói. Nhớ rõ? Là cái gì? Ba ba nói, thành thành hiện tại là tiểu nam tử Hán, muốn cùng ba ba cùng nhau bảo hộ mụ mụ. Đúng vậy. Chúng ta muốn cùng nhau bảo hộ mụ mụ. Mộ tử hạo nhìn thành thanh mặt, rốt cuộc cảm thấy có chút nhẹ nhàng. Chu hiểu Di bên kia vẫn là muốn tiếp tục nỗ lực, nàng như vậy không đi bệnh viện là không được. Nhưng là hiện tại chính mình có nhi tử làm hậu thuẫn, thật là cảm thấy lực lượng vô cùng a Chu hiểu di ở trong phòng nghe được mộ tử hạo cùng Thành Thành đối thoại, biết chính mình là trách lầm mộ tử hạo, cũng ở không cẩn thận thời điểm xúc phạm tới Thành Thành. Chính mình chính là không nghĩ thừa nhận chính mình là thật sự sinh bệnh, chính là sợ hai đối mặt người khác khác thường ánh mắt lại làm chính mình trượng phu cùng nhi tử bị lớn như vậy hủy khuất. Nàng thật sự cảm thấy chính mình mới là nhất thích kỷ người kia. Nếu chính mình trượng phu cùng nhi tử bị lớn như vậy bị khuất, vẫn là kiên trì muốn chiếu cố chính mình nói, chính mình có phải hay không liền có thể dũng cảm đối mặt. Chính là chính mình thật sự không phải bệnh tâm thần, nếu chính mình thật sự đi bệnh tâm thần bệnh viện, còn không phải là thừa nhận chính mình là bệnh tâm thần A. Chu hiểu Di mãi cho đến hiện tại vẫn là ở dối dăm chính mình chuyện này, nàng để ý người khác nói chính mình bệnh tâm thần, nàng không nghĩ người khác khinh thường chính mình. càng thêm không nghĩ người khác bởi vì này đó mà đi trên cởi chính mình trượng phu cùng nhi tử chu hiểu di hiện tại vẫn như cũ là không qua được cái tia khảm, nàng thật sự rất muốn chạy nhanh chữa khỏi chính mình bệnh bộ dáng này chính mình cùng mộ tử hạo còn thành công thành tựu có thể quá bình thường sinh sống nhưng là chính mình chỉ cần là tưởng tượng đến kia ba chữ liền cảm thấy mộ mâu đứng ở chính mình trước mặt nhạo báng chính mình mang chính mình rốt cuộc như thế nào làm mới là chính xác Nàng không biết, nàng thật sự không biết. Ngày hôm sau buổi sáng, mộ tử hạo cùng Chu Hiểu Di làm theo đi đưa Thành Thành đi học. Thành Thành vui vẻ cùng bọn họ từ biệt lúc sau, liền hướng trường học đại môn đi đến, Chu Hiểu Di như cũng là đứng ở xe ngoại nhìn Thành Thành. Thành Thành vào trường học đại môn không vài bước, bỗng nhiên liền chạy vội đã trở lại. Chu Hiểu Di cảm thấy rất kỳ quái, liền chạy nhanh đón đi lên, mộ tử hạo cũng cảm thấy rất kỳ quái, cũng xuống xe. thành thành như thế nào khóc xảy ra chuyện gì chu hiểu di thấy thành thành khóc đau lòng lợi hại mụ mụ ngươi có phải hay không sắp chết ta thành thành khóc trong chốc lát ngẩng đầu sợ hãi nói thành thành ngươi như thế nào cho rằng mụ mụ sắp chết chu hiểu di cảm thấy rất kỳ quái buổi sáng ra cửa thời điểm cùng nhau còn hào hảo, như thế nào mới vừa tiến trường học liền khóc có phải hay không ai nói cái gì à bọn họ nói mụ mụ sinh bệnh Chị không hết sẽ người chết. Thành Thành ngón tay trường học đại môn, Chu Hiểu Di không biết hắn chỉ rốt cuộc là ai, nhưng là đã minh bạch, hẳn là Thành Thành các bạn học nói. Ngoan, mụ mụ sẽ không chết. Mộ tử hạo nhìn Chu Hiểu Di ngây ngẩn cả người, chính mình đem Thành Thành từ Chu Hiểu Di trong lòng ngực ôm ra tới, ngồi xổm xuống cùng Thành cách nói sẵn có. Thành Thành, ngươi là tiểu nam tử hán, không thể tùy tiện khóc nhẹ. Mụ mụ sẽ không chết, có ba ba ở. Mụ mụ sẽ không có việc gì. Chính là, mụ mụ đã thật lâu không có ăn cơm xong. Sẽ đói chết. Thành Thành nước mắt căn bản là ngăn không được. Hắn hiện tại là không thế nào rõ ràng chết là chuyện như thế nào. Nhưng là đôi khi chính là bởi vì không biết cho nên mới sẽ cảm thấy càng thêm sợ hãi. Sẽ không, mụ mụ hôm nay liền đi xem bác sĩ. Sẽ không lại làm Thành Thành lo lắng. Mộ tử hạo nói dối. Hắn thật sự là không đành lòng nhìn chính mình hài tử khóc thở hồn hện. nếu thành thành đô cái dạng này chu hiểu di vẫn là không chịu đi xem bác sĩ nói chính mình liền thật sự không biết đánh nói như thế nào phục nàng ân thật vậy chăng thành thành nỗ lực nhìn xuống không khóc hai cái đại đại đôi mắt nhìn chằm chằm vào mộ tử hạo thật sự ngươi chạy nhanh đi đi học đi mộ tử hạo nỗ lực cười an ủi thành thành kỳ thật hắn trong lòng một chút tự tin cũng không có nếu chu hiểu di vẫn là không chịu đi chính mình lại muốn như thế nào cùng thành thành giải thích mụ mụ ngươi thật sự sẽ đi xem bác sĩ chính là đi ngươi sẽ tốt sẽ không chết chính là sao thành thành chuyển qua tới hỏi vẫn luôn ngây người chu hiểu gì? mộ tử hạo xem chu hiểu gì không có phản ứng chạm chạm nàng nàng mới từ thế giới của chính mình tỉnh lại ân mụ mụ khẳng định đi xem bác sĩ mụ mụ sẽ không chết mụ mụ còn muốn xem thành trưởng thành đại đâu chu hiểu di ngậm nước mắt đối thành cách nói sẵn có ân kia thành thành đi đi học ta muốn đi nói cho bọn họ ta mụ mụ mới sẽ không chết đâu thành thành dùng tay nhỏ hung hăng lau khô trên mặt nước mắt vẻ mặt kiên định mà đi rồi chu hiểu di vẫn là ngơ ngác nhìn đi xa thành thành trong lòng thật là là nói không nên lời khó chịu hảo về nhà đi mộ tử hạo đối chu hiểu di nói ta lời nói mới rồi ngươi không cần để ở trong lòng ta chính là vì an ủi thành thành tài nói ngươi đừng tưởng rằng ta là cố ý bức bách ngươi đi xem bác sĩ mộ tử hạo thấy chu hiểu di vẫn là không có phản ứng cho rằng nàng là sinh khí tức khắc cảm thấy đầu lớn ngươi không cần sinh khí ta thật sự không có bức ngươi đi bệnh viện ý tứ chúng ta về trước ra đi trong chốc lát vương bác sĩ còn lại đây cho ngươi thua dinh dưỡng dịch đâu không thể làm nhân ra trở chu hiểu di ở mộ tử hạo nói xong những lời này sau lại bình tĩnh đứng 5 phút, mới không nói một lời lên xe. Mộ Tử Hạo bất luận nàng là thật sự sinh khí vẫn là thế nào, hiện tại tưởng chính là chạy nhanh về nhà. Dọc theo đường đi, hai người nói cái gì cũng không có nói, hôm nay Mộ Tử Hạo thậm chí không có nỗ lực mà đi thuyết phục Chu Hiểu Di đi bệnh viện, có lẽ hắn thật sự mệt mỏi. "Tử Hạo, ta muốn đi bệnh viện." Chu Hiểu Di bỗng nhiên quay đầu, nói một câu. Mộ Tử Hạo cơ hồ cho rằng chính mình nghe lầm. Vội vàng đem xe đỉnh đến ven đường, có điểm không tin hỏi. Hiểu gì, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta nói ta muốn đi bệnh viện. Chu Hiểu Di cơ hồ là gần từng chữ một nói. Ngươi thật sự đồng ý đi bệnh viện? Mộ Tử Hạo có chút mừng rỡ như điên. Là. Chu Hiểu Di hiện tại căn bản nhìn không tới Mộ Tử Hạo cao hứng mà bộ dáng, nàng mãn đầu vóc tưởng chính là thành thành. Đứa bé kia vì chính mình lo lắng, nghe được người khác nói chính mình sẽ chết. Liền lập tức khóc lóc chạy về tới bộ dáng Chính mình nhi tử hiện tại mới vài tuổi, liền phải có nhiều như vậy ý tưởng, này chẳng lẽ không phải chính mình sai. Chính mình hài tử còn như vậy tiểu, vẫn là như vậy lại chính mình. Chính mình có cái gì lý do làm hắn nỗ lực giả dạng làm nam tử hán tới bảo hộ chính mình. Hảo, chúng ta đây hiện tại liền đi bệnh viện, ta gọi điện thoại cấp vương bác sĩ. Mộ tử hạo cảm thấy chính mình rốt cuộc thấy Thái Dương. Cuối cùng là thời gian dài như vậy khổ không có ăn không trả tiền, chính mình hẳn là như thế nào cảm tạ một chút thành thành đâu. Chu hiểu Di không có tâm tình đi nghe mộ tử hạo nói, hiện tại nàng tưởng chính là chạy nhanh khôi phục bình thường, nàng không thể làm chính mình nhi tử như vậy lo lắng hãi hùng. Thanh thanh đã bị quá nhiều khổ, so với hắn cùng tuổi hài tử bị quá nhiều khổ, chính mình liền tính là không thể làm hắn quá đến so người khác đều hảo. Ít nhất cũng nên có trách nhiệm không cho hắn vì chính mình mà chịu khổ. Nàng quay đầu nhìn gọi điện thoại mộ tử hạo, đó là như vậy cao hứng, chính mình trong khoảng thời gian này rốt cuộc là ở biệt nữ cái gì? Chẳng lẽ liền bởi vì một cái bệnh viện tên? Vẫn là bởi vì chính mình căn bản chính là không nghĩ thừa nhận chính mình tâm lý thật sự có vấn đề. Chính là bởi vì chính mình nhát gan sợ hãi, để y ánh mắt của người khác, chính mình liền hại mộ tử hạo cùng thành thành bị như vậy nhiều bí khuất. Chính mình thật đúng là có thể ở như vậy không biết xấu hổ nói chính mình là yêu nhất bọn họ người sao. Tử hạo, ta có phải hay không thực kích kỷ? Chu hiểu di nhìn mộ tử hạo nói chuyện điện thoại xong, túi đầu nói một câu. Không có. Ngươi một chút cũng không ích kỷ. Mộ tử hạo nâng lên chu hiểu di buông xuống đầu, nhìn chằm chằm vào chu hiểu di đôi mắt, thực rõ ràng, nàng vừa mới đã khóc, ta minh bạch ngươi tâm, ngươi chính là sợ hãi, không quan hệ, ta là nam nhân. ngươi có thể đem ngươi sợ hãi nói cho ta ta có thể thế ngươi gánh vác không phải không phải chu hiểu di dùng sức lắc đầu nước mắt cũng theo hạ xuống ta chính là ích kỷ ta không nghĩ thừa nhận ta chính mình có bệnh ta liên lụy các ngươi đi theo ta cùng nhau chịu khổ ta nói rồi chúng ta là phu thê không có liên lụy kia vừa nói hiện tại không phải hết thẻ đều hảo chỉ cần ngươi chịu đi bệnh viện tiếp thu trị liệu thực mau ngươi liền sẽ tốt Mộ tử hạo nhiều như vậy thiên tới nay, lần đầu tiên như vậy phát ra từ nội tâm cười. Tử hạo, nếu người khác nói thê tử của ngươi là bệnh tâm thần làm sao bây giờ? Bọn họ sẽ chê cười ngươi, sẽ khinh thường ngươi. Chu hiểu di vẫn là kiêng kỵ bệnh tâm thần ba chữ, nàng vốn di ra thế liền không đủ để làm mộ tử hạo cùng thành thành đi ra ngoài thẳng thắn eo nói. Hiện tại chính mình lại không biết cố gắng bị bệnh, hơn nữa vẫn là bệnh tâm thần. Chính mình thật sự cảm thấy chính mình chính là ở ném bọn họ phụ tử người. Ngươi nói cho ta, chúng ta không nên quá mức để ý người khác ý tưởng. Chúng ta sinh hoạt là cái dạng gì, chỉ có trinh chúng ta biết. Ngươi đã quên sao? Kết hôn phía trước, tạp chí thượng không phải còn nói ngươi là chuyên môn câu có tiền nam nhân hư nữ nhân sao. Lúc ấy ngươi chính là so hiện tại kiên cường nhiều. Mộ tử hạo biết chu hiểu gì lo lắng lúc sau, trêu ghẹo hỏi nàng. Khi đó nói chính là ta một người, căn bản là không có nói ngươi cái gì, ta lại không phải cái loại này nữ nhân, lo lắng có ích lợi gì. Chu hiểu Di nhàn nhạt nói, hiện tại không giống nhau, nàng cung mộ tử hạo đã kết hôn, thật sự có cái loại này rút dây động dừng ý tứ. Liên tính là mộ mẫu lại không thừa nhận nàng là mộ gia tức phụ, nhưng là nàng dù sao cũng là, hơn nữa vẫn là thành thành mụ mụ, nàng biết nếu chính mình thật sự có cái gì không tốt. Người khác nói nàng không quan trọng, nàng vốn dĩ liền không phải cái này trong vòng, nàng không ở lời nói, nàng để ý chính là mộ tử hạo, thành thành, thậm chí còn có mộ ngẫu. Hiểu gì, ngươi hiện tại thật sự càng ngày càng giống chúng ta cái này vào người. Mộ tử hạo cười nói, ngươi hiện tại có phải hay không đã bắt đầu lo lắng cái gì mộ ra thanh danh? Kỳ thật, những cái đó đều không quan trọng, đối ta mà nói, quan trọng chính là chúng ta có thể ở bên nhau, vui vẻ sinh hoạt. Ân, Chu Hiểu Di hiện tại thật sự thực hối hận, vì cái gì chính mình lúc ấy không đem chính mình loại này ý tưởng nói cho Mộ Tử Hạo. Nếu lúc ấy nàng nói, có lẽ nàng hiện tại đã thật nhiều không sai biệt lắm. Mộ Mâu nói nàng là bệnh tâm thần, nàng không sợ, dù sao là Mộ Mâu đối nàng chửi bới quá nhiều, nhiều đến nàng chính mình tựa hồ đều không nhớ rõ. Thực mau liền đến bệnh viện, Mộ Tử Hạo ở vào cửa thời điểm cơ hồ là không có biến tốc độ thất độ. Hắn vẫn như cũ vẫn là lo lắng cửa thể bài thượng tinh thần hai chữ kích thích đến chu hiểu di tâm. chu hiểu di thấy cửa thể bài thượng tự, tuy rằng nàng rất rõ ràng mộ tử hạo không có giảm tốc độ là vì chính mình suy nghĩ, nhưng là nàng vẫn là rất xa liền thấy, nàng thật sự cho rằng chính mình có thể thản nhiên tiếp nhận rồi, nhưng là thật sự thấy, trong lòng vẫn là nhiều ít có chút không thoải mái, vô luận là nhiều khó có thể tiếp thu. hiện tại nàng liền tính là vì mộ tử hạo cùng thành thành cũng muốn tiếp thu nàng nhất định phải chạy nhanh hào lên như vậy mới có thể người một nhà hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau lý bác sĩ thấy mộ tử hạo cùng chu hiểu di lại một lần đã đến lúc này đây bọn họ là thực bình thường tới tiểu tử vẫn là thực mau liền đem người bệnh công tác làm thông sao lý bác sĩ nói thật sự so nàng lường trước thời gian đoạn không ít nay đến ít nhiều ta nhi tử mộ tử hạo ngượng ngùng nói chính mình thời gian lâu như vậy nỗ lực đều so ra kém thành thành vài câu hồ tuy rằng hắn là thật sự có chút tan vị nhưng là tổng lên nói chỉ cần là chu hiểu di đồng ý nằm viện cái gì đều có thể ân người trước đi ra ngoài đi ta đơn độc cùng người bệnh hảo hảo mà nói chuyện lý bác sĩ cùng mộ tử hạo nói đi ngoài cửa chờ chính mình muốn trước cùng chu hiểu di nói chuyện hiểu biết một chút nàng trong lòng trạng hướng. kia hiểu di ta ở bên ngoài chờ ngươi mộ tử hạo có chút không yên tâm cùng chu hiểu di nói ân chu hiểu di nhìn trước mắt cái này đầu tóc hoa rầm nhưng là ánh mắt vẫn như cũ sắc bén lao thái thái không khỏi trong lòng có chút khẩn trương mộ tử hạo đi ra ngoài đem cửa đóng lại chu hiểu di cảm thấy chính mình hiện tại càng thêm khẩn trương ngươi không cần khẩn trương trước ngồi xuống đi ta đi cho ngươi đảo một chén nước lý bác sĩ nhìn ra chu hiểu di khẩn trương Nỗ lực hòa hoãn các nàng chi gian tức giận, ta họ Lý, người kêu ta Lý bác sĩ là được. Người đâu? Lý bác sĩ đem thủy đặt ở Chu Hiểu Di trước mặt trên bàn. Chu Hiểu Di? Chu Hiểu Di cẩn thận trả lời. ân chúng ta chính là đơn giản tâm sự việc nhà, không có gì hảo lo lắng. Lý bác sĩ cười cười, Chu Hiểu Di thấy nàng cười, khẩn trương tâm tình cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều, bởi vì Lý bác sĩ cười là thật sự từ trong lòng cười ra tới. Không giống mộ mẫu căn bản chính là trên mặt giả cười. Hảo. Chu hiểu Di cầm lấy trên bàn ly nước, nàng cũng không phải khác, chỉ là tưởng cầm thứ gì mà thôi. Ấm áp thủy ôn ướt năng nàng ẩm ướt tâm linh. Ta nghe ngươi trượng phu đề qua, ngươi là bởi vì cùng hắn mụ mụ bất hòa, cho nên cảm thấy rất có áp lực, là như thế nào cái bất hòa pháp, có thể cùng ta nói nói sao. Nhà ta là một cái thực bình thường gia đình, nhà hắn sự hòa môn. cho nên nàng chính là bởi vì ta ra thế không thích, luôn là ở tìm ta thật xấu chu hiểu di chậm rãi mở ra máy hát, một chút một chút nói nàng cùng mộ mẫu sự tình, lý bác sĩ nghiêm túc nghe, không phải bổ sung một hai câu, hoặc là vấn đề chút cái gì. Thời gian quá thật sự mau, trong nháy mắt một giờ đi qua, mộ tử hạo ở bên ngoài chờ đều mau làm con nện ở hắn trên người tiếp võng. Chu hiểu di từ trong phòng mặt ra tới, quả nhiên cùng lý bác sĩ nói này một giờ không có nói vô ích. Nàng trên mặt dần dần có lỡ nụ cười. Mộ tử hạo cảm thấy chính mình hiện tại thật là hắc cám thời gian quá xong rồi, thật sự muốn nên đón Quang minh. Lý bác sĩ ra tới phân phó hộ sĩ đem Chu Hiểu Di đưa tới phòng bệnh, chính mình tắt đem mộ tử hạo kêu vào văn phòng. Lý bác sĩ, cảm ơn ngươi, ta hiện tại cảm thấy tâm tình của nàng thật sự hảo rất nhiều, ngài thật sự là quá lợi hại. Mộ tử hạo thật sự thực cảm kích Lý bác sĩ. Không cần cảm tạ. Chu Hiểu Di đâu. hiện tại chính là đơn thuần trong lòng nhân tố. Ngươi nói thật có cái gì nguyên nhân, tựa hồ cũng không có. Khả năng có thể nói ra tới chính là cùng mẫu thân ngươi trưởng kỳ sinh hoạt ở bên nhau, mẫu thân ngươi cho nàng vô hình áp lực. Ta kêu ngươi tiến bảo, không có khác sự tình gì, chính là nói, làm ngươi hiện tại càng dụng tâm chiếu cố nàng. Tạm thời trước đừng làm nàng cùng ngươi mẫu thân gặp mặt, bằng không thật là sẽ thất bại trong găng tức. Mấy ngày nay nàng khả năng sẽ cảm thấy đói. Cũng có thể ăn một ít đồ vật, nhưng là nàng khả năng cũng còn sẽ nhổ ra, ngươi không cần lo lắng. Rốt cuộc nàng dạ dày đã thật lâu không có tiếp xúc quá đồ ăn, yêu cầu chậm rãi thói quen cùng tiếp thu. Lý bác sĩ nói, hiện tại nàng vẫn là yêu cầu thua dinh dưỡng dịch, hiện tại hộ sĩ si hẳn là đi cho nàng chắc dịch, ngươi qua đi bồi nàng đem. Tốt, cảm ơn ngài. Mộ tử hạo hiện tại thật sự không biết nói cái gì cho phải, hắn thật là quá cảm tạ cái này Lý bác sĩ. chạy nhanh qua đi đi lý bác sĩ vẫn là như vậy cười nói phu thê chi gian quan trọng nhất chính là tín nhiệm đặc biệt là giống các ngươi như vậy trải qua quá nhiều như vậy mưa gió nếu còn bởi vì không tín nhiệm nhi xuất hiện loại tình huống này là ai tâm đều là sẽ lạnh lý bác sĩ cuối cùng nói mấy câu là lời nói thâm thiế cùng mộ tử hạo nói tục ngữ nói rất đúng tâm bệnh còn cần tâm dược ý nghĩa mộ tử hạo chính là chu hiểu di tâm dược là cảm ơn ngài dạy bảo mộ tử hạo liên tục gật đầu mộ tử hạo qua đi tìm chu hiểu di thời điểm nàng đã truyền dịch hơn nữa đã ngủ rồi hiện tại nàng thật là càng ngày càng hư nhược rồi mộ tử hạo là xem ở trong mắt đau trong lòng giống như là lý bác sĩ nói kia nói mấy câu chính mình lúc trước vì cái gì chính là tưởng không rõ đâu chính là bởi vì cảm thấy thực xin lỗi chính mình mẫu thân cho nên chu hiểu di nói cái gì hắn cũng không tin luôn là cảm thấy chính mình cùng nàng thời gian còn rất dài hắn thật sự cảm thấy chính mình ngay lúc đó ý tưởng thực thiếu suy xét vạn nhất chu hiểu di dưới sự tức giận là mang theo thành thành rời đi chính mình đâu thế giới lớn như vậy chính mình muốn như thế nào mới có thể tìm được nàng vạn nhất hiện tại chu hiểu di vẫn là cự tuyệt trị liệu làm sao bây giờ đâu bệnh kén ăn thoạt nhìn thật sự không phải cái gì bệnh nặng nhưng là cũng là thật sự sẽ người chết mộ tử hạo nghĩ những cái đó cùng vắng nhất thật sự cảm thấy quyết định của chính mình thật là không có suy xét chu toàn may mắn chu hiểu di không có rời đi chính mình may mắn hiện tại chu hiểu di đồng ý xem bệnh thật sự thực hạnh phúc mộ tử hạo hiện tại cảm thấy thật sự thực thỏa mãn chỉ cần là còn có được chu hiểu di ái liền có thể cái gì đều có thể cho hắn cảm thấy không để bụng mộ tử hạo nhẹ nhàng mà vuốt chu hiểu di gầy ốm gương mặt nhìn nàng liền như vậy ngọt ngào ngủ lâu như vậy đây là hắn lần đầu tiên thấy nàng ngủ không phải cau mày hắn giác thật sự hào vui vẻ nếu thật sự cứ như vậy cả đời hắn cũng là nguyện ý mộ tử hạo biết chu hiểu di này một ngủ khả năng sẽ ngủ một đoạn thời gian buổi sáng hắn quá mức với hưng phấn căn bản là không có về nhà thứ gì đều không có chuẩn bị hắn làm ơn trực ban hộ sĩ giúp chính mình chiếu cô chu hiểu di chính mình tắt về nhà lấy đồ vật kỳ thật buổi sáng hắn không phải không nghĩ tới về nhà lấy đồ vật Nhưng là hắn thật sự sợ hãi một hồi về đến nhà, Chu Hiểu Di đột nhiên thay đổi. Mộ tử hạo một đường cao tốc chạy băng băng, hắn thật sự là không yên lòng đem Chu Hiểu Di chính mình đặt ở bệnh viện, vạn nhất nàng tỉnh, tìm không thấy chính mình làm sao bây giờ. Vạn nhất liền như vậy một cái không đương, chính mình mẫu thân ở qua đi tìm Chu Hiểu Di làm sao bây giờ. Hắn thật sự thực sợ hãi, Chu Hiểu Di hiện tại là vừa rồi hảo một chút, ngàn vạn không thể lại ra bất luận cái gì một chút sai lầm. Mộ Tử Hạo thật là có một ít hạt lo lắng, hắn quên mất chính mình căn bản là không có cùng bất luận kẻ nào nói, Chu Hiểu Di hiện tại ở đâu ra bệnh viện? Khả năng đây là quan tâm sẽ bị loạn đi. Mộ Tử Hạo thực mau thu thập xong đồ vật liền về tới bệnh viện, quả nhiên Chu Hiểu Di còn ở ngủ, một chút muốn tỉnh ý tứ đều không có. Hắn huyền tâm mới xem như rơi xuống đất. Chu Hiểu Di vẫn luôn ngủ tới rồi mau giữa trưa cơm thời gian, nàng mới sâu kín chuyển tỉnh. Thấy mộ tử hạo cũng ghé vào mép giường ngủ rồi. Chu hiểu di lặng lặng nhìn mộ tử hạo, nàng thật lâu không có như vậy cẩn thận gần gũi xem mộ tử hạo. Trong khoảng thời gian này chính mình bệnh, thật sự đem mộ tử hạo lăn lộn không nhẹ, hắn mặt vốn là cái loại này thoạt nhìn rất có hình cái loại này, hiện tại lại cũng có vẻ gây ốm. Người nam nhân này là đã làm sai chuyện tình, là từng có không tin chính mình sự, nhưng là hắn hiện tại sở làm đã đủ nhiều đi đền bù kia đoạn đi qua. Hiện tại Chu Hiểu Di thật sự cảm thấy, chính mình quyết định phải gả cho mộ tử hạo là đời này chính mình làm nhất đối sự tình, lúc trước không có xóa sạch hai tử, sinh hạ thành thành, cũng là chính mình cảm thấy nhất tự hào sự tình. Nàng có được hai cái nam nhân bảo hộ, chính mình sợ hãi cái gì? Chu Hiểu Di nghĩ chính mình cùng mộ tử hạo điểm điểm tích tích, thật sự như là lý bác sĩ nói, chính mình trước nay liền không nghĩ đi tích cực giải quyết vấn đề, liền sẽ một mặt lựa chọn trôn tránh. mới có thể giống hôm nay như vậy đi. Nàng thật sự hẳn là sửa sửa chính mình tính tình, nhưng là nàng đã như vậy sinh sống hơn 30 năm, tưởng sửa nào có dễ dàng như vậy. Liên ở Chu Hiểu Di miên man suy nghĩ thời điểm, Mộ Tử Hạo tỉnh, hắn đang ở trách cứ chính mình như thế nào cũng ngủ rồi, thấy Chu Hiểu Di chính nhìn chằm chằm chính mình. "Hiểu Di, ngươi tỉnh a?" Mộ Tử Hạo ngáp một cái, trong khoảng thời gian này Hắn vẫn như cũng là mỗi ngày đều ở siêu thân thể phụ tải vận chuyển, cho nên hôm nay thấy Chu Hiểu Di như vậy bình yên ngủ rồi, chính mình cũng không có công sự có thể làm, không nghĩ tới hắn cũng ngủ rồi. Ân. Chu Hiểu Di hiện tại tâm tình so buổi sáng tốt lành rất nhiều, tuy rằng không thể nói đẩy ra mây đen thấy Thái Dương đi, như thế nào cũng coi như là từ khói mù thời tiết chuyển thành nhiều mây. Mộ tử hạo giơ tay nhìn nhìn biểu, phát hiện đã là giữa trưa. hẳn là ăn cơm thời gian. "Hiểu gì, ngươi có đói bụng không? Ta đi mua điểm ăn cho ngươi. Hiện tại là ở bên ngoài, ngươi liền trước chắp và ăn chút đi, buổi tối ta ở chính mình làm tốt mang lại đây." Mộ Tử Hạo dò hỏi Chu Hiểu Di, "Nếu ngươi không đói bụng nói, ta liền đi mua một chút cháo, nhưng là ngươi ngàn vạn không cần miễn cưỡng chính mình ăn." "Vậy ngươi vẫn là mua điểm cháo hảo." Chu Hiểu Di tâm tình tuy rằng là hảo chút, Nhưng là không biết vì cái gì vẫn như cũ không cảm giác được đói, chính là nàng vẫn như cũ vẫn là không nghĩ làm mộ tử hạo lo lắng. Hiểu gì, ngươi nghe ta nói. Ta không phải muốn buộc ngươi ăn cái gì, ta chỉ là trước làm ngươi dạ dày chậm giải thích hướng đồ ăn. Ngươi ngàn vạn không cần bởi vì không nghĩ làm ta lo lắng liền miễn cưỡng ăn cái gì đã biết sao. Mộ tử hạo vẫn là thực lo lắng, hắn tuy rằng có thể cảm giác ra chu hiểu di tâm tình là hảo rất nhiều. nhưng là hắn cũng rất rõ ràng thân thể của nàng sẽ không tốt nhanh như vậy hắn sợ hai chính là Chu Hiểu Di vì làm chính mình yên tâm mà cưỡng bách chính mình bởi vì loại chuyện này đã không phải phát sinh quá một lần ngươi yên tâm ta sẽ không lại miễn cưỡng chính mình Chu Hiểu Di nói ân ngươi nếu là nằm mệt mỏi liền xuống dưới đi một chút Mộ Tử Hạo nói tính vẫn là chờ ta trở lại đi ngươi hiện tại nói sao Tử Hạo Chu Hiểu Di nói, không đói bụng, làm sao vậy? Mộ tử hạo cảm thấy rất kỳ quái. Chúng ta đây đi ra ngoài đi một chút đi. Chu Hiểu Di đề nghị, nàng cảm thấy bọn họ đã thật lâu không có hảo hảo nói chuyện. Hảo, mộ tử hạo miệng đầy đáp ứng, kỳ thật chỉ cần là tưởng cùng chính mình nói chuyện, đã nói lên Chu Hiểu Di hiện tại đối chính mình vẫn là có tin tưởng. Chu Hiểu Di cùng mộ tử hạo ở bệnh viện dũng trên đường tàn bộ, nam cao lớn xoáy khí. nữ sinh đẹp hào phóng đưa tới rất nhiều người đều chú ý nếu chu hiểu di có thể hơi chút có một ít thịt thì nói phòng chừng bọn họ tỷ lệ quay đầu là sẽ càng cao hai người chính là lặng lặng đi tới bọn họ tựa hồ đều có rất nhiều nói muốn nói chính là hiện tại rồi lại không biết nói cái gì hoặc là nói từ kia nói lên dũng trên đường có một cái hố nhỏ chu hiểu di không có chú ý tới dẫm đi vào thiếu chút nữa té ngã Mộ tử hạo phản ứng thực mo đem Chu Hiểu Di vớt tiến trong lòng ngực. Hiểu Di, ngươi hiện tại thật sự quá gầy, cụm ta cánh tay có điểm đau. Mộ tử hạo nói dơ nói, kỳ thật là thật sự có một ít của mộ tử hạo đau lòng. Mộ tử hạo nhìn hiện tại gầy cơ hồ là da bọc xương Chu Hiểu Di, nghĩ năm đó chính mình lần đầu tiên thấy nàng, ngay lúc đó Chu Hiểu Di béo thật sự cùng nàng dòng họ là cùng âm. Sau lại nàng thông qua viu vật, bọn họ nhận thức, yêu nhau. Khi đó Chu Hiểu Di đã có thể nhìn ra tới là một vị mỹ nữ. Ngẫm lại ngay lúc đó Chu Hiểu Di, ai có thể đoán được hiện tại cái này như vậy gầy cũng là nàng, căn bản là không phải cùng cá nhân. Ân, ta sẽ tốt. Chu Hiểu Di nhìn mộ tử hạo quan tâm, dùng sức ôm mộ tử hạo cổ, nước mắt liền hạ xuống. Không có việc gì, đều đi qua. Ta cũng tin tưởng ngươi là khẳng định sẽ tốt, bởi vì ta vẫn là thích trước kia cái kia bụi bấm Chu Hiểu Di. Mộ Tử Hạo nỗ lực đậu Chu Hiểu Di vui vẻ, hắn không nghĩ vừa mới vừa có một chút thất sắc Chu Hiểu Di lại trở lại cái kia khủng bố trong ngực mặt. "Tử Hạo, ta thật sự rất nhớ ngươi, ngươi biết không? Mỗi lần ta muốn rời đi mộ ra thời điểm, ta đều luyến tiếc ngươi, ta luôn là cảm thấy ta ăn như vậy nhiều khổ, chúng ta mới có thể ở bên nhau, ta không cam lòng mất đi ngươi, ngươi biết không?" Chu Hiểu Di khóc thật sự thương tâm, nàng thật sự thực cái mộ Tử Hạo, thực yêu thực yêu cái loại này. Nàng không thể xác định nói chính mình có thể vì mộ tử hạo đi tìm chết Bởi vì này đối rất nhiều người đều không công bằng Nhưng là nàng có thể vì mộ tử hạo gian nan tồn tại Ta hiểu Mộ tử hạo dùng sức ôm chu hiểu gì Ta lại làm sao không phải đâu Ngươi biết mỗi một lần ngươi rời nhà trốn đi Ta đều cỡ nào sợ hay sao Ta cũng không biết rốt cuộc như thế nào làm Ta chỉ có thể là đi mỗi một cái ngươi khả năng đi địa phương tìm ngươi Ta thật sự sợ hãi từ nay về sau ngươi là thật sự biến mất không thấy. Hiểu gì? Ngươi đáp ứng ta hảo sao? Về sau vô luận là phát sinh sự tình gì, ngươi có thể tùy tiện ở nhà lăn lộn, đánh ta mắng ta đều được, nhưng là không cần lại rời nhà đi ra ngoài hảo sao? Hảo. Ta đã biết, ta đã biết Chu Hiểu Di ôm mộ tử hạo dùng sức gật đầu, nước mắt một giọt một giọt đánh vào xanh mượt trên cỏ. Hiểu gì? Ngươi tin tưởng ta? về sau ta tuyệt đối sẽ không lại làm ngươi chịu một chút ý khuất ta mộ tử hạo cưới ngươi trở về là vì làm ngươi hưởng phúc không phải vì làm ngươi chịu khổ ngươi đã biết sao mộ tử hạo giờ khắc này nói mỗi một câu đều là thiệt tình nay không phải nói nguyên lai like, hắn nói những cái đó là giả chỉ là lúc ấy mộ tử hạo đối đại sinh hoạt đối đại hôn nhân là không có một chút khái niệm có thể nói khi đó lời hắn nói cơ hồ đều là lời nói xuông ân ta biết ta đều biết. Đôi khi hai người cũng không cần đem chuyện quá khứ một kiện một kiện đều lấy ra tới lặp lại lần nữa, chỉ cần là hai người trong lòng đều có đối phương, có thể tín nhiệm đối phương, thế đối tượng ngẫm lại, cái gì đều là có thể. Giống như là hiện tại mộ tử hạo cùng Chu hiểu gì, bọn họ chi gian phía trước khe danh không biết có bao nhiêu sâu nhiều khoan, kỳ thật nói trắng ra là, chỉ là hai người đều không tín nhiệm đối phương mà thôi. Ngay nay, Mộ tử hạo cùng Chu hiểu Di như là một lần nữa nhận thức lẫn nhau giống nhau, cả ngày đều ở bên nhau. Bọn họ trong mắt hiện tại không còn có cái gì chuyện khác, bởi vì bọn họ tin tưởng chỉ cần là bọn họ thiệt tình yêu nhau, hết thể đều có thể giải quyết. Đôi khi cảm tình chính là như vậy kiên cố không phá vỡ nổi, đôi khi cảm tình lại là như vậy yêu đất. Gần nhất thẩm huyền Nhu đã thật lâu không đi mộ ra bái phỏng. đương nàng nghe nói mộ tử hạo lại một lần mang theo chu hiểu di rời đi mộ ra lúc sau chính mình lòng hiếu kỳ rốt cuộc kìm nén không được chính mình lúc trước là bị mộ tử hạo đuổi đi hiện tại mộ tử hạo không ở mộ ra chính mình vừa lúc có thể khởi đi xem mộ mẫu cái kia lao bà hiện tại mất đi nhi tử là bộ dáng gì Bá mẫu ta đến xem ngài thầm huyền nhu tới rồi mộ ra thấy mộ mẫu vẫn như cũ là biểu tình nhàn nhã uống nàng thích nhất hồng trà thẩm huyền nhu tới a ngươi chính là đã lâu không tới đâu đi đi ta nhà ở tâm sự mộ mẫu tự nhiên là biết thẩm huyền nhu là sẽ không lòng tốt như vậy tình lại đây an ủi nàng tám phần là lại đây xem chính mình chê cười xem chính mình lại một lần bị nhi tử vứt bỏ có thể hay không ý chí tinh thần xa suốt bất quá chính mình là khẳng định sẽ làm nàng thất vọng hành a ta cũng là đã lâu không có cùng bá mẫu nói nói lặng lẽ lời nói đâu thẩm huyền nhu thuận nước đẩy thuyền nói Hai người một trước một sau vào mộ mẫu phòng, cửa phòng một quan, chặn bên ngoài thế giới. Ngươi tới có chuyện gì? Mộ mẫu cười hỏi thẩm huyền nhu nhưng là khẩu khí liền không phải như vậy xuân phong ấm áp. Không có sự tình, chính là có thời gian, lại đây đến xem bá mẫu. Thẩm huyền nhu không khách khí, cũng không chào hỏi liền lo chính mình ngồi xuống. Có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, ngươi thật sự có như vậy hảo tâm. mộ mâu mới sẽ không tin tưởng thẩm huyền nhu không có việc gì sẽ đến xem chính mình nghe nói chu hiểu di được bệnh can ăn xem ra bà mâu chỉ thật sự lợi hại đâu ta nhìn tạp chí thượng ảnh chụp đã gầy đến cùng quỷ giống nhau nhưng là bá mâu như thế nào liền không có một kích đem nàng oanh ra mộ ra ngược lại làm tử hạo đi theo nàng đi rồi đâu thẩm huyền nhu trải qua lần trước sự kỳ thật thật sự không nghĩ lại trộn lẫn mộ ra sự nhưng là bất đắc di chính là cái nào nam nhân luôn là không ngừng dùng chính mình riêng tư tới uy hiếp chính mình nàng hiện tại là thật sự bị quản chế với người cảm thấy làm cái gì đều không có một chút ý tứ đây là nhà của ta sự không cần ngươi tới nhọc lòng mộ mẫu tưởng quả nhiên là không ra ta sở liệu thật đúng là chính là lại đây chế dễ ước ngươi ứng sửa biết chu hiểu di hiện tại đã ở tiếp thu trị liệu đi ta tưởng chờ nàng hào lúc sau mộ tử hạo sẽ như thế nào đối ngài đâu hắn đều có thể vì chu hiểu di nữ nhân kia rời đi mộ ra hai lần ta tưởng về sau ngài nhật tử cũng sẽ không quá hảo quá đi thẩm huyền nhu đối với mộ mẫu lời nói căn bản không bỏ trong lòng nàng hiện tại tưởng chính là làm mộ mẫu càng thêm hận cực kỳ chu hiểu di chính mình ngư ông thu lợi là được ta đã nói rồi đây là nhà của ta sự liền không nhọc ngươi nhọc lòng mộ mẫu tự nhiên là sẽ không sợ mộ tử hạo đối chính mình thế nào mộ tử hạo liền tính là tái sinh chính mình khí chính mình dù sao cũng là hắn mẫu thân nhưng là đối với thẩm huyền nhu thái độ hiện tại mộ mẫu là thật sự nhịn không nổi nữa ta đương nhiên sẽ không nhọc lòng ta chính là lại đây nhìn xem ngươi hiện tại đã xem qua ta đây đi rồi à thẩm huyền nhu dáng vẻ muôn vàn đi rồi dư lại mộ mẫu chính mình một người phát nốc. mộ mẫu một người đồi bại ngồi ở chính mình phòng ngủ trên sofa không biết chính mình là làm sai cái gì Thế nhưng đến phiên làm thẩm huyện nhu cái loại này nhiên tới cười nhạo chính mình, lại đây xem chính mình chê cười. Dưỡng nhi tử có ích lợi gì, khi còn nhỏ là cùng ngươi thân, cảm thấy chính hắn cái gì đều làm không tốt, nhất định một hai phải lôi kéo chính mình. Hiện tại đâu, có chính mình thích nữ nhân, vì bọn họ trong miệng nói ai cái gì đều có thể không màng, chính mình lại xem như cái gì. Mộ mẫu thật sự giác chính mình mệt mỏi quá. vì cái gì chính mình nhi tử có thể đối chính mình như vậy ngày đó chính mình như vậy thương tâm đi rồi mai cho đến hiện tại hắn đều sẽ không đánh một chiếc điện thoại lại đây chẳng lẽ hắn trong lòng hiện tại tất cả đều là chu hiểu di cái kia tiện nữ nhân sao mục bá thành cùng chu hiểu di vẫn luôn ở cũng không có liên hệ quá hắn có thể biết mộ tử hạ vô luận dùng cái dạng gì phương pháp khẳng định đều sẽ đem chu hiểu di mang về nhà cho nên cuối cùng vẫn là bọn họ hai vợ chồng sự tình chính mình một chút cũng không nghĩ lại chỗ lẫn chính là gần nhất hắn nghe được về mộ tử hạo tin đồn nhảm nhí nói mộ tử hạo vì chu hiểu di tựa hồn là từ trong nhà mặt dọn ra tới trùng hợp hôm nay hắn không biết từ nơi nào biết được hiện tại chu hiểu di đang ở nằm viện tiếp thu trị liệu mục bá thành quyết định đi nguyên lai like chu hiểu di đi xem bệnh kia ra bác sĩ tâm lý nơi đó hỏi một chút xem hắn có biết hay không chu hiểu di đi kia ra bệnh viện Mục Ba Thành cầm cái kêu bác sĩ cho chính mình viết mấy nhà bệnh viện, một nhà ai một nhà gọi điện thoại hỏi, cuối cùng rốt cuộc biết Chu Hiểu Di là ở Thánh An Tinh Thần Viện Điều Dưỡng, hắn quyết định qua đi nhìn xem Chu Hiểu Di hiện tại trạng huống. Mục Ba Thành quá khứ thời điểm, vừa lúc đuổi kịp mộ tử hạ hồi công ty mở họp, chỉ có Chu Hiểu Di một người ở nơi đó, hiện tại thoạt nhìn trải qua mấy ngày trị liệu, Chu Hiểu Di khởi sắc khá hơn nhiều. Hiểu Di Mục Bá Thành kêu Chu Hiểu Di một tiếng. "Ân, Bá Thành, ngươi đã đến rồi a." Chu Hiểu Di thấy là Mục Bá Thành cảm thấy rất là kinh ngạc, bởi vì Mộ Tử Hạo đã nói qua, nàng ở chỗ này nằm viện sự tình, hắn chuẩn bị ai cũng không nói cho, chính là hiện tại Mục Bá Thành lại lại đây. "Ngươi thoạt nhìn khá hơn nhiều." Mục Bá Thành thiệt tình nói, xem ra Mộ Tử Hạo tiểu tử này hiện tại là thật sự đệ bụng. "Ân, hiện tại tuy rằng vẫn là sẽ phun, Nhưng là đã không có nguyên lai like đói như vậy nghiêm trọng. Ta thật sự phải hảo hảo cảm ơn ngươi, nếu lúc trước không phải ngươi cho ta dũng khí, ta cùng tử hạo có lẽ thật sự đi không đến hôm nay. Chu hiểu di hiện tại đối mục bá thành là thật sự tràn ngập cảm kích. Ai làm chúng ta là bằng hữu đâu, bằng hữu liền đừng nói này đó, ngươi lúc trước không có gả cho ta, nhưng là ta còn là hy vọng ngươi có thể hạnh phúc. Mục bá thành nói cũng là thiệt tình nói. Chính mình không chiếm được không nhất định một hai phải hủy hoại nàng, chỉ cần là chính mình ái nữ nhân có thể hạnh phúc sinh hoạt không phải so cái gì cũng tốt sao. Ân, Chu Hiểu Di cảm thấy thật sự thực cảm động, bởi vì mục bá thành luôn là có thể cho chính mình sinh hoạt dũng khí, hắn chưa bao giờ sẽ ở ngươi mất mát thời điểm xem ngươi chê cười, cho dù là ngươi đã từng hung hăng thương tổn hắn, nếu chính mình không có trước gặp được mộ tử hạo nói. Nói không chừng chính mình thật sự sẽ yêu người nam nhân này cũng nói không chừng. Mục Bá thành cùng Chu hiểu Di nói nói mấy câu, liền không có nói cái gì nữa, hai người đều lặng lặng ngồi, cái gì cũng không hề nói. Đôi khi có như vậy một cái bằng hữu là một kiện cỡ nào hạnh phúc sự tình, ở ngươi cùng đường thời điểm, luôn là sẽ có như vậy một người ở phía trước chờ ngươi, hắn sẽ không nói cái gì an ủi nói, nhưng là chỉ cần là có thể thấy hắn, ngươi liền sẽ cảm thấy thực an tâm. một chút cũng không sợ hãi mục bá thành hiện tại đối với chu hiểu di chính là bằng hữu như vậy cứ như vậy hai người không biết ngồi bao lâu thẳng đến mục bá thành cảm thấy thời gian tốt nhất có thể tại đây một khắc dừng lại là cơ nào hảo hắn không phủ nhận chính mình vẫn là thâm ái chu hiểu di nhưng là chính mình hiện tại đối nàng cũng không có cái gì ý tưởng không an phận chỉ là tưởng lẳng lặng cùng nàng ở bên nhau tựa như như bây giờ chính mình có thể làm một cái bạn tốt Ở nàng bên người bảo hộ cuối cùng, không cho nàng ở tứ cố vô thân thời điểm chính mình một người gánh vác, này liền đủ rồi. Mộ tử hạo trở lại công ty học xong, liền lập tức có xe bay buôn hồi bệnh viện, hắn không yên tâm đi chu hiểu di một người đặt ở bệnh viện, đồng thời hiện tại hắn cảm thấy chính mình là càng thêm không rời đi chu hiểu di. Nhưng là đương hắn vẻ mặt hưng phấn trở về thời điểm, đẩy cửa ra thấy chính là mục bá thành cùng chu hiểu di hai người. nếu bọn họ hai cái là đang nói cười vui vẻ cũng hảo cố tình hai người một câu đều không có nói chính là lẳng lặng ngồi mộ tử hạo ghen tuông lập tức liền lên đây hắn biết khẳng định không phải chu hiểu di thông chi mục bá thành bởi vì từ bọn họ kết hôn lúc sau chu hiểu di liền sợ cấp mộ ra mang đến cái gì không tốt ảnh hưởng rất ít chủ động đi tìm mục bá thành hiện tại mục bá thành nếu có thể tìm tới nơi này xem ra hắn thật đúng là chính là hoa nhất định tâm tư chẳng lẽ hắn hiện tại đối chu hiểu di vẫn là chưa từ bỏ ý định mộ tử hạo cái này ý niệm một cổ nào vọt vào đầu vóc hắn cái gì cũng không màng hiểu di ta đã trở về mộ tử hạo cho chu hiểu di một cái đại đại ôm sau đó lại nỗ lực hôn hôn chu hiểu di hắn thực vui vẻ nhìn chu hiểu di mặt đều đỏ có người chu hiểu di đẩy ra mộ tử hạo cảm thấy hắn hôm nay khai xong sẽ có điểm không bình thường tưởng tượng đến là mục bá thành ở chỗ này Âm thầm cười trộm, nguyên lai like hắn là ghen tị A. Mục bá thành thấy mộ tử hạo căn bản không phản ứng chính mình, sau đó lại đối Chu hiểu Di quá mức nhiệt tình, biết hắn là ghét bỏ chính mình trước mắt. Chủ nhân ra đều ghét bỏ chính mình trước mắt, hắn đương nhiên cũng sẽ không có ngốc hổ hổ liệu chữ. Hiểu gì? Ta đi rồi, hôm nào lại qua đây xem ngươi. Nha, mục tống A, ngươi xem ta, ta liền cố xem chính mình lão bà, cũng chưa chú ý trong phòng có người khác. mộ tử hạo giả vờ chính mình không đúng thế nhưng còn vỗ vỗ chính mình đầu không quan hệ dù sao ta cũng không phải tới xem ngươi ta đi rồi mục bá thành mới không phản ứng mộ tử hạo loại này vai hề hành vi đâu cùng chu hiểu di đánh xong tiếp đón liền chuẩn bị chạy lấy người hiểu di ta đi đưa đưa mục tổng mộ tử hạo nhất chu hiểu di nói liền theo mục bá thành bước chân đi ra ngoài Chu hiểu di lo lắng nhìn mục bá thành cùng mộ tử hạo một trước một sau đi ra ngoài thân ảnh, trong lòng nhiều ít là có chút lo lắng, bởi vì bọn họ rốt cuộc cũng là động thủ đánh quá đối phương người. Hy vọng hôm nay bọn họ hai cái không cần ở như vậy xúc động. Mục bá thành, ngươi là như thế nào biết hiểu di nằm viện, còn có thể tìm được bệnh viện tới? Mộ tử hạo hỏi, khẩu khí không có một chút dò hỏi ý tứ, hoàn toàn chính là thẩm vấn. Ta tự nhiên là có ta con đường. nhưng là ta không nghĩ nói cho ngươi mục bá thành chẳng lẽ là đơn giản nhân vật hắn sao có thể bị mộ tử hạo dăm ba câu cấp dọa đến nói nữa mục bá thành biết hiện tại mộ tử hạo đối chính mình liền tính là vất vả cũng là tự tin không đủ nếu không phải hắn đối chu hiểu di chiếu cô không chu toàn chu hiểu di hiện tại sẽ trụ tiến bệnh viện ta nhớ rõ ta đã nói cho ngươi làm ngươi ly hiểu di xa một chút chúng ta hiện tại đã kết hôn thì ngươi công trạng tị hiểm hào sao Mộ tử hạo hiện tại là thật sự thực en, hắn không nghĩ thấy chính mình thê tử cùng trước kia tình nhân cũ một chỗ một thất, chỉ cần là nghĩ đến này hình ảnh, hắn liền cảm thấy thật sự rất khó chịu. Là, ta nhớ rõ, ta cũng biết tị hiểm, hơn nữa ta cũng tị hiểm. Mộ tử hạo, ta hy vọng ngươi cũng có thể nhớ rõ các ngươi kết hôn phía trước ngươi đã nói nói, cùng ta cho ngươi cảnh cáo. Ta nói rồi, chỉ cần là hiểu di thu được một chút ý khuất, ta đều sẽ không bỏ qua ngươi. ta tùy thời có thể đem hiểu di từ cạnh ngươi cấp đi mục bá thành hiện tại nói nhiều ít là có chút tự cấp mộ tử hạo nhắc nhở kỳ thật mục bá thành tuy rằng là đối chu hiểu di vẫn là có ái mộ nhưng là hắn biết chu hiểu di trong lòng chính mình một chút vị trí cũng không có cứ như vậy thế cục mà nói chính mình liền tính là đi chu hiểu di mang đi lưu tại hắn bên người cũng vinh vinh viên viên chỉ là một khối đổi xác ta nói rồi nói ta đều chưa từng có quên ta cũng sẽ không ở làm hiểu di chịu một chút ủy khuất, điểm này ngươi đánh có thể yên tâm. Đời này ngươi đều không có cơ hội đem hiểu di từ ta bên người cướp đi. Mộ Tử Hạo Kiên quyết nói, hắn là sẽ không cho phép Mục Bá Thành cướp đi Chu Hiểu Di, nhưng là hắn trong lòng thật là giống Mục Bá Thành tưởng như vậy, là bất ổn, nhìn thấy Mục Bá Thành thật sự có một ít ngượng ngùng, bởi vì chính là bởi vì hắn sơ sẩy, cho nên Chu Hiểu Di mới gặp nhiều như vậy chắc trở. Ta thật sự rất muốn nói cho ngươi, ngươi nói những lời này ta thật sự chỉ là nghe một chút mà thôi, ta nói thật. Bởi vì những lời này, ngươi nói quá nhiều, ta muốn hỏi một chút ngươi, nào một lần ngươi là thật sự làm được. Mỗi lần ngươi đều nói nói rất thêm hay, nhưng là, mỗi một lần kết quả đều là chính ngươi ở hối hận. Chính ngươi ngẫm lại, các ngươi mới kết hôn bao lâu, các ngươi mộ ra đã xảy ra nhiều ít sự tình, mỗi lần đều là đã xảy ra chuyện, ngươi mới hồ tin tưởng hiểu gì. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy không mệt sao? Mục bá thành đối mộ tử hạo hào hùng trạng ngữ một chút cũng không có hứng thú. Hắn không bao giờ sẽ tin tưởng mộ tử hạo lời nói, giống như là hắn nói tất cả đều là vô nghĩa giống nhau. Bởi vì hắn nói sự tình không có một lần là thật sự hoàn toàn làm được, mỗi lần đều là nói thực hảo, kết cục hoàn toàn không phải đại gia mướn. Lúc này đây là thật sự, ta không nghĩ lại làm hiểu gì bị thương, nàng vì ta ăn khổ thật là đủ nhiều. Mộ tử hạo hiện tại đã không phải vừa rồi cái loại này lời nói hùng hồn, hiện tại hắn bị mục bá thành nói thật sự có chút ngượng ngùng, chính mình thê tử chính mình đều không có bảo vệ tốt, thật là hưởng làm người phu, chính là hắn là thật sự ái chu hiểu gì, hắn không nghĩ bởi vì này đó chính mình chính là đi chính mình yêu nhất người. Vô luận nói như thế nào đi, chúng ta đều là vì hiểu di hảo, cho nên chúng ta đều cần thiết chỉ mình cố gắng lớn nhất. Ta thẳng thắn nói cho ngươi. Khi ta biết hiểu gì ở nhà ngươi chịu khổ thời điểm, ngươi biết ta là nghĩ nhiều đem nàng từ nhà ngươi mang đi sao. Nhưng là ta không có, không phải bởi vì ta sợ đối ta chính mình thanh danh không tốt, ta cũng không sợ các ngươi mộ ra đối ta làm cái gì. Ta biết mộ phu nhân không phải đơn giản nhân vật, ta duy nhất sợ hai chính là hiểu gì sẽ không cao hứng, ngươi đã biết sao. Đây là ta cùng ngươi lớn nhất khác nhau, ngươi tưởng sự tình vĩnh viễn không thể nào hiểu Di đặt ở đệ nhất vị. mà ta không giống nhau ta vĩnh viễn là trước suy xét hiểu di cảm thụ cho nên mộ tử hạo tuy rằng hiểu di là yêu nhất người đảo ngược vĩnh viễn không phải yêu nhất nàng mục ba thành nói là mộ tử hạo cảm thấy chính mình thật sự càng thêm ngượng ngùng cảm thấy chính mình ở xử lý chu hiểu di vấn đề thượng chính mình là càng thêm đối lý nhưng là không có cách nào chính mình đôi khi chính là muốn ưu tiên vì chính mình mẫu thân suy xét chính mình tổng lên nói đầu tiên cần thiết là một cái hiếu thuận nhi tử mới có thể là một cái săn sóc trượng phu cuối cùng mới có thể là một cái tấm gương giống nhau ba ba ngươi nói này đó ta đều minh bạch nhưng là ta tưởng nói chính là mỗi một nhà đều có chính mình bất đồng gia đình chẳng hướng. tựa như ngươi nói nếu ta mọi chuyện đều đem chu hiểu di đặt ở đệ nhất vị nói ta mụ mụ phải làm sao bây giờ ngươi nghĩ tới này đó sao có chút thời điểm không phải ta không nghĩ làm chu hiểu di ở đệ nhất vị mà là ta chính mình không thể làm như vậy Khi thật hiểu Di trong lòng cũng là rất rõ ràng những việc này, trước một đoạn thời gian thành thành không biết là vì cái gì, chính là cùng hiểu Di không thân, người biết hiểu Di trong lòng là có bao nhiêu khó chịu sao. Trái lại, chúng ta liền có thể tưởng tượng, nếu ta mọi chuyện đều trước suy xét hiểu gì, ta mụ mụ lại nên là cỡ nào khó chịu đâu. Mộ tử hạo đối với mục bá thành lời nói cũng không phải trăm phần trăm tán đồng, bởi vì chính mình ra trạng hướng người khác là căn bản không biết. nếu ngươi vẫn là không thể tốt lắm xử lý mộ phu nhân cùng hiểu di quan hệ vậy ngươi lại dựa vào cái gì nói ngươi là ái hiểu di ngươi ái vẫn như cũ vẫn là quá ích kỷ trách không được có thật nhiều sự tình hiểu di căn bản không không muốn nói cho ngươi không phải nàng không muốn nói kỳ thật là ngươi căn bản là không muốn nghe mục bá thành nghe xong mộ tử hạo nói chỉ có thể là cảm thấy chu hiểu di gặp người không tốt mặt khác cái gì cũng không nghĩ nói nữa Hiểu di rốt cuộc theo như ngươi nói chút cái gì, tuy rằng ta biết là cùng ta là nói không ít, chính là ta chính là cảm thấy ngươi nói không phải toàn bộ. Mục bá thành ta hy vọng ngươi nói cho ta. Mộ tử hạo có chút kích động mà nói, nghe xong mục bá thành nói, hắn thậm chí bắt đầu cảm thấy chính mình thật sự không phải Chu hiểu di thân cận nhất người, đây là vì cái gì? Chẳng lẽ chính mình thật sự liền như vậy không đáng tin, như vậy không đáng Chu hiểu di tín nhiệm sao? Ta không nghĩ nói cho ngươi, bởi vì những lời này là hiểu Di chính miệng nói cho ta, nếu ngươi muốn biết, chính ngươi liền có thể đi hỏi nàng, nếu nàng tưởng lời nói, tự nhiên là sẽ nói cho ngươi. Nếu nàng không nghĩ lời nói, như vậy, Mộ Tử Hạo, ngươi thật sự cần nha hảo hảo mà tỉnh lại. Mục Bá Thành cũng không có trực tiếp nói cho Mộ Tử Hạo Chu Hiểu Di trong lòng ý tưởng hoặc là nàng nói kia đoạn qua đi gì đó, bởi vì hiện tại Mục Bá Thành đang ở ở vào nhất rối rắm thời điểm. Lúc trước chính mình không có kiên trì cưới Chu Hiểu Di, chính là bởi vì phát hiện ở Chu Hiểu Di trong lòng, yêu nhất trước sau là mộ tử hạo, chính mình khả năng thật sự vĩnh viễn không thể thay thế hắn vị trí. Nhưng là hiện tại, Chu Hiểu Di bởi vì mộ tử hạo sơ sẩy, ăn nhiều ít khổ, bị nhiều ít tội, hắn vẫn như cũng là không có gì quá lớn phản ứng, ngược lại là cảm thấy kết hôn, chính là bọn họ cả đời trạng cuối, chính mình liền không cần lại phí thời gian đi che chở nàng. nếu hiện tại chính mình thật sự đi đoạt lấy chu hiểu di nói nói không chừng chính mình thật sự có thể đem chu hiểu di lại đoạt lại chính mình bên người hào đi mộ tử hạo có vẻ thập phần về phải kỳ thật hắn cũng thập phần rõ ràng chính mình liền không nên đi hỏi mục bá thành đi hỏi một cái ái mộ chính mình thê tử nam tử một cái chính mình tinh địch nói thật dễ nghe một chút có thể xem như khiêm tốn thỉnh giáo nói khó nghe một chút căn bản chính là tự rước lấy đủ. Hiện tại Chu Hiểu Di đã là chính mình thê tử, vì cái gì có chút lời nói chính là không muốn nói cho chính mình, lại cố tình nguyên nhân nói cho người khác, mộ tử hạo chỉ cần là tưởng tượng đến điểm này liền cảm thấy chính mình trong lòng lẽ ẩm. Nhưng là thấy mục bá thành vẻ mặt khinh thường chính mình bộ dáng lại cảm thấy thật sự thực tức giận, nhưng là nghĩ đến Chu Hiểu Di thậm chí có thể không nói cho chính mình, lại muốn nói cho người khác nghe, trong lòng đối Chu Hiểu Di cũng là nói không nên lời cảm giác. Dù sao, hiện tại, mộ tử hạo tâm tình phức tạp thực. Mục bá thành đi rồi, mộ tử hạo trong lòng ngật đáp xem như reo, không có trong chốc lát thời gian. Cái này ngật đáp chính là ghen ghét ghen tức giận hoàn cảnh hạ, càng dài càng lớn. thẩm uyển nhu hiện tại sinh hoạt cuối cùng là khôi phục bình thường, nàng sinh hoạt không còn có mộ tử hạo, chu hiểu gì, còn có cái kia mộ mẫu. Nàng lại bắt đầu bình thường trở lại chính mình ra công ty đi làm. Mỗi ngày tan tầm về sau bắt đầu cùng chính mình cái gọi là bọn tỉ mội huyết đua, uống rượu phao đi, dạo hộp đêm, tụ hội. Chính là một người nam nhân mà thôi, nàng đã vứt chi sau đầu. Liên ở thẩm huyền nhu vì chính mình loại này sinh hoạt say mê thời điểm, nam nhân kia lại xuất hiện. Ngày đó, thẩm huyền nhu đang ở cùng chính mình bọn tỉ muội ở quán bar uống rượu, các nàng ở bên nhau chơi. Sau lại có một cái tỉ muội coi trọng lân tòa một người tuổi trẻ tiểu xoay ca. Vốn dĩ đối với các nàng loại người này, ở quán bar coi trọng một cái chính mình thích nam nhân, chính là mang đi ra ngoài chơi mấy ngày, khai cái phòng liền tính, ai sẽ ngốc đến thật sự cùng loại này nam nhân đầu nhập thật sự cảm tình. Các nàng mọi người trong lòng đều là rất rõ ràng, như là các nàng về sau mỗi người hôn nhân đều là trong nhà mà ta ăn bài tốt, không có một cái là chính mình thích. Đại gia sinh hoạt ở bên nhau mục đích thật sự thực đơn thuần, chính là vì ích lợi, gia tộc kích lợi. Sinh hài tử, đối bọn họ mà nói chính là vì cấp trong nhà mặt báo cáo kết quả công tác, chỉ cần là những nhiệm vụ này đều hoàn thành, ai sẽ quản bọn họ từng người ở bên ngoài như thế nào ngọt nhạt Một đám nữ nhân thực mau liền cùng cái kia tiểu xoái ca thục lạc, liền tính toán hai bản cũng thành một bản. thẩm huyền Nhu không biết vì cái gì, ngày đó trong lòng luôn là cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh, cho nên luôn là không ở trạng thái. Nàng không nghĩ bị chính mình bọn tỉ muội chê cười. liền tìm cái lấy cớ, đi toilet hút thuốc. Liên ở thẩm huyền Nhu chịu xong yên ra toilet môn thời điểm, một người nam nhân từ phía sau bưng kín nàng miệng. Nàng cái thứ nhất phản ứng có thể là bắt góc, bởi vì chính mình cùng đám kia tỉ mội thường xuyên tới nơi này tiêu phí. Tuy rằng nơi này tiểu nhị đối bọn họ thân phận không rõ ràng lắm, nhưng là biết các nàng mỗi lần đều là ra tay hào phóng. Thẩm huyền Nhu nỗ lực dãy rua, nhưng là chính mình vẫn là đánh không lại cái kia che lại chính mình miệng nam nhân. Nam nhân kia đem nàng lớn đến trên tường, nàng mới có thể thấy người kia mặt. Là hắn. Thẩm Uyển Nhu trong lòng cả kinh, cảm thấy chính mình còn không bằng là gặp được thật sự bọn bắt có đâu. Thế nào? Bà bối, ngươi tưởng ta không có A. Nam nhân kia lớn lên rất cao lớn, lớn lên cũng rất xoáy khí, thanh âm cũng là như vậy có tư tính, cơ hồ là sở hữu điều kiện đều phù hợp nữ nhân yêu cầu. Nhưng là Thẩm huyện Nhu chính là cảm thấy hắn thực làm chính mình chán ghét. Thâm huyền nhu dùng ngón tay chỉ nam nhân che lại chính mình miệng tay, ý bảo nam nhân che lại miệng mình, chính mình không thể nói chuyện. Ai nha, bảo bối, ngươi xem, chỉ cần ta vừa thấy đến ngươi, ta chính là như vậy tiếng lòng rối loạn. Nam nhân biên nói chuyện, liền bắt lấy tay mình. Ngươi tìm ta làm gì? Thâm huyền nhu đối với thấy người nam nhân này một chút hứng thú cũng không có, nếu chính mình không phải có nhược điểm dừng ở trong tay của hắn, chính mình mới không muốn nhìn thấy hắn đâu. Bà bối, ngươi luôn là như vậy lãnh đạm, nhưng là ta chính là thích ngươi lãnh đạm. Ta thời gian dài như vậy không có thấy ngươi, ta thật là cảm thấy hảo tưởng niệm ngươi đâu, ngươi như thế nào một chút cũng không tưởng niệm ta a ngươi thật là làm ta hảo thương tâm a. Nam nhân thế nhưng còn thuận thế phủng chính mình tâm, làm đau lòng trạng, làm thầm huyền nu nhìn cảm thấy càng thêm hết muốn ăn. Có chuyện, ngươi liền chạy nhanh nói, ta không nghĩ luôn là nhìn thấy ngươi. Thẩm Uyển Nhu đối hắn thật là một chút hảo tính tình cũng không có, chính mình thật là không biết như thế nào nói với hắn lời nói, nàng hiện tại tưởng chỉ là như thế nào đem cái kia lấy về tới. Chỉ có đem cái kia đồ vật tiêu hủy, chính mình mới có thể hoàn toàn thoát khỏi cái này ác mộng giống nhau nam nhân. Chính là ta là thật sự rất muốn nhìn thấy ngươi đâu. Nam nhân kia ôn Nhu đối thẩm Uyển Nhu nói, cái loại này ánh mắt làm thẩm Uyển Nhu thật sự cảm thấy người nam nhân này như là chính mình ái nhân giống nhau. Nam nhân thấy thẩm Uyển nhu sững sờ ở nơi nào, cái gì cũng không hề nói, liền rất mo hôn lên đi. Người nam nhân này hôn môi kỹ thuật thật là rất cao siêu, nháy mắt khiến cho thẩm Uyển nhu quên mất chính mình đối hắn bất mãn. Nàng thậm chí ở bọn họ hôn môi thời điểm cảm thấy chính mình như là bị che chở nữ nhân giống nhau, loại cảm giác này ở mộ tử hạo nơi nào chính mình một lần cũng không có được đến quá. Vì cái gì chính mình lại nghĩ tới mộ tử hạo? Thẩm Huyền Nhu cảm thấy chính mình thật là có đủ mất mặt. Nam nhân kia không lưu tình chút nào đem chính mình vứt bỏ, còn vì Chu hiểu gì cái kia tiện nhân như vậy hung hăng thương tổn chính mình, chính mình như thế nào vẫn là lại một lần nghĩ đến hắn. Không phải bởi vì chính mình còn để ý hắn, chính là bởi vì chính mình là hận cực kỳ hắn. Ngày đó trên mạng, thầm Huyền Nhu không còn có trở lại chính mình trên chỗ ngồi. Sau lại vẫn là có cái quán ba phục vụ sinh nói cho nàng ngồi cùng bàn bọn tỉ muội. thẩm nguyện nhu là bị một người nam nhân mang theo. Đương nhiên, không ai vì thẩm nguyện nhu lo lắng, giống các nàng người như vậy loại tình huống này thật sự là quá dài thấy. Thậm chí còn có một cái nữ cùng người phục vụ sửa đúng nói, đừng nói nàng là bị nam nhân mang đi hảo sao. Lần sau nhớ do nói cho chúng ta biết nói, là nàng đem một người nam nhân mang đi. Một bàn người đều ở cười vang. Thẩm nguyện nhu ra quán ba đại môn, liền bắt đầu thanh tỉnh. Không biết chính mình vì cái gì lại một lần bị người nam nhân này cấp mê hoặc Chính mình lại là vì cái gì sẽ đi theo hắn ra quán ba đại môn đâu Ta phải đi về Thẩm Huyền Nhu nói Trở về làm gì Nam nhân thân mật ôm Thẩm Huyền Nhu bả vai hỏi Cùng ta ở bên nhau ngươi không cảm thấy cao hứng sao Chỉ có cùng ta ở bên nhau thời điểm Ngươi mới có thể đã quên mộ tử hạo có phải hay không Ngươi cảm thấy ngươi như vậy có ý tứ sao Nói câu không dễ nghe lời nói, ngươi hiện tại căn bản chính là mộ tử hạo thế thân không phải sao? Thầm huyền nhu bắt đầu thống hận chính mình lúc trước phong túng, nếu chính mình lúc trước ngày đó không có gặp được người nam nhân này, có phải hay không hiện tại chính mình còn ở quá sống mơ mơ màng màng sinh hoạt đâu? Không, ta cảm thấy ta cùng mộ tử hạo một chút cũng không giống nhau. Đầu tiên tới nói, ta cùng hắn kích cỡ không quá giống nhau có phải hay không? Nam nhân làm một chút thực hạ lưu động tác. so một chút chính mình hạ thể, có phải hay không? Chúng ta là không giống nhau. Ta mang cho ngươi vui thích, chẳng lẽ hắn đã cho ngươi? Vẫn là ta cho ngươi che chở hắn đã cho ngươi đâu? Nam nhân thanh âm giống như là có ma lực giống nhau, hắn không ngừng dụ dỗ thẩm uyển nhu. Cuối cùng thẩm uyển nhu cảm thấy chính mình căn bản chính là khống chế không được chính mình, cùng nam nhân kia càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Cuối cùng, bọn họ cùng lái xe rời đi. Ngày hôm sau. Đương Thẩm huyện Nhu ở cái này, nam nhân trong lòng ngực tỉnh lại thời điểm, nàng cảm thấy chính mình toàn thân đều lại đau. Nàng bò dậy, ở phòng tắm trên gương thấy chính mình tuyết trắng thân thể thượng, hiện ra từng khối xanh tím sắc ban ngân. Thẩm huyện Nhu trong đầu xuất hiện chính là chính mình làm xong cùng người nam nhân này cái loại này mây mưa, nàng có chút ảo nào đấm đánh chính mình đầu, vì cái gì chính mình có mơ hồ cùng người nam nhân này đã xảy ra quan hệ. Thẩm Uyển Nhu chính mình nhìn cái này phòng tắm Bên trong các loại đồ vật đều thực đầy đủ hết, thoạt nhìn giống như là người nam nhân này thường trụ chung cư giống nhau. Nếu thật sự như là chính mình tưởng nói vậy, nói không chừng, chính mình liền có thể ở chỗ này tìm được nam nhân kia mỗi lần dùng để uy hiếp chính mình chứng cứ. thẩm huyền nhu nghĩ đến đây, cảm thấy chính mình khả năng lúc này đây là sẽ không đến không. Nàng từ trên giá cầm một cái khăn tắm bao lấy thân thể của mình, bắt đầu ở ta phòng khách tìm kiếm. Như thế nào sẽ tìm không thấy đâu? Chẳng lẽ là ở hắn di động thượng? Vẫn là trong máy tính. Thầm huyền Nhu bắt đầu cảm thấy chính mình có phải hay không tìm lầm phương hướng. Vì thế nàng hướng phòng ngủ rào bước tiến lên. Nam nhân kia vẫn là ngủ say lúc trước. sáng sớm dương quang nhiều ít xuyên thấu qua bức màn chiếu vào hắn trên mặt. Hắn lớn lên thật sự rất xoáy khí. Cung mộ tử hạo không phải một cái loại hình xoáy khí. Bởi vì hắn mặt thoạt nhìn chính là cái loại này khỏe mạnh ngâm đen. Trên người cơ bắp cũng hiện thực cân xứng, hơn nữa hắn ra thế, hắn thanh âm, hắn săn sóc, thật là rất nhiều nhân tâm bạch mã vương tử. Nếu bọn họ không phải ở cái loại này trường hợp gặp được nói, nói không chừng thẩm huyền Nhu thật là sẽ yêu hắn. Thẩm huyền Nhu nhẹ nhàng cho chính mình một cái tát, hiện tại đều là khi nào, chính mình còn có tâm tình ở chỗ này miên man suy nghĩ, thậm chí còn có nhàn tình ý chí tại đây thưởng thức xoay ca. Đương thẩm huyền Nhu cầm lấy mép giường di động. Vừa mới bắt đầu tra tìm thời điểm, một người nam nhân tay liền dễ dàng đem điện thoại lấy đi qua. "Làm sao vậy, Tiểu bảo Bối, xem ra ngươi đối ta riêng tư rất tò mò ưu. Nam nhân nằm ở gối đầu thượng cười như không cười nhìn Thẩm Huyền Nhu, không ngừng trêu đùa. "Ta đối với ngươi riêng tư một chút cũng không hiếu kỳ, hiện tại là ngươi luôn là dùng ta riêng tư đi uy hiếp ta." Thẩm Huyền Nhu lời lẽ chính đang nói, nếu chính mình đã bị phát hiện, vậy tình hình thực tế nói đi. Ta khi nào huy hiếp quá ngươi, ta vẫn luôn cảm thấy chúng ta chi gian như vậy thân mật quan hệ như thế nào có thể nói là uy hiếp đâu. Cái này nói ta thật là thực đau lòng đâu. Vậy ngươi đem kia đoạn ghi hình cho ta xoa rớt. thẩm huyền nhu nói ra mục đích của chính mình. Ghi hình A. Ngươi muốn nhìn sao? Này rất đơn giản A. Nam nhân cười, liền cầm điều khiển từ xa ấn mấy cái cái nút. Lập tức phòng ở trên vách tường hình chiếu ra tới chính là lúc trước Thẩm Nguyễn Nhu cùng người nam nhân này hình ảnh. Ta không cần xem. Thẩm Nguyễn Nhu che lại lỗ tai, nỗ lực đem cái loại này thanh em không che ở chính mình lỗ tai bên ngoài, lớn tiếng kêu to. Ta chính là thực thích xem đâu, ta mỗi ngày đều là nhìn cái này đi vào giấc ngủ đâu. Nam nhân cười nói. Cái này cười ở Thẩm Nguyễn Nhu trong mắt quả thực chính là trong địa ngục tới ma quỷ giống nhau khủng bố. Ngươi cái này biến thái, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thầm huyền nhu thật sự bạo phát. Ta có thể muốn làm gì? Ta muốn làm ngươi không phải đều biết không? Nam nhân đem hình chiếu tắt đi, nghiêm trang nói. Ta không hiểu ngươi ý tứ. Thầm huyền nhu cảm thấy rất kỳ quái, nàng vẫn luôn không biết người nam nhân này chân chính mục đích rốt cuộc là cái gì. Tuy rằng chính mình là vẫn luôn dựa theo nam nhân phân phó ở làm việc, nhưng là nói đến nam nhân mục đích. Chính mình thật đúng là chính là không rõ lắm. Ngươi không cần hiểu, ngươi chỉ cần hảo hảo mà nghe lời là được. Nam nhân cái gì cũng không hề nói, hắn liền ở một lần đem thẩm viện Nhu áp đảo trên giường. Thẩm viện Nhu bị nam nhân kia đặt ở Thánh An tinh thần viện điều dưỡng cửa, cái gì cũng chưa nói liền lái xe rời đi. Thẩm viện Nhu đứng ở đại môn, tiến cũng không được không tiến cũng không được, tóm lại cũng không biết chính mình ở chỗ này là vì cái gì. Nàng quyết định cuối cùng vẫn là cùng nam nhân kia gọi điện thoại, hỏi rõ ràng này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Uy, ngươi đem ta đặt ở nơi này, ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? Thẩm Uyển Nu tức giận hỏi, chính mình nguyên lai hận nhất chính là không có lý do gì ném xuống chính mình, cố tình gặp được người nam nhân này lúc sau, chính mình cũng bị bức chỉ có thể là mỗi lần đều ngoan ngoan nghe lời, không có một chút không dựa theo phân phó làm việc lá gan. Hảo hảo mà chờ. Trong chốc lát người liền sẽ nhìn thấy ngươi muốn gặp nam nhân. Nam nhân nói một câu liền cắt đứt điện thoại. Ta muốn gặp nam nhân. Thẩm viện nhu nỗ lực tưởng, chẳng lẽ là mộ tử hạo? Chính là mộ tử hạo như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tinh thần viện điều dưỡng, chẳng lẽ là nói chu hiểu gì ở chỗ này nằm viện? Thẩm viện nhu nghĩ đến đây, đống nhiên cảm thấy chuyện này thật là càng ngày càng có ý tứ. A nam nhân kêu ý tứ chính mình là không rõ lắm. nhưng là đôi khi thật sự như vậy rõ ràng lại có ích lợi gì đâu đặc biệt là giống các nàng loại người này sự tình gì thật sự nói quá rõ ràng sinh hoạt liền thật sự không có một chút lạc thú chỉ có hồ đồ một chút đại gia sinh hoạt mới đều sẽ thực nhẹ nhàng thẩm viện nu ở bệnh viện cửa đi tới đi lui ngẫu nhiên gian nhìn đến mộ tử hạo xe lái qua đây nàng lam bộ là vừa từ bệnh viện bên trong ra tới bộ dáng thực tự tại đi ra Mộ Tử Hạo xa xa mà liền thấy được Thẩm Uyển Nu. đương hắn phát hiện nàng là từ bệnh viện bên trong ra tới thời điểm, tự nhiên là trong lòng cảm thấy rất là lo lắng. Cái này Thẩm Uyển Nu đột nhiên xuất hiện là vì cái gì? Chẳng lẽ nàng đã biết Chu Hiểu Di là tại đây nằm viện? Nói không chừng nàng đã gặp qua Chu Hiểu Di. Mộ Tử Hạo nghĩ đến đây, cảm thấy càng thêm khẩn trương. Hắn nhìn Thẩm Uyển Nu chậm di di hướng phía chính mình đi tới. hắn suy nghĩ chính mình rốt cuộc là chào hỏi đâu vẫn là coi như không có thấy đâu hắn cảm thấy thật là thực dối rắm sự tình nếu chính mình bất hòa thẩm quyền nhu chào hỏi nói nói không chừng nàng đã gặp qua chu hiểu di chỉ cần là nàng nhìn thấy chu hiểu di nói khẳng định là sẽ nhục nhã nàng đây là không hề nghi ngờ chu hiểu di có thể hay không nói cho chính mình đâu chính là nếu chính mình chào hỏi nói còn không phải là tương đương nói cho thẩm quyền nhu Chu Hiểu Di hiện tại là ở tại nhà này bệnh viện đâu? Nhưng là chính mình hiện tại là cần thiết đối mặt. Chu Hiểu Di hiện tại chính là ở tại bệnh viện tâm thần. Đây là ai cũng không thể phủ nhận sự thật. Mộ Tử Hạo trong khoảng thời gian ngắn cân nhắc lợi và hại, cuối cùng quyết định vẫn là đi cùng Thẩm Uyển Nhu chào hỏi. Mộ Tử Hạo đem xe ngừng ở Thẩm Uyển Nhu bên người, diêu hạ xe pha lê. Thẩm đại tiểu thư, ngươi như thế nào trở về như vậy hẻo lánh địa phương a? Ngài luôn luôn không phải xuất hiện chúng ta nơi này nhất phồn hoa địa phương A. Mộ tử hạo cùng bình thường giống nhau cùng thẩm huyển nhu chào hỏi. Nha! Tử hạo! Ngươi như thế nào sẽ đến nơi này đâu? Thẩm huyển nhu biết mộ tử hạo cuối cùng khẳng định sẽ kìm nén không được chính mình, khẳng định là sẽ không coi như nhìn không thấy chính mình, nàng ra vẻ kinh ngạc nói. Ngươi tới nơi này là làm gì? Hơn nữa giống như còn không có lái xe. Mộ tử hạo khắp nơi nhìn xung quanh một chút. Ta là bồi bằng hữu lại đây xem một cái người bệnh, hắn đem ta đặt ở nơi này, chính mình có việc đi trước, nói trong chốc lát lại qua đây tiếp ta. Thẩm huyền Nhu Đại Khái Thượng nói cũng coi như là lời nói thật, chính mình thật là bị nam nhân kia đặt ở nơi này, nhưng là nàng nói dối chính là người nam nhân này là khẳng định sẽ không trở về tiếp chính mình. Nga Mộ tử hạo là khẳng định sẽ không tin tưởng Thẩm huyền Nhu nói những lời này. Nhưng là hắn hiện tại lo lắng chính là chính mình thê tử Chu Hiểu Di có phải hay không đã gặp qua Thẩm Nguyễn Nhu. Hơn nữa hắn hiện tại càng thêm lo lắng chính là, Mục Bá Thành đã tìm được rồi nơi này, Mục Bá Thành, hắn là căn bản không lo lắng. Bởi vì hắn nhiều nhất chính là đối Chu Hiểu Di còn chưa chết tâm, đối Chu Hiểu Di là căn bản sẽ không có bất luận cái gì thương tổn. Nhưng là cái này Thẩm Nguyễn Nhu liền không giống nhau, nàng đối Chu Hiểu Di có thể nói hận thấu xương. Chỉ cần là nàng xuất hiện, chính mình không thể không phòng. Xem ra cái này bệnh viện vẫn là không đủ bảo mật à, dễ dàng như vậy đã bị người khác tìm được rồi. Ngươi ở chỗ này là làm gì đâu? thẩm huyền Nhu biết rõ cố hỏi. Ta là đi ngang qua nơi này, tựa hồ là lạc đường. Như thế nào ngươi nhận thức lộ sao? Mộ tử hạo hỏi thẩm huyền Nhu, ngươi có thể cùng ngươi bằng hưu nói, không cần tới đón ngươi, chúng ta cùng nhau trở về là được. Mộ tử hạo săn sóc dạ dày thẩm huyển Nhu mở cửa xe. Thẩm huyển Nhu cũng là có cái có cái bậc thang liền trực tiếp xuống dưới, cái gì cũng không nghĩ. Hai người ở trên đường nói cái gì cũng không nói, chỉ có mộ tử hạo làm bộ là lần đầu tiên tới bộ dáng, không ngừng hỏi thẩm huyển Nhu đi như thế nào. Thẩm huyển Nhu buổi sáng lại đây thời điểm căn bản là không biết chính mình là ở nơi nào, cho nên cũng là loạn chỉ một hồi. Cuối cùng hai người hoa rất dài thời gian mới trở lại thành phố. Thâm huyền nu làm mộ tử hạo đi chính mình đưa về thẩm gia công ty, ở nơi đó nàng thế nhưng thấy chính mình xe, nàng thật sự cảm thấy là rất kỳ quái sự. Mộ tử hạo nhìn nhìn thời gian, phát hiện chính mình hôm nay ra tới thời gian là thật sự quá dài, nếu chính mình không chạy nhanh trở về, Chu hiểu Di khẳng định sẽ hoài nghi. thẩm huyền nu vừa xuống xe, mộ tử hạo liền nói có việc gấp chạy nhanh lái xe đi rồi. thẩm huyền nu nhìn mộ tử hạo đi xa bóng dáng, không tự chủ được cười cười không biết chính mình lúc trước vì cái gì sẽ như vậy mê luyến mộ tử hạo đâu nhìn mộ tử hạo làm việc bộ dáng luôn là như vậy hấp tấp ngược lại là cái nào nam nhân làm việc vẫn luôn là định liệu trước bộ dáng chậm đã chính mình vì cái gì hồi tưởng khởi cái nào nam nhân hơn nữa hiện tại nhớ tới hắn còn cảm thấy hắn là như vậy có nam nhân vị thầm huyền nhu cơ hồ cảm thấy chính mình là một cái bệnh tâm thần Thế nhưng sẽ nhớ tới một cái chính mình căn bản là không thân, lão tổng là dùng một ít đồ vật uy hiếp chính mình nam nhân. Xem ra chính mình thật là quá dài thời gian không có nói qua luyến ái, chính mình là thật sự yêu cầu tình yêu dễ chịu. Mộ tử hạo bên này là một đường cao tốc chạy như bay liền về tới bệnh viện, hắn dọc theo đường đi đều suy nghĩ, chính mình rốt cuộc dùng sự tình gì có thể đem chính mình như vậy lớn lên một đoạn thời gian hoàn toàn che lấp qua đi. hơn nữa chu hiểu di vì cái gì hôm nay một chiếc điện thoại đều không có đâu có phải hay không thật sự xảy ra chuyện gì đâu hắn trong lòng là càng ngày càng loạn căn bản không biết chính mình hiện tại nhất nên tưởng chính là cái gì mộ tử hạo tới rồi bệnh viện đương hắn thở hổn hển si si đẩy ra chu hiểu di phòng bệnh cửa phòng thời điểm hắn thế nhưng thấy mục bá thành ở bên trong đang ở cùng chu hiểu di chuyện trò vui vẻ hai người đồng thời đều hơi giật mình nhìn đẩy mặt là hắn mộ tử hạo Tử hạo, ngươi làm sao vậy? Chu hiểu Di nhìn mộ tử hạo như vậy mệt, chạy nhanh dịu hắn ngồi xuống, cũng cho hắn tới rồi một chén nước. Ta không có việc gì. Mộ tử hạo đối với mục bá thành lại lần nữa đã đến, cảm thấy trong lòng vừa mới bị thời gian hòa tan một chút giấm hương vị, hiện tại liền lập tức toàn bộ giày đặt lên. Hơn nữa, hôm nay hắn còn cùng chu hiểu Di nói như vậy náo nhiệt, hắn không biết chu hiểu Di thân thể yêu cầu nghỉ ngơi sao. mộ tử hạo cùng mục bá thành lại là một chức một sau rời đi phòng bệnh nhưng là hôm nay chu hiểu di là không có như vậy lo lắng bởi vì hiện tại nàng đối mộ tử hạo là càng ngày càng có tin tưởng ngươi như thế nào luôn không dứt tới xem lão bà của ta ngươi có ý tứ gì a mộ tử hạo một khi là rời xa chu hiểu di phòng bệnh khẩu khí lập tức liền trở nên đặc biệt hư ta tới xem chính mình bằng hữu không được sao đã sớm nói qua mục bá thành đối với mộ tử hạo loại này hành vi là một chút cũng không lo lắng hắn có đôi khi thậm chí là cảm thấy chính mình ngẫu nhiên xuất hiện mới có thể là mộ tử hạo thời khắc ở vào một loại cảm thấy bất an trạng thái chính là hắn thê tử không phải hắn nhất định có thể có được còn có người khác đi nàng như hổ dình ngồi có lẽ chỉ có cái dạng này mộ tử hạo mới có thể càng thêm quý trọng chu hiểu di đem ta không phải không nghĩ làm ngươi lại đây ta là cảm thấy đi. Ngươi luôn là lại đây, sẽ khiến cho người khác hiểu lầm, hơn nữa đối hiểu Di bảo mật trị liệu cũng không tốt. Mộ tử hạo bắt đầu chuyển đến một ít đạo lý lớn tới áp mục bá thành. Bởi vì nói thật, hôm nay Thẩm Nguyễn Nhu xuất hiện, làm hắn cảm thấy chuyện này áp lực thật sự rất lớn, hắn lại không phải ngốc tử. Sao có thể sẽ tin tưởng là bồi bằng hữu lại đây đơn giản như vậy đâu? Khả năng thật là ở kế hoạch cái gì âm mưu đi. Bảo mật. Mộ tử hạo ngươi thật là thực buồn cười a. Mục bá thành đối với mộ tử hạo nói bảo mật trị liệu cảm thấy là lại có thể cười, lại thế Chu hiểu gì cảm thấy không đáng giá. Có cái gì hảo buồn cười? Mộ tử hạo không rõ mục bá thành ý tứ. Hắn cẩn thận nghĩ chính mình lời nói, chẳng lẽ là có chỗ nào không đúng sao? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Con bảo mật trị liệu... Ngươi có phải hay không đến bây giờ còn cảm thấy hiểu Di sinh bệnh mọi chuyện có tổn hại các ngươi mộ ra thanh danh? Mục 3 thành nhất châm kiến huyết liền nói. Là ngươi tưởng quá nhiều, nếu ta thật sự cảm thấy là cái gì có tổn hại thanh danh, ta còn sẽ mang nàng tới bệnh viện sao? Hơn nữa là chủ động mảnh đất nàng tới bệnh viện. Là hiểu Di cảm thấy như vậy bệnh đối chính mình có áp lực. Hơn nữa ngươi cũng biết ta mẹ, hiện tại ta mẹ tuy rằng là biết hiểu gì tới bệnh viện tiếp thu chính quy trị liệu. nhưng là nàng nói thật vẫn là không biết ở đâu ra bệnh viện. Ta không có khả năng một ngày 24 tiếng đồng hồ đều ở hiểu gì bên người, vạn nhất nếu là xảy ra chuyện gì đâu. Mộ tử hạo cảm thấy hiện tại là mục bá thành tưởng quá mức với đơn giản, rốt cuộc hắn không phải chính mình ra người có rất nhiều sự tình, hắn biết đến hoặc là suy xét không phải rất rõ ràng. Có phải hay không còn phải cẩn thận thẩm huyền như đâu. Mục bá thành nghe xong mộ tử hạo lời nói, Cảm thấy thật đúng là chính là như vậy hồi sự, lúc này đây là chính mình suy xét thiếu hoàn thiện. Nhưng là hắn lại nghĩ tới hôm nay chính mình tới thời điểm vừa lúc thấy mộ tử hạo lái xe mang theo thẩm uyển Nhu đi xa. Hắn ở trong phòng thời điểm liền muốn hỏi mộ tử hạo, nhưng là sợ hai chu hiểu di sẽ bởi vì chuyện này thương hỏa cho nên nỗ lực gần nhận không nói. Có ý tứ gì? Mộ tử hạo cảm thấy chính mình tâm lập tức đã bị nắm lên, chẳng lẽ là mục bá thành thấy cái gì? Khi thật thấy chính mình cũng không cảm thấy sợ hãi, bởi vì chính mình cũng không có làm cái gì thực xin lỗi chu hiểu di sự tình, nhưng là chính mình vừa rồi thật là ở hắn trước mặt che giấu chính mình gặp qua thẩm nguyện nhu sự thật. Người minh bạch là được. Người đang làm trời đang xem. Mục bá thành ném xuống như vậy một câu liền đi rồi, chỉ để lại mộ tử hạo ở nơi nào nghĩ chính mình sự tình, có thể là mục bá thành thật sự hiểu lầm cái gì, nhưng là chính mình thật sự không có đã làm cái gì. cho nên hắn giống nhau là bình thản lung dung. Ngày hôm sau sáng sớm, mộ tử hạo đưa thẩm uyển Nhu đi lý bác sĩ văn phòng. Hiện tại thẩm uyển Nhu bệnh đã là hảo hơn phân nửa, đã từ nguyên lai mỗi ngày trong lòng trị liệu, biến thành 3 ngày một lần, mộ tử hạo chỉ cần tưởng tượng đến bây giờ liền cảm thấy chính mình thật sự thực hạnh phúc. Mộ tử hạo mỗi ngày đều sẽ ở thẩm uyển Nhu tiếp thu trong lòng trị liệu thời điểm, chính mình hồi công ty đi xử lý một ít không thể mang ra tới xử lý công sự. Hôm nay ở hắn mới ra bệnh viện cửa thời điểm, liền nhìn đến rất nhiều người vây quanh cái gì ở mua cái gì đồ vật, đại bộ phận còn đều là bệnh viện bác sĩ hộ sĩ. Mộ tử hạo nghĩ, này đó bác sĩ hộ sĩ này đây nữ chiếm đa số, nhiều người như vậy đều cảm thấy hứng thú đồ vật nói không chừng Chu hiểu gì cũng sẽ cao hứng mà. Mộ tử hạo chạy nhanh xuống xe, chen vào đám người, muốn nhìn một chút là làm gì đó. Hắn chen vào đi vừa thấy, thế nhưng là mua tạp chí. hứng thú đột nhiên gian liền biến mất. Đối với loại này bắt quái tạp chí, hắn cùng chu hiểu Di là một chút hứng thú cũng không có, hơn nữa là một chút hảo cảm đều không có, mặt trên lại là một ít bắt gió bắt bóng sự thật, nhưng là cũng không biết vì người nào nhóm, chính là thực thích đi nhà người khác sinh hoạt cá nhân coi như trà dư tiểu hậu để tài câu chuyện. Mộ tử hạo bài trừ tới, chuẩn bị hồi công ty, sau đó liền nghe được thật nhiều người đang nói này đó. Các ngươi nói cái này bệnh tâm thần nhà giàu Thái Thái là ai a? Ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng là nhìn cái này hình ảnh thật sự rất giống là Thánh An a. Ta cảm thấy không phải giống, căn bản chính là các ngươi nhìn xem này những thụ đều là giống nhau như đúc. Mộ Tử Hạo nghe những lời này liền cảm thấy việc lớn không tốt, chẳng lẽ là những cái đó bắt quái phóng viên được đến cái gì tin tức vẫn là chính mình ở qua lại trên đường bị người nào thấy? Mộ tử hạo sẽ như vậy tưởng là khẳng định, bởi vì này đó ca tin tức bản thân chính là đang nói nhà bọn họ, một chút đều không cần hoài nghi. Mộ tử hạo cảm thấy buổi sáng hạnh phúc hiện tại hoàn toàn bị này đó lung tung rối loạn tạp chí cấp phá hủy. Không được, chính mình không thể lại làm càng đặc biệt càng nhiều người biết ngày đó, cần thiết ngăn đón. Hán quay người trở lại mua tạp chí người bên người, nói cái gì cũng không có nói, cũng chỉ là đem tạp chí toàn bộ mua đã trở lại. mộ tử hạo cảm thấy chính mình hôm nay công ty là đi không được đã có người chuyên môn làm cho bọn họ tới thánh an bệnh viện cửa bán tạp chí liền có thể nghĩ thành phố mặt là sẽ có bao nhiêu bổn tạp chí ở đầy trời bay chính mình muốn chạy nhanh trở về thu thập tàn cục vạn nhất chính mình chưa kịp thu thập chỉ sợ chu hiểu di liền sẽ biết đến nàng hiện tại đúng là thời kỳ dưỡng bệnh như thế nào có thể lại gầy như vậy đại đả kích đâu Mộ tử hạo tưởng đều không kịp tưởng chuyện này cấp chu hiểu Di mang đến tinh thần thượng áp lực, cùng đối chính mình gia đình hủy diệt tính thương tổn, liền trực tiếp đánh xe trở về thành phố. Trên đường hắn cũng đang đợi đèn đỏ thời điểm, ngẫu nhiên lật xem một hai mắt tạp chí nội dung. Lần này là cùng lần trước là giống nhau, tạp chí bịa mặt chính là mộ gia phú thái thái bệnh tâm thần, là vì chuyện gì, tạp chí chính văn còn mang thêm thánh an bệnh viện cửa ảnh trụ, càng sâu còn có mộ tử hạo xe ảnh trụ. Tuy rằng bảng số xe là đánh thượng mùa sải, nhưng là chính mình mỗi ngày lái xe ở gần đây ra ra vào vào, không biết lại là bao nhiêu người sẽ liếc mắt một cái liền nhìn ra là chính mình xe. Mộ tử hạo hiện tại là tâm như cấp đốt, chính mình là đi trước thành phố đêm này đó tạp chí đều mua trở về tiêu hủy đâu, vẫn là chạy nhanh hồi bệnh viện nhìn xem chu hiểu di có hay không biết tin tức này. Chính mình hiện tại thật là lưỡng nan. Mộ tử hạo nhìn chung quanh thời điểm. nghĩ tới mục bá thành nếu chính mình tìm mục bá thành hỗ trợ nói hắn khẳng định là sẽ không cự tuyệt nhưng là vì nàng đại nam nhân tự tôn chính mình trước sau là kéo không dưới mặt tới mộ tử hạo hiện tại trong lòng thật là có rất nhiều nghi vấn vì cái gì chính mình ra sự tình mỗi lần đều có thể trở thành bắt quái tạp chí tin tức đâu lúc này đây chính mình bảo mật công tác làm được là tương đương hảo nhưng là vì cái gì vẫn là có thể bị truyền thông đã biết rốt cuộc là ai để lộ tiếng gió Mục Bá Thành? Sẽ không? Mộ tử hạo tưởng, nếu hôm nay nằm viện chính là chính mình, Mục Bá Thành khả năng đều lười đến cùng ngươi bắt quái tạp chí tin nóng. Chẳng lẽ là thẩm viện nu? Đây là thật sự có khả năng. Rốt cuộc nàng ở cái này bệnh viện cửa thấy chính mình. Nếu lần này thật là thẩm viện nu nói, chính mình cũng là tìm không thấy bất luận cái gì chứng cứ, chỉ có thể là làm sinh khí. Mộ tử hạo xe khai thực mau, thực mau liền đến thành phố. Hắn chuyện thứ nhất chính là tìm các con phố sở hữu bán báo chí tạp chí quầy hàng, nhưng là kỳ quái chính là, mua một cái quầy hàng nhà này tạp chí đều bán hết. Mộ tử hạo bắt đầu cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ là cái này lại là có người dự mưu, chính là cô y ở Thánh An Bệnh viện cửa bán. Rốt cuộc là ai như vậy cùng chính mình còn có Chu hiểu gì không qua được đâu. Liên ở mộ tử hạo chăm tư không được tội phạm bị áp giải thời điểm, mộ tử hạo di động vang lên. Hắn lấy ra tới vừa thấy là Mục Bá Thành. Mục Bá Thành ở ngay lúc này gọi điện thoại, thuyết minh sự tình khả năng thật sự không có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Ui! Có việc sao? Mộ tử hạo cẩn thận hỏi. Ta tưởng ngươi hẳn là cũng thấy hôm nay buổi sáng bắt quái tạp chí đi. Mục Bá Thành tương đương khẳng định nói, giống như là ở tự thuật sự thật giống nhau. Đúng vậy, thấy được. Có việc sao? Mộ tử hạo cảm thấy mục bá thành tự nhiên là sẽ không đơn giản như vậy thông chi chính mình chuyện này Ta đã đem thành phố tạp chí đều mua tới Biết chuyện này người cũng không nhiều ngươi hồi bệnh viện hảo hảo nhìn hiểu Di đi Mục bá thành nói Cảm ơn Lâu như vậy tới nay Mộ tử hạo hôm nay là lần đầu tiên như vậy từ đáy lòng cảm tạ mục bá thành Bởi vì hắn làm việc thật là tích thủy bất lộ Không có việc gì Đều là vì hiểu gì Không có việc gì ta trước treo. Mộ tử hạo vừa nghe mục bá thành muốn quải điện thoại, liền chạy nhanh đỉnh chỉ hắn. Ta muốn biết ngươi là như thế nào biết chuyện này. Ta ý tứ là ngươi nhanh như vậy liền đem tạp chí đều thu xong rồi, hẳn là biết đến rất sớm đi. Đưa mục bá thành thông chi mộ tử hạo tạp chí sự tình đã giải quyết thời điểm, mộ tử hạo liền cảm thấy vấn đề này thực bối rối chính mình. Rất đơn giản, có chút đồ vật ngươi có thể không để bụng cũng có thể không thích. Nhưng là này cũng không phải ngươi không cần hiểu biết nó lý do. Này đó bắt quái là thực nhàm chán, nhưng là đôi khi chúng ta cũng muốn phòng bị với chưa xảy ra, liền tư thượng một lần sự tình qua đi, ta liền phát hiện chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua này đó cái gọi là bắt quái, bởi vì đôi khi, ngươi tuyệt đối có thể từ bên trong tìm được ngươi muốn đổ vật. Mục Ba Thành nói xong liền đem điện thoại cắt đứt, lưu lại mộ tử hạo chính mình một người tự hỏi lời hắn nói. chẳng lẽ cái này bên trong thật sự có cái gì chính mình không có chú ý đồ vật không đúng hiện tại không phải chính mình nơi này sững sờ thời điểm chính mình tất tuyển chạy nhanh chạy về bệnh viện nhìn xem chu hiểu di chẳng uống mộ tử hạo nhớ tới hiện tại đối chính mình mà nói quan trọng nhất không phải bắt lấy người này mà là làm chu hiểu di miễn với đã chịu những việc này thương tổn mộ tử hạo xe bay chạy về bệnh viện nhìn đến bệnh viện nhân viên công tác đối chính mình cũng không có cái gì khác thường chính mình đình ổn xe chạy nhanh đi chu hiểu di phòng bệnh mộ tử hạo đẩy cửa ra thấy chu hiểu di đang ngồi lên giường thượng xem những cái đó không có nhất định dinh dưỡng chỉ là đơn thuần khôi hài hài kịch điện ảnh hiện tại chu hiểu di mỗi ngày vì bảo trì một cái tốt tâm tình cái gì đều không quan tâm cái gì đều mặc kệ chỉ là mỗi ngày ngây ngô nhìn này đó khôi hài phim truyền hình hoặc là điện ảnh Chu Hiểu Di đối với hồi công ty nhanh như vậy liền trở về Mộ Tử Hạo cảm thấy thực kháng nghi. Tử Hạo, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại a? Chu Hiểu Di cảm thấy rất tò mò hỏi. Không có việc gì, trên đường đống nhiên cử đến từ ngươi, cho nên ta liền đã trở lại. Mộ Tử Hạo mặt bất biến sắc tâm không nhảy lôi kéo dối, nhưng là hắn biết loại này nói dối chỉ có thể là tạm thời giấu trụ Chu Hiểu Di. Ha ha. Chu Hiểu Di mặt đỏ túi lầu cười, không cần nói bữa, chạy nhanh đi công tác đi. Mộ Tử Hạo vừa thấy Chu Hiểu Di cũng không có cái gì khác thường, cũng không có tại hoài nghi chính mình, liền cái gì đều không có nói đi bên cạnh công tác, nhưng là trong lòng có chuyện. Văn Kiện Thượng tự một cái cũng nhìn không thấy đi. Hiểu Di, ta đi ra ngoài đi bộ đi bộ. Mộ Tử Hạo cố ý dối một cái lời eo, làm bộ là thực mỏi mệt bộ dáng, có điểm đây. Đi ra ngoài tỉnh tỉnh tinh thần. Ân, Chu hiểu Di một chút cũng không nghi ngờ. Mộ tử hạo được đến chu hiểu Di cho phép, lập tức liền vụt ra phòng bệnh, đi bệnh viện khắp nơi hỏi thăm trạng hướng đi. Mộ tử hạo thoạt nhìn như là ăn không ngồi rồi ở bệnh viện đi bộ, cũng dường như không có việc gì cùng đại gia chào hỏi. Chính là lỗ thai hắn hoàn toàn là đang nghe đại gia có hay không nói cái gì lời nói. Xoay một vòng lớn, cái gì cũng không có nghe được. Đại gia nói đều vẫn là thực bình thường, cũng không có thật sự đi chú ý nhà hắn sự tình, cho nên hắn mới thoáng hơi hơi đem tâm phương thoải mái một chút. Mộ Tử Hạo tâm tình vừa vẫn tốt một chút, trở lại phòng bệnh, Chu Hiểu Di cũng không có quá nhiều chú ý chính mình, hắn mới kiên định chuẩn bị bắt đầu công tác. Không có nhiều trong chốc lát, hắn di động liền văng lên, đem đang ở chuyên tâm làm việc Mộ Tử Hạo hoảng sợ. Mộ Tử Hạo cầm lấy trên bàn di động, vừa thấy. Tức khác cảm thấy phiền phức tới, thế nhưng là thẩm huyền Nhu. Mộ tử hạo tiếp cũng không phải, không tiếp cũng không phải. hắn trộm nhìn nhìn Chu Hiểu Di, thấy Chu Hiểu Di vẫn là nhìn chằm chằm máy tính. Không được, nếu là ở không tiếp, phòng trừng Chu Hiểu Di thật sự khí lòng nghi ngờ. Mộ tử hạo đầu tiên là ơn tinh âm, sau đó liền nhanh chóng cắt đứt điện thoại. Làm bộ như vô chuyện lạ đi về cờ. Vào về cờ, mộ tử hạo chạy nhanh cấp thẩm huyền Nhu gọi điện thoại. Ngươi muốn làm gì? Điện thoại một truyền được, mộ tử hạo liền bắt đầu chất vấn thẩm huyền nu, bởi vì hôm nay buổi sáng tạp chí sự kiện, thẩm huyền nu thật là hắn cái thứ nhất hoài nghi đối tượng. Tử hạo, ngươi không thể nói như vậy đi. Ta có thể làm gì a? Ta chính là buổi sáng thấy tạp chí thượng nói, nói cái gì phú thái thái vào bệnh viện tâm thần. Ta vừa thấy căn bản chính là ngươi xe, cố tình ngày đó ta lại ở cái kia bệnh viện thấy ngươi. Ta chính là quan tâm ngươi một chút. Thẩm Uyển Nhu không có một chút đối mộ tử hạo không khách khí không vui, ngược lại là ôn Nhu giải thích chính mình ý đồ. Được rồi, không cần ngươi quan tâm, ta cùng hiểu gì đều rất tốt. Mộ tử hạo vừa nghe thẩm Uyển Nhu giải thích nhiều như vậy, liền biết sự tình căn bản là không phải thẩm Uyển Nhu nói như vậy, khẳng định là có cái gì chuyện khác, là chính mình không biết. Dựa theo thẩm Uyển Nhu tính tình, chính mình hảo tâm gọi điện thoại hỏi đến. Mà chính mình nói chuyện khẩu khí như vậy không dễ nghe, nàng như thế nào sẽ hảo tâm giải thích chính mình, khẳng định là sẽ chửi ầm lên. Hiểu Di thật sự bị bệnh a Chẳng lẽ ta ngày đó thấy ngươi, ngươi căn bản là không phải cái gì là đường, mà là ở bệnh viện bồi dường đâu? Thẩm huyền nhu làm bộ to mò hỏi, chẳng lẽ hiểu Di thật sự ở cái kia bệnh viện nằm viện đâu? Là, thế nào a Mộ tử hạo không có tức giận trả lời, biết hiện tại đã là giấy không thể gói được lửa. đơn giản chính mình cái gì đều thừa nhận này lại có cái gì dù sao chu hiểu di có phải hay không bệnh tâm thần chính mình là nhất rõ ràng người khác nói cái gì đều là vô nghĩa một đống a chẳng lẽ nàng thật sự cái kia bệnh a còn có thể chị hảo sao bắt đầu không phải nói là bệnh kén ăn sao như thế nào lại biến thành bệnh tâm thần ta nói thẩm uyển nu ngươi vẫn là thật là đối nhà của chúng ta sự tình đều thực chú ý a Mộ tử hạo thật sự không biết như thế nào cùng thẩm huyển nhu loại người này nói, bởi vì vô luận chính mình là nói cái gì, cuối cùng khẳng định là đều sẽ ra vấn đề, bởi vì chính mình quá hiểu biết nàng, nàng chưa bao giờ sẽ đỉnh người khác nói chuyện, vĩnh viễn là nhận chuẩn ý nghĩ của chính mình. Con hạo, đại gia sự bằng hữu liền nhiều quan tâm một chút bái. Được rồi, ta nếu đều đã biết, liền thuận tiện qua đi nhìn xem hiểu gì đi. Không cần ngươi đại gia quan lâm. Bác sĩ nói hiểu Di yêu cầu tinh dưỡng. Mộ tử hạo khẳng định là cực lực ngăn cản thẩm Uyển Nhu đã đến, hắn nhưng không nghĩ chính mình thời gian dài như vậy nỗ lực bị nữ nhân này phá hư hầu như không còn. Không có quan hệ, ta sẽ không quấy dày đến của các ngươi, yên tâm đi. Chờ ta a, ta một lát liền tới rồi, trong chốc lát thấy. Thẩm Uyển Nhu mới sẽ không bỏ qua cái này cơ hội tốt, vội vàng cắt đứt điện thoại, sau đó liền lập tức tắt máy. Mộ tử hạo nghe được điện thoại cắt đứt thanh âm, sau đó vội vàng ở đánh qua đi, không nghĩ tới thẩm Uyển Nhu đã tắt máy. Hắn cảm thấy chính mình ngựa đầu đàn thượng liền bắt đầu đau, hiện tại như thế nào làm? Tuyệt độ không thể làm thẩm Uyển Nhu nhìn thấy Chu hiểu gì, nếu thật sự gặp được, sự tình gì đều nói không rõ. Không có cách nào, mộ tử hạo chỉ có thể là chạy nhanh nghĩ cách, chính mình cần thiết đem thẩm Uyển Nhu ngăn ở bệnh viện bên ngoài. chính là chính mình là nói mới từ công ty bên kia trở về, chính mình lại là vừa mới đi bộ xong trở về, hiện tại còn có thể tìm cái gì lý do đi ra ngoài đâu. Thật là hảo đau đầu đâu. Mộ tử hạo ở trong vết đút cờ khí liền muốn tìm cá nhân đánh một trận, nhưng là tức giận lại có thể làm sao bây giờ. Thầm viện Nhu đã nói qua tới chính mình không thể nói tránh mà không thấy đi, liền tính là chính mình có thể tránh mà không thấy, nhưng là chu hiểu di làm sao bây giờ đâu. Mộ tử hạo bắt đầu hối hận, chính mình năm đó như thế nào liền trêu chọc vị này một vị chính mình không thể trêu vào chủ đâu. Kỳ thật nếu thật là liền mộ tử hạo chính mình nói, hắn thật là ai cũng không lo lắng, vấn đề là hiện tại hắn không phải chính mình, hắn có chu hiểu gì, hắn còn có thành thành. Có rất nhiều sự tình chính mình không có khả năng ở giống nguyên lai giống nhau liền như vậy theo chính mình tính tình tới. Hiểu gì, ta đi ra ngoài đi dạo. Mộ Tử Hạo là thật sự tìm không thấy tốt lý do, chỉ có thể nói chính mình đi ra ngoài đi dạo. Ngươi không phải mới vừa xoay chuyển đã trở lại a? Chu Hiểu Di giác hôm nay Mộ Tử Hạo từ đã trở lại liền rất không thích hợp, luôn là muốn đi ra ngoài, nhưng là mỗi lần lý do đều có vẻ thích hợp tái nhật. Ngày thường hắn luôn là sẽ có thời gian lại cùng chính mình cùng nhau, chính mình xem máy tính, hắn liền sẽ ở bên cạnh xử lý công ty sự tình, nhưng là hôm nay thật sự thực khác thường. Hôm nay chính là không nghĩ làm việc, luôn nghĩ đi ra ngoài chơi. Mộ tử hạo ngượng ngùng nói, kỳ thật trong lòng thật là muốn mắng người, chính mình khi nào từng có ngu xuẩn như vậy ý tưởng. Chính mình thật là tưởng bồi chu hiểu Di ở bên nhau, chẳng sợ chính là hai người như vậy an tĩnh mang theo, cái gì lại không làm, cũng so đi ra ngoài chơi hảo á, nhưng là hiện tại không được, hiện tại hắn cần thiết muốn đi ra ngoài, không ra đi nói phòng trừng cái này kết cục không phải hắn muốn. Nga Chu Hiểu Di tuy rằng cảm thấy hôm nay Mộ Tử Hạo rất kỳ quái, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, nói không chừng là trước một đoạn thời gian chiếu cố chính mình quá mệt mỏi, hiện tại xem chính mình hảo điểm. Hắn tưởng giải sầu cũng nói không chừng. Hành, kia thả ngươi nửa ngày giả, ngươi đi ra ngoài chơi đi. Hành, ra đây liền đi ra ngoài a. Mộ Tử Hạo nóng nảy một thân hãn, cuối cùng thấy Chu Hiểu Di đồng ý, cuối cùng là yên tâm, cầm chìa khóa xe hắn liền ra phòng bệnh. Mộ tử hạo đem xe khai ra bệnh viện, liền đem xe ngừng ở ven đường, bắt đầu qua lại nhìn xung quanh lại đây quá khứ chiếc xe, sợ bỏ lỡ thẩm huyền nhu xe. Tới tới lui lui xoay nửa ngày, rốt cuộc thấy thẩm huyền nhu kia chiếc màu đỏ lóa mắt xe thể thao. Mộ tử hạo vừa thấy ngựa xe thượng muốn vào bệnh viện chính mình chạy nhanh chạy tới, đứng ở xe phía trước. Thẩm huyền nhu một chân phanh lại trực tiếp dâm chết, nói cách khác thật sự khả năng sẽ đụng phải mộ tử hạo. Tử hạo! Ngươi điên rồi. Thẩm Huyền Nu từ trên xe xuống dưới, có vẻ kinh hồn chưa định, trực tiếp liền bắt đầu gào mộ Tử Hạo. Ngươi chạy nhanh đem xe khai lại đây, không cần tiến bệnh viện. Mộ Tử Hạo cái gì cũng không nói, trực tiếp chính là mệnh lệnh Thẩm Huyền Nu. Ta vì cái gì phải nghe ngươi? Nói nữa, ta muốn xem chính là hiểu gì, lại không phải ngươi. Thẩm Huyền Nu tự nhiên biết Mộ Tử Hạo đột nhiên lao tới ngăn lại chính mình xe ý tứ. Hắn chính là không nghĩ làm chính mình thấy Chu hiểu gì, nhưng là chính mình vì cái gì muốn cho hắn cảm thấy mị mặn à. Ta có chuyện cùng ngươi nói, nói xong, ngươi lại đi tìm hiểu gì được chưa? Mộ tử hạo nói. Sự tình gì? Thần viện Nhu cũng rất rõ ràng mộ tử hạo căn bản chính là ở lừa chính mình, nhưng là chính mình bản thân chính là tới quấy rối nếu nếu là có vẻ đặc biệt chấp nhất nói, biểu hiện mục đích tính quá cường cũng không tốt. Ngươi trước đem xe khai lại đây. Ngươi xem vừa lúc ngăn trở bệnh viện đại môn, người khác ra vào không có phương tiện không nói, còn gây trở ngại chúng ta nói chuyện có phải hay không a? Mộ tử hạo nhìn không ít qua đường người đều hướng bọn họ bên này xem, chính mình hiện tại chỉ nghĩ điệu thấp lại điệu thấp là người, một chút cũng không nghĩ người khác nhìn chăm chú đều chính mình. Cho nên hắn thúc giục thẩm nguyện nhu đem xe dịch một chút vị trí, làm cho chính mình không hề là đại gia chú ý tiêu điểm. Nhân ra vừa rồi bị ngươi dọa, hiện tại chân vẫn là mềm đâu khai không được xe, ngươi khai đi. Thẩm Huyền Nhu buôn thượng lớn lên liền rất vũ mị, chính mình lại thực sẽ làm lũng. Này một câu nói, nếu là đổi làm người khác khẳng định là xương cốt đều tô, nhưng là mộ tử hạo không phải a, bởi vì hắn đã thói quen. Mộ tử hạo không rảnh lo cái gì vũ mị không vũ mị, chỉ là tưởng chạy nhanh đạt tới mục đích của chính mình. Hắn không nói hai lời liền ngồi lên Thẩm Huyền Nhu xe ghế điều khiển. Thẩm Viễn Nhu cũng không nói chân mềm không mềm, thực mau liền lên xe. Mộ tử hạo trực tiếp đem xe thuần thục đình tới rồi chính mình xe bên cạnh. Ngươi di động vì cái gì tắt máy. Mộ tử hạo đem xe đình ổn, lập tức liền bắt đầu chất vấn Thẩm Viễn Nhu. Ta di động không điện A. Thẩm Viễn Nhu mặt không đổi sắc nói. Thật đúng là trùng hợp A, ngươi nói xong lời nói nàng liền không điện A. Ngươi di động thật đúng là trung tâm hộ chủ đâu. Mộ tử hạo đối với thẩm huyền nhu nói khịt mũi coi thường, căn bản là không có khả năng làm người tin tưởng. Đương nhiên trùng hợp A ngươi coi trọng thứ là ta tại đây chờ bằng hữu gặp được ngươi, lần này là ngươi tới chờ người đi. Ngươi chờ ai đâu? Thẩm huyền nhu hiện tại là biết rõ cố hỏi. Ta chờ ngươi đâu? Mộ tử hạo nói thẳng. Chờ ta làm gì A? Ngươi liền như vậy gấp không chờ nổi thấy ta A. Thẩm huyền nhu tay nhẹ nhàng mà xoa mộ tử hạo ngực. Hiện tại là mùa hè à, áo sơ mi là cỡ nào mỏng, hoàn toàn đều có thể cảm giác ra tay nàng ở hắn trên người hoạt động. Có việc nói sự. Mộ tử hạo xóa sạch thẩm huyển nhu không quy củ tay, ngươi rốt cuộc vì cái gì muốn lại đây. Ta nói ta là lại đây xem hiểu gì. Ngươi cùng nàng giao tình khi nào trở nên như vậy hảo a Ta như thế nào liền ít đi một chút cũng không biết đâu. Ta cùng nàng có thể có cái gì giao tình a Đơn giản chính là muốn mượn tới xem nàng lý do lại đây nhìn xem ngươi a. Ngươi xem ta làm gì? Ta quá rất khá, chỉ cần là ngươi vẫn luôn không xuất hiện, ta cảm thấy ta khả năng gặp qua càng tốt. Mộ Tử hạo một chút cũng không cùng Thẩm Uyển nhu lưu tình mặt, trực tiếp liền từ chối nàng hảo ý. Phải không? Hiện tại bên ngoài chính là truyền ngươi cùng Chu Hiểu Di sự tình ồn ào huyên náo, các loại phiên bản đều có đâu. Bất quá hiện tại nhất nhiệt chính là nói Chu Hiểu Di được bệnh tâm thần. cho nên ta liền tưởng ta làm người hảo bằng hữu đương nhiên hẳn là lại đây nhiều quan tâm ngươi một chút thẩm quyền nhu một chút cũng không để bụng mộ tử hạo lời nói bởi vì ở nàng trong lòng mộ tử hạo đã càng ngày càng như là khách qua đường chính mình hiện tại thấy hắn hoàn toàn là bởi vì nam nhân kia uy hiếp là ngươi đem hiểu di nằm viện tin tức truyền ra đi đi mộ tử hạo hỏi hắn nghĩ tới nghĩ lui hơn nữa thẩm quyền nhu gọi điện thoại thời gian phỏng chừng nên là nàng Trừ bỏ nàng không có người khác Ngươi vì cái gì như vậy khẳng định đâu Ngươi có chứng cứ sao Nói nữa Ta nói này đó đối ta có chỗ tốt gì Chẳng lẽ là để cho người khác Về sau lại đàm luận ta Và ngươi thời điểm Có người sẽ nói Cái kia chính là thẩm hiển nu Nàng vị hôn phu bị một cái bệnh tâm thần nghèo nữ nhân đoạt đi rồi Chẳng lẽ ngươi cảm thấy Về sau người khác đều nói như vậy ta Ta gặp qua đến tương đối cao hứng thẩm huyền nhu nói tuy rằng nói không tốt lắm nghe nhưng là mộ tử hạo cẩn thận tưởng tượng cảm thấy thẩm huyền nhu nói những lời này là thật sự rất có đạo lý lấy thẩm huyền nhu kiêu ngạo trong lòng nàng sao có thể sẽ làm chính mình này đoạn không sáng giỏi quá khứ lại bị đại gia nhắc tới tới nếu thật sự không phải thẩm huyền nhu nói như vậy rốt cuộc sẽ là ai đâu nhưng thật ra là ai cùng chính mình cùng chu hiểu gì có như vậy đại oán hận chẳng lẽ thật là chính mình mẫu thân Mộ tử hạo nghĩ đến đây thế nhưng bị ý nghĩ của chính mình dọa tới rồi. Nếu thật là chính mình mẫu thân làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn muốn lại cùng chính mình mẫu thân xảo một trận sao? Ngươi về trước ra đi, ta tưởng hiểu di không nghĩ thấy ngươi. Mộ tử hạo cuối cùng vẫn là quyết định muốn đi tìm chính mình mẫu thân nói chuyện. Từ lần trước ở chính mình ra tách ra, hai người vẫn luôn không có hảo hảo nói chuyện qua. Ngươi lại không phải nàng, ngươi như thế nào biết nàng không nghĩ thấy ta đâu. Thầm nguyện nhu căn bản là không nghĩ thấy chu hiểu di bởi vì mộ tử hạo hiện tại ở chính mình trong lòng đã là càng lúc càng mờ nhạt chính mình lại đi tìm chu hiểu di làm khó dễ nàng thật là một chút ý tứ cũng không có nhưng là chính mình không thể không làm khó dễ mộ tử hạo bởi vì mộ tử hạo làm nàng đã chịu nhục nhã là nàng không thể quên nàng là thê tử của ta chuyện của nàng ta đương nhiên là toàn bộ biết đến mộ tử hạo tìm một cái nhìn như thực lý do chính đáng Toàn bộ đều hiểu biết. Thầm viền nhu lấy một loại không thể tưởng tượng khẩu khí lặp lại này những lời này. Nếu ngươi thật sự như vậy hiểu biết nàng, nàng như thế nào sẽ trụ tiến nơi này? Thâm viền nhu thật sự cảm thấy mộ tử hạo thật là nói láo đều không mang theo mặt đỏ. Hiện tại nói giải chu hiểu gì? Chính mình lúc ấy vì cái gì sẽ mê luyến thượng người nam nhân này đâu? Vì cái gì chính mình lúc trước sẽ vì người nam nhân này điên cuồng? Làm như vậy nhiều hiện tại thoạt nhìn ngốc đến không được sự tình đâu. Ngươi không được quên, hiểu di sẽ nhiễm bệnh cùng ngươi cũng có quan hệ. Mộ tử hạo thật sự cảm thấy chính mình bạo phát, vì cái gì một đoạn này thời gian không có đều có người chọc chính mình chỗ đau đâu. Cái này ta thừa nhận. Ta chính mình đã làm sự ta đều có thể thừa nhận, nhưng là ngươi đâu? Ngươi đã làm sự tình ngươi dám thừa nhận sao? thẩm viễn nu hiện tại là một chút mặt mũi cũng không cho mộ tử hạo để lại. Bởi vì đương ngươi hái một người thời điểm, hắn ưu điểm ở đôi mắt của ngươi đều sẽ bị vô hạn phóng đại, hắn sở hữu khuyết điểm đều sẽ ở đôi mắt của ngươi vô hạn bị thu nhỏ lại, cho nên cho tới bây giờ thẩm huyện nhu mới cảm thấy, chính mình lúc trước rời đi mộ tử hạo là cỡ nào chính xác một sự kiện, nói không chừng chính mình khăng khăng phải gả cho hắn lời nói, hiện tại muốn đối mặt mộ mẫu cái kia tâm cơ thâm trầm lao bà, còn muốn đối mặt như vậy mộ tử hạo, nói không chừng hiện tại ở tại bệnh. Viện chính là chính mình. May mắn chính mình không có, thầm nguyện nhu thế nhưng có một loại kiếp sau trọng sinh cảm giác. Hảo, chúng ta không nói này đó. Ngươi chừng nào thì về nhà. Mộ tử Hạo cảm thấy chính mình hiện tại uống bất luận cái gì một người chỉ cần là đàm luận khởi hắn cùng Chu hiểu gì. Chính mình chính là một cái tội nhân, cái gì cũng không thể nói, cái gì cũng không thể hỏi. Ta bị dọa chính mình khai không được xe, ngươi đưa ta về nhà đi. Thầm viện nhu lúc này từ xe kinh chiếu hậu mơ hồ thấy một cái quen thuộc bóng người, cảm thấy chính mình có thể lợi dụng một chút. Tuy rằng là mơ hồ một ít, nhưng là chính mình liền tính là nhìn lầm rồi, cũng không có gì tổn thất. Ta còn có việc, ta không có thời gian đưa ngươi. Mộ tử hạo nói, hắn đã quyết định chính mình phải về mộ ra cùng chính mình mụ mụ nói rõ ràng. Vô luận có phải hay không chính mình mẫu thân làm, hắn đều phải nói cho nàng. chu hiểu di là chính mình nhận định muốn cả đời ở bên nho người như thế nào cũng sẽ không lại làm nàng đã chịu một chút ít thương tổn ta đây chân khôi phục phía trước ta đương nhiên là muốn ở chỗ này nghỉ ngơi nói không chừng ta liền sẽ đi bệnh viện đi dạo gì đó cũng không nói định ta liền sẽ lắm miệng hỏi một chút cái kia ai ở tại cái nào phòng bệnh a thâm viện nhu cô ý nói nàng hiện tại không đạt tới mục đích là sẽ không bỏ qua hành hành hành xem như ngươi lợi hại ta đưa ngươi mộ tử hạo hiện tại biết một sự kiện đó chính là vĩnh viễn không cần ý đồ cùng nữ nhân còn có hài tử giảng đạo lý như vậy cuối cùng bị thương vĩnh viễn là chính mình thâm viện nhu đắc ý từ kính chiếu hậu nhìn cái kia thân ảnh nhìn bọn họ xe rời đi biết mục đích của chính mình đã tới phanh phanh phanh chu hiểu di chính xem chọc cười đâu nghe thấy gõ cửa thanh âm mời vào chu hiểu di nói cửa mở tiến vào chính là mục bá thành Mục Bá Thành vẫn là không yên tâm Chu hiểu gì, không biết nàng ở bệnh viện có phải hay không phanh lại tin tức này, cho nên liền tới đây nhìn xem. Hiểu gì? Mục Bá Thành nỗ lực cười, hắn không biết chính mình rốt cuộc muốn như thế nào đối mặt Chu hiểu gì, rốt cuộc chính mình cửa thấy kia một màn không tốt lắm nói. Bá Thành, ngươi hôm nay có rảnh đến xem ta a? Ta sợ hãi ngươi sẽ sinh con hạo khí không bao giờ tới đâu. Chu Hiểu Di cảm thấy chính mình đối Mục Bá Thành thật là nhịn qua ý không đi. Mục Bá Thành đối chính mình tâm ý, nàng là rất rõ ràng, nhưng là nàng chính là không thể tiếp thu hắn, khả năng sẽ bởi vì hắn quá lý trí, cùng chính mình không phải một loại người. Hiện tại, chính mình cùng mộ tử hạo kết hôn, chính mình còn luôn là phiền toài hắn, mộ tử hạo chỉ là biết ghen, chuyện khác một chút cũng mặc kệ, thật sự thực làm nhân sinh khí đâu. Sẽ không... Chúng ta quan hệ không có kém đến cái kia nông nỗi. Mộ tử hạo sinh khí là thuyết minh hắn để ý ngươi có phải hay không, hắn nếu là không tức giận, phòng trường không cao hứng hẳn là ngươi. Mục Bá Thành nói dơ nói. Hắn hiện tại là thật sự nghĩ không ra cái gì khác lời nói tới đánh mất Chu Hiểu Di lo lắng, bởi vì hắn trong lòng vẫn luôn ở tự hỏi kia chuyện muốn hay không nói cho Chu Hiểu Di. Nếu là vì Chu Hiểu Di bệnh tình suy nghĩ, đương nhiên là không thể nói. Nhưng là nếu chính mình không nói nói, có phải hay không đối nàng không công bằng đâu? Tử hạo người này đi, tâm không xấu, nhưng là tính tình cùng miệng chỉ rất xấu, ngươi ngàn vạn không cần hướng trong lòng đi. Chu hiểu Di vội vàng cấp mục bá thành đổ nước, hiện tại nàng đã hoàn toàn thói quen bệnh viện sinh sống, đôi khi sẽ cảm thấy phiền muộn, nhưng là càng nhiều thời điểm cảm thấy là một loại càng thêm tự tại sinh hoạt. Không có việc gì. Mục bá thành quyết định thử xem. nói không chừng mộ tử hạo nói cho chu hiểu gì hắn đi làm cái gì tử hạo đi đâu ta thật là lo lắng chúng ta đang nói chuyện đâu hắn đã trở lại sau đó còn không cho ta một chút sắc mặt tốt hắn hôm nay có điểm khác thường buổi sáng từ công ty đã trở lại liền bắt đầu có chút khác thường vừa mới hắn nói muốn đi ra ngoài giải sầu ta khiến cho hắn đi trong khoảng thời gian này luôn là chiếu cô ta hắn các bằng hữu đều đã bị hắn vắng vẻ có thể là đi xem hắn các bằng hữu Chu Hiểu Di cảm thấy hôm nay Mục Bá Thành cũng rất là kỳ quái, hắn ngày thường lại đây thời điểm, là chưa bao giờ gặp quá hỏi về mộ tử hạo một chút sự tình. Chẳng lẽ là hôm nay có chuyện gì đã xảy ra, nhưng là chính mình không biết. Nga, hẳn là đi. Mục Bá Thành quá làm cảm thấy ý nghĩ của chính mình là không đáng tin tuệ, ai sẽ đi sẽ đối chính mình còn như hổ rình ngồi trước tình nhân, còn sẽ ngây ngô đi nói cho chính mình lão công đâu. cũng không phải hoàn toàn không có, hắn cảm thấy Chu Hiểu Di nếu là ra tới thấy chính mình, khả năng thật sự sẽ nói cho Mộ Tử Hạo. Các ngươi hôm nay đều thực khác thường a, có phải hay không có chuyện gì đã xảy ra? Chu Hiểu Di hỏi. Không có. Mộ Tử Hạo khích lệ phủ nhận, hắn đương nhiên sẽ không nói cái gì. Đây là chính mình cùng Mộ Tử Hạo thật vất vả mới ngăn trở hạn, kiên quyết không thể nói. Mục Bá Thành thái độ thật sự là quá khả nghi. chu hiểu di như thế nào cũng sẽ không tin tưởng mộ tử hạo cùng hắn chi gian một chút âm như cũng không có các ngươi chi gian rốt cuộc là đã xảy ra cái gì chẳng lẽ là lại đánh nhau chu hiểu di tưởng tượng đến đánh nhau liền nhớ tới thượng một lần bọn họ hai cái đại cái kia mặt mũi bầm dập bộ dáng chính mình lập tức liền nóng nảy nàng cẩn thận xem mục bá thành mặt cánh tay có hay không một chút vết thương không có đánh nhau mục bá thành ngăn lại chu hiểu di xem xét chính mình đôi tay ngươi cho chúng ta là tiểu hài từ đâu không có việc gì liền đánh nhau chơi liền tính là không có đánh nhau các ngươi cũng có chuyện gặp ta ngươi nói cho ta các ngươi rốt cuộc có chuyện gì không thể nói cho ta thật sự không có mục bá thành nói chu hiểu di ban tín bán nghi nhưng là biết chính mình thật sự không thể đang hỏi ra cái gì cũng liền hết hy vọng mục bá thành lại đi thời điểm cảm thấy chính mình vẫn là hỏi một chút tương đối hảo cái kia hiểu di gần nhất thẩm huyền nhu chiếu quá phiền toái của ngươi không có mục bá thành chỉ có thể là nói bóng nói gió thẩm huyền nhu nàng đã thật lâu không có xuất hiện qua chu hiểu di cười nói nếu không phải mục bá thành nhắc tới thẩm huyền nhu có lẽ chính mình đã sớm đem này hào nhân vật quên mất xem ra ở viện điều dưỡng sinh hoạt thật là quá an nhàn vậy là tốt rồi ngươi muốn chạy nhanh hảo lên. Ha ha. Mục Bá Thành biết Thẩm Uyển Nhu chưa từng có tới là được, nhưng là hắn là này không nghĩ ra được mộ tử hạo cùng Thẩm Uyển Nhu có thể đi nơi nào, có thể làm cái gì. Hoặc là nói cách khác, hiện tại bọn họ hai cái còn có cái gì lời nói hảo hảo nói. Ân. Ngươi như thế nào sẽ đột nhiên hỏi tới Thẩm Uyển Nhu? Chu Hiểu Di cảm thấy hôm nay chính mình chính là sinh hoạt ở người khác kế hoạch giữa giống nhau. chính mình không có một chút quyền chủ động, không có gì, chính là sợ hãi nàng tới quấy rầy các ngươi. ngươi nói thẳng đi, ngươi tới thời điểm có phải hay không thấy cái gì? Chu Hiểu Di hiện tại có thể mới ra tới một cái đại khái, chính là như vậy, Mộ Tử Hạo khẳng định là gặp được Thẩm Uyển Nu, có phải hay không Tử Hạo đi ra ngoài là tìm Thẩm Uyển Nu đi? ngươi có phải hay không thấy bọn họ hai cái ở bên nhau? Ta kỳ thật là ở cửa thấy Mộ Tử Hạo lái xe cùng Thẩm Uyển Nhu cùng nhau đi. Ta không biết là vì cái gì, nhưng là ta cảm thấy Mộ Tử Hạo khẳng định là có khác nguyên nhân, ngươi không cần luận tưởng. Mục Bá Thành vẫn là nói ra. Tử Hạo cùng Thẩm Uyển Nhu lái xe cùng nhau đi. Chu Hiểu Di hiện tại là thật sự minh bạch, vì cái gì hôm nay Mộ Tử Hạo như vậy khác thường, điện thoại đều không lo chính mình mà tiếp, nguyên lai like là Thẩm Uyển Nhu. Nhưng là nàng không tin mộ tử hạo sẽ làm ra cái gì thực xin lỗi chính mình sự tình đúng vậy lái xe thẩm quyền nu xe mục bá thành không biết chính mình nói cho chu hiểu di là là có đúng hay không ngươi thật sự không có việc gì đi ta không có việc gì ta tin tưởng tử hạo chu hiểu di hiện tại là thật sự hoàn toàn tin tưởng mộ tử hạo bởi vì mộ tử hạo như vậy toàn tâm toàn ý chiếu cố chính mình chính mình là thật sự không có cách nào đi hoài nghi hắn Ta cũng tin tưởng. Ngươi không có việc gì nói, ta liền thật sự cần thiết phải về công ty. Ân, ta không có việc gì. Mộ tử hạo thấy thẩm Uyển nhu là thật sự có khác nguyên nhân, ngươi nhất định không cần lo tưởng. Mục ba thành bỗng nhiên nghĩ tới, mộ tử hạo hôm nay đi gặp thẩm Uyển nhu có phải hay không bởi vì hôm nay tạp chí sự tình á thật là có cái này khả năng, vì cái gì chính mình sớm không nghĩ tới đâu. Xong rồi. Lúc này chính mình là thật sự phạm vào đại sai rồi. Nhưng là chính mình hiện tại cũng không thể đem chuyện này nói cho Chu Hiểu Di a, hiện tại nhưng làm sao bây giờ đâu? Ân, ngươi yên tâm đi, ta không có việc gì. Chu Hiểu Di an ủi Mục Bá Thành, nàng hiện tại là thật sự hoàn toàn tin tưởng mộ Tử Hạo. Vậy được rồi, ta đây liền đi rồi. Mục Bá Thành nghĩ, chính mình ra cửa liền lập tức cấp mộ Tử Hạo gọi điện thoại. Vô luận hắn là vì cái gì thấy được thẩm Uyển nhu hiện tại cần thiết trở về. Chu hiểu di tiễn đi mục bá thành, chính mình cũng nghĩ bọn họ hôm nay lời nói, cảm thấy mục bá thành cùng mộ tử hạo chính là có việc gạt chính mình. Mục bá thành cuối cùng đi thời điểm nói nguyên nhân khẳng định chính là bọn họ không nói cho chính mình sự. Nàng là tin tưởng mộ tử hạo, nhưng là lại nghĩ tới thẩm Uyển nhu câu dẫn mộ tử hạo tình hình. Nàng từ trong gương nhìn xem hiện tại chính mình. tuy rằng là khá hơn nhiều nhưng là thật sự gầy làm người nhìn cảm thấy rất khó chịu trái lại thẩm huyền đâu. vẫn luôn là dáng người cực hảo cái loại này người lớn lên cũng xinh đẹp vũ mị nếu nàng thật sự muốn câu dẫn mộ tử hạo nói chu hiểu di nhớ tới một đêm kia sự tình chính mình là một nữ nhân nhìn đều huyết mạch bính trương huống hồ là một người nam nhân đâu không được chu hiểu di nhịn không được nàng cần thiết phải cho mộ tử hạo gọi điện thoại Mục Ba Thành thấy Chu Hiểu Di đi trở về, liền bắt đầu cấp mộ tử hạo gọi điện thoại, điện thoại vẫn luôn là không ai nghe. Thiên! Bọn họ rốt cuộc là đi làm gì? Mục Ba Thành hung hăng tạp một chút tay lái. Chu Hiểu Di cũng là gọi điện thoại, vẫn luôn không ai tiếp. Vốn dĩ nàng là thực tin tưởng mộ tử hạo, nhưng là hiện tại thật sự bắt đầu có chút hoài nghi. Chu Hiểu Di cấp mộ tử hạo gọi điện thoại, Di động vẫn là không ai nghe, nàng là thật sự sốt ruột. khả năng mỗi một nữ nhân ở lúc ấy đều sẽ sốt ruột bởi vì cùng chính mình trượng phu cùng nhau đi chính là một người tuổi trẻ xinh đẹp hơn nữa là đối chính mình trượng phu vẫn luôn nhớ mãi không quên nữ nhân chu hiểu di vẫn luôn an ủi chính mình chính là luôn là không có người tiếp điện thoại thật sự làm nàng mất đi tin tưởng đối mộ tử hạo mất đi tin tưởng đối chính mình tin tưởng cùng kiên trì đều dần dần mất đi tin tưởng hảo liền về nhà đi xem Chu Hiểu Di cuối cùng quyết định chính là về nhà đi xem. Chu Hiểu Di từ Thánh An Bệnh viện vừa ra tới, liền ở ven đường thấy mộ tử hạo xe, nhưng là không có thấy người của hắn liền biết, mục bá thành lời nói là thật sự. Chu Hiểu Di đánh lên xe, về nhà dọc theo đường đi, tâm đều là thấp thỏm bất an, nàng không biết chính mình làm như vậy là vì cái gì. Vì cái gì chính mình sẽ không tin mộ tử hạo. Nếu chính mình về nhà, chính là mộ tử hạo chính mình. nàng hẳn là như thế nào cùng mộ tử hạo giải thích chính mình đói hoài nghi đâu nếu nàng nói cho chính mình chính là nếu thật sự thấy chính mình không nên xem đồ vật làm sao bây giờ chính mình chẳng lẽ thật sự muốn cùng mộ tử hạo ly hôn sao vẫn là coi như chính mình không có thấy đâu khoảng cách ra càng ngày càng gần chu hiểu di tâm cũng liền cảm thấy càng sợ hãi như cũng là kia chàng trăng non bạch phòng ở chu hiểu di ở cửa thấy thẩm quyển nụ xe cái loại này lóa mắt màu đỏ rực dưới ánh mặt trời chiếu xuống phát ra quang cơ hồ là thường tổn chu hiểu di đôi mắt chu hiểu di đứng ở cửa không biết chính mình có phải hay không hẳn là mở cửa tay nàng không ngừng đang run rẩy nàng thật sự rất sợ hãi nàng nỗ lực nói cho chính mình mộ tử hạo là ái chính mình sẽ không cùng nữ nhân khác gian díu liên ở chu hiểu di rồi dám thời điểm nàng nghe được giúp nơi này quét tức a di nói ngươi gặp qua nhà này nữ sao Một vị A Di nói, gặp qua, lớn lên đặc biệt dày bất quá nghe nói là những bệnh, thoạt nhìn là thật sự có điểm dọa người đâu. Chu hiểu di nghe được là phòng ở mặt sau, vì thế liền lặng lẽ đi qua đi, tránh ở góc tường nghe bọn hắn nói chuyện. Các ngươi cái kia nam lớn lên cũng không tồi, nghe nói cũng là có tiền người, như thế nào sẽ cưới như vậy một cái nữ đâu. ngươi nói hắn mỗi ngày ôm một khối ván giặt đầu ngủ có thể hay không cảm thấy lạc đến hoàng A. nữ nhân nói xong rồi sẽ nhỏ giọng cười cái loại này tiếng cười truyền tới chu hiểu di lỗ thai là muốn nhiều trói thai có bao nhiêu trói thai nguyên lai like ở người khác trong mắt chính mình cùng mộ tử hạo là thật sự không xứng đôi đâu chu hiểu di cười khổ ai vừa rồi vào nhà cái kia nữ chính là ai a không có gặp qua có phải hay không nam nhân ở bên ngoài dưỡng đi kia cũng nói không chừng đâu Nam nhân kia không thích giống vừa rồi cái loại này nữ nhân A. Lớn lên không tồi, dáng người cũng thực hảo, nhìn xem nàng khai xe liền biết không tiện nghi đâu. Đúng vậy, đúng vậy. Ta cảm thấy cái kia nam không ly hôn khả năng chính là bởi vì có hài tử. Nếu là không có hài tử ai nguyện ý cùng như vậy nữ nhân cùng nhau qua A. Chính là chính là đâu? Ta cảm thấy cũng đúng vậy. Mộ tử hạo đem thẩm huyển nhu đưa về thẩm gia, chính mình liền đánh xe về tới mộ gia đại trạch. hắn trước sau cảm thấy chính mình hẳn là hảo hảo mà cùng chính mình mẫu thân nói chuyện mẹ ta đã trở về mộ tử hạo cung kính đứng ở mộ mẫu trước mặt hắn biết thượng một lần sự tình chính mình sai rồi lúc này đây sự tình có khả năng là mộ mẫu làm nhưng là chính mình cũng không thể xác định ân mộ mẫu không có ngẩng đầu xem mộ tử hạo nàng đôi mắt trước sau không có rời đi chính mình bàn trả kỳ thật từ mộ tử hạo tiến mộ ra đại môn nàng liền vẫn luôn trộm nhìn chính mình nhi tử trong lòng âm thầm nói chính mình nhi tử gầy xem ra trong khoảng thời gian này hắn thật sự quá thực vất vả ta sai rồi lần trước lời nói của ta thương tổn ngài mộ tử hạo buông xuống đầu nói hắn thật là là sợ hai chính mình mẫu thân bộ dáng này một câu cũng không nói hắn thà rằng bọn họ có thể cãi nhau hoặc là thế nào nhưng là hiện tại bộ dáng làm hắn trong lòng một chút đế cũng không có Mộ mẫu trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, chính mình căn bản là không có cách nào phỏng đoán mẫu thân ý tưởng, trong lòng thật là bất ổn khó chịu. Không có, ngươi cảm thấy chính mình nói rất đúng làm đối là được. Mộ mẫu vẫn là cẩn thận lấy ra tiểu hỏa nấu lam hoa chén xứ, cẩn thận đặt ở bàn trà thượng. Mẹ, ngài có thể nói câu nói sao? Ngươi bộ dáng này làm ta cảm thấy thật sự rất khó chịu. Mộ tử hạo trong lòng thấp thỏm bất an là thật sự càng lúc càng liệt. Hắn không có cách nào lưu thời gian rất lâu, hắn còn muốn chạy nhanh trở về cùng chu Hiểu Di cùng nhau ăn cơm. Ta nói cái gì? Ngươi muốn cho ta nói cái gì? Mộ mẫu ngẩng đầu nhìn mộ tử hạo, bình tĩnh hỏi chính mình như tử, nàng có thể hỏi cái gì? Có thể nói cái gì? Ngài tưởng nói nói cái gì đều được. Mộ tử hạo thật sự cảm thấy chính mình mẫu thân kia thoáng nhìn, làm chính mình tâm run run lập tức. Ta không tưởng nói. Mộ mẫu lại cúi đầu. Chưa hảo, ta nói đi. Mộ tử hạo thật sự là không thể chịu đựng loại này cho mặc, bởi vì thật sự áp chính mình tâm rất khó chịu. Đầu tiên, ta cần thiết muốn cùng ngài xin lỗi, ngày đó ta cùng ngài cãi nhau không đối. Không cần. Ở ngươi quyết định cùng Chu hiểu Di ở bên nhau kia một ngày, liền biết ta và ngươi khắc khẩu là sẽ không ngừng. Ngươi cũng không cần xin lỗi, khả năng liền chính ngươi cũng không biết chính mình là vì nào một lần xin lỗi đi. mộ mẫu lạnh lùng thanh âm đánh gãy mộ tử hạo nói sau đó cơ hồ là đem hắn cự chi ngàn dặm đúng vậy cũng là mộ tử hạo không biết vì cái gì bỗng nhiên liền như vậy vô tâm không phổi cười là ý nghĩ của ta quá ngây thơ ta vẫn luôn cảm thấy hiểu gì sẽ chậm rãi cảm động ngài là nay thật là ta không đúng là chính là ngươi liền tính là không thích nàng vì cái gì một hai phải như vậy làm khó dễ nàng Còn nói như vậy khó nghe nói đi kích thích nàng. Ta không thích nàng, đây là lý do, ngươi đã nói, không phải sao. Mộ mẫu hoàn toàn chính là theo lý thường hẳn là bộ dáng, ở nàng xem ra, chính mình chính là không thích chu hiểu di chính là có thể tận tình đi đạp hư nàng giống nhau. Mẹ, ngươi đây là không nói đạo lý đi. Mộ tử hạo cảm thấy chính mình mẫu thân thái độ căn bản chính là không muốn cùng chính mình hảo hảo mà đói nói chuyện này đó về chính mình. mẫu thân còn có chu hiểu di tri gian vấn đề chẳng lẽ ngươi liền giảng đạo lý ngươi không được quên chu hiểu di xuất hiện thời điểm nàng là mục bá thành vị hôn thê lúc ấy ngươi cũng là có vị hôn thê các ngươi sau lại là như thế nào kết hôn nếu ngươi giảng đạo lý nói các ngươi là không có khả năng ở bên nhau mộ mẫu trong thanh âm không có một lần dao động nhưng là lại tràn ngập đối chính mình nhi tử lên án chính là ngài cũng là biết đến hiểu di là thành thành mụ mụ hơn nữa chúng ta là yêu nhau ái mộ mẫu nghe đến đó nhịn không được cười các ngươi mỗi ngày nói ái ở nơi đó không phải không có việc gì ở đại gia trước mặt dính trong chốc lát chính là các ngươi ái ngươi nói cho ta các ngươi ái ở nơi nào chúng ta mộ tử hạo thật sự bị mộ mâu vấn đề nói mộng chính mình cùng chu hiểu di ái rốt cuộc là thể hiện ở nơi nào ngươi cũng không nói lên được đi Mộ mẫu liền biết mộ tử hạo căn bản là nói không nên lời, nàng hiểu biết chính mình như tử, hắn căn bản chính là bởi vì cảm thấy chính mình ấy nấy, cảm thấy Chu hiểu Di cùng nữ nhân khác không giống nhau, cho nên hắn mới kiên trì kết hôn. Ta cảm thấy ta không có nói ra nào một sự kiện có thể thuyết minh chúng ta là yêu nhau, nhưng là, ta chính là có thể khẳng định ta cùng hiểu Di chính là yêu nhau. Mộ tử hạo trong khoảng thời gian ngắn thật sự không biết chính mình như thế nào trả lời mộ mẫu nói. Nhưng là hắn tin tưởng vững chắc bọn họ chi gian là có ái, nếu không có ái, bọn họ là sẽ không đi đến hôm nay. kia hảo, nếu ngươi như vậy nói, ta lại đổi cái phương thức hỏi một chút ngươi. Ngươi nói ngươi cùng chu hiểu di là yêu nhau, vậy các ngươi lại như thế nào duy trì các ngươi ái? Các ngươi ái là thành lập ở cái gì cơ sở thượng? Mộ mẫu hỏi. Cơ sở. Mộ tử hạo cảm thấy chính mình rời đi ra mấy ngày. Chính mình mẫu thân bỗng nhiên biến thành một cái tình yêu cố vấn, hơn nữa là những câu đều là trọng điểm, chính mình thật là không có cách nào chống đỡ. Nguyên lai like, chính mình mỗi lần đều là nói chính mình là ái chu hiểu gì, cho nên chính mình mẫu thân cũng không có nói qua a cái gì, hôm nay này chính là không giống nhau, như vậy chính mình ngày thường thường nói một câu liền rốt cuộc cũng không nói ra được. Đúng vậy, cơ sở. Mộ mẫu lặp lại một câu, ý bảo mộ tử hạo ngồi xuống. Uống một chén chính mình mới vừa phao trà ngon, uống đi, trà có thể ngưng thần tinh tâm. Sau đó ngươi bình tĩnh hảo hảo ngấm lại, lại nói cho ta, các ngươi chi gian, các ngươi theo như lời ái rốt cuộc là cái gì. Mộ tử hạ uống hơi hiện chua xót nước trà, cẩn thận nghi chính mình cùng Chu hiểu di điểm điểm tích tích. Chính mình cùng nàng tương lộ, ái muội, xác định, lại tới rồi chia lìa, sau đó là từ biệt 5 năm. lại sao lại sự tình liền căn bản không phải chính mình tưởng tượng ra tới có người nói ông trời thích làm sự tình chính là cho ngươi một người nhưng là không nhất định sẽ đồng thời cho ngươi một đoạn tình nhưng là chính mình chính là biết chính mình cùng chu hiểu di là yêu nhau không biết là vì cái gì chính mình tâm chính là như vậy nói cho chính mình Thà tâm nói được mộ tử hạo nhắm mắt lại hán tựa hồ thật sự nghe được chính mình tâm lại nói mộ tử hạo ai chu hiểu di Chu hiểu Di ái mộ tử hạo giống nhau. Như vậy cơ sở đâu? Mộ mẫu đối với mộ tử hạo nói căn bản là không tin. Ta không biết. Mộ tử hạo không biết chính mình cùng chu hiểu Di yêu nhau chẳng lẽ còn yêu cầu cơ sở sao? Hắn cảm thấy này đó căn bản chính là không quan trọng. Quan trọng chính là chính mình muốn cùng nàng sinh hoạt cả đời. Không phải sao? Tình yêu chính là như vậy, sẽ làm người biến hồ đồ, trở nên ngốc nốc, nhưng đồng thời lại trở nên mẫn cảm. đi, mộ mẫu liền biết mộ tử hạo căn bản là tìm không thấy lời nói đến trả lời chính mình, các ngươi chi dàn trên lệch là quá lớn, không có tương đồng thân thế bối cảnh, không có đồng dạng bằng cấp yêu thích, không có đồng dạng sinh hoạt hoàn cảnh, các ngươi căn bản là không phải cùng cái thế giới người, ta đã sớm nói qua. Ta còn nói quá, thời gian một lâu, các ngươi chính mình sẽ có các loại vấn đề. Giống như là ta đối chu hiểu gì, ngươi có thể trách ta. Nhưng là không phải càng hẳn là tự trách mình sao? Tự trách mình? Mộ tử hạo cảm thấy hôm nay mộ mẫu nói chuyện, chính mình là thật sự không hiểu được. Là, ngươi tin tưởng quá nàng sao? Nàng tin tưởng quá ngươi sao? Các ngươi như vậy ở chung, còn dám nói chính mình là yêu nhau. Chẳng lẽ ngươi liền không cảm thấy mất mặt sao? Mộ mẫu hiện tại là thật sự ở cười nhạo mộ tử hạo. Ta mộ tử hạo mỗi lần chỉ cần là nói đến tin tưởng vấn đề. Liền cảm thấy đây là đời này chính mình đối Chu hiểu di phạm đến sai lầm lớn nhất, liền bởi vì cái này sai lầm làm Chu hiểu di bạch bạch căn như vậy nhiều khổ không nói, còn hại Chu hiểu di sinh bệnh. Chính mình thật sự không phải một cái hảo nam nhân đi. Ngươi, ngươi thế nào? Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Ta đã sớm nói, các ngươi tương ngộ căn bản chính là sai lầm, các ngươi chính là hẳn là trở lại từng người quý đạo thượng. Chính ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút. Nếu ngươi không phải kiên trì cùng Chu Hiểu Di ở bên nhau, hiện tại nàng nói không chừng đã tìm một cái hảo nam nhân gả cho, tuy rằng là bình thường bình thường một chút, nhưng là nàng căn bản là sẽ không chịu như vậy khổ. Mộ Mẫu trước tự ái phát hiện đôi khi đuổi đi Chu Hiểu Di, có lẽ sẽ làm mộ tử hạo cảm giác được chính mình là càng ái nàng, không bằng trực tiếp làm mộ tử hạo cảm thấy chính mình là không yêu. Mẹ, ta thừa nhận nói vậy Hiểu Di khả năng quá bình đạm, quá đến có nàng lúc ấy hạnh phúc. Nhưng là ta biết ta cũng có thể đủ cho nàng hạnh phúc, hơn nữa là so với kia cái càng nhiều hạnh phúc. Ta chưa bao giờ cảm thấy chúng ta tương ngộ là cái sai lầm, bởi vì liền tính là hiện tại hiểu Di ăn như vậy nhiều khổ, vẫn như cũ không cảm thấy chúng ta một sai lầm, nàng cũng nói, gặp được ta yêu ta chính là nàng hạnh phúc nhất sự tình. Mộ tử hạo nỗ lực phản bác chính mình mẫu thân, hắn cảm thấy chính mình mẫu thân chính là bởi vì gia tộc quan hệ, cho nên mới không có cảm thụ quá cái gì là ái, cho nên vẫn luôn không tin trên thế giới này là có ái. Kiếp hảo, người cho Chu hiểu Di càng nhiều hạnh phúc, kia hạnh phúc ở nơi nào. Mộ mẫu cảm thấy chính mình nhi tử như thế nào chính là trường không lớn, như thế nào chính là không thể nhận rõ hiện thực. Ở trên thương trường quyết đoán quyết tuyệt ở xử lý những việc này thượng, thật là dối tinh dối mù. Ta, ta sẽ cho nàng. Được rồi, tử Hạo. Ngươi biết vì cái gì ngươi uống trà vẫn luôn là uống trà sao. Ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu trà hương vị. Mộ mẫu cúi đầu cười cười, nho nhỏ phẩm một miệng trà, đạm nhiên nói. Ta không hiểu. Mộ tử hạo không thể không thừa nhận, ở nhân sinh phương diện, chính mình là thật sự cái gì cũng không hiểu. Có lẽ là bởi vì hắn sinh hoạt hoàn cảnh cho phép. Từ nhỏ hắn chính là ở mộ mẫu quy hoạch trên đường san bằng hành tẩu, thẳng đến hắn có ý nghĩ của chính mình. mới có thể bắt đầu chậm rãi quy hoạch chính mình nhân sinh lựa chọn. Hắn chưa từng có vì cái gì vấn đề phạm quá khó, bởi vì hắn biết chính mình phía sau là cường đại gia tộc, sẽ có người thế chính mình đem sự tình chuẩn bị cho tốt, nhưng là hiện tại đâu? Hắn thật sự không biết chu hiểu di trong lòng tưởng chính là cái gì. Hắn cũng không biết chính mình hẳn là dùng cái dạng gì phương thức đi quan tâm yêu thương nàng. Uống trà trình tự là thật sự thực phức tạp, mỗi một loại trà là cái gì hương vị. Người khác lại nói như thế nào ngươi cũng sẽ không minh bạch, cần thiết là chính mình một chút một chút cân nhắc thấu. Nói cách khác, nếu ngươi trong lòng thật sự có trà nói, ngươi cùng vốn là không cần người khác giáo ngươi, ngươi liền tự nhiên mà vậy biết. Nếu ngươi trong lòng căn bản là không có trà nói, như vậy ngươi sở làm không phải hoàn toàn là con khỉ học người sao. Mộ mẫu vẫn như cũ là chậm dai nói. Này cùng ta hạnh phúc có cái gì quan hệ? mộ tử hạo nghe xong mộ mẫu nói cảm thấy chính mình hiện tại là càng ngày càng mơ hồ nay uống trà chẳng lẽ còn cùng chính mình cùng chu hiểu di hạnh phúc có quan hệ sao chính ngươi trong lòng có hạnh phúc sao có ái sao mộ mẫu hỏi mộ tử hạo sinh hoạt ở cái này trong vòng người thật sự có hạnh phúc có ái có mấy người thật là lông phượng xứng lân nếu chính ngươi đều không xác định ngươi có lời nói ngươi lấy cái gì đi cấp chu hiểu gì? chúng ta hiện tại trước không nói chu hiểu di xứng không chụp làm chúng ta mộ ra tức phụ sự liền đơn thuần nói ngươi có thể cho nàng là cái gì ngươi hiện tại nói cái gì ngươi hái nàng ngươi sẽ làm nàng hạnh phúc chính là liền chính ngươi cũng không biết những cái đó là cái gì ngươi không cảm thấy thực buồn cười sao chính là chỉ cần là ta cùng chu hiểu di ở bên nhau ta liền cảm thấy chính mình là hạnh phúc mộ tử hạo nói hãng kỳ thật vẫn là không rõ mộ mẫu lời nói ý tứ Mộ mẫu lời nói ý tứ kỳ thật là rất đơn giản. Phẩm trà kỳ thật thật là một môn học vấn, một người như thế nào mới có thể uống ra trà hương vị tới, đầu tiên chính mình trong lòng cần thiết phải có trà. Nếu người này căn bản là không biết trà là cái gì, hắn sao có thể sẽ phẩm ra trà tư vị tới. Giống như là mộ tử hạo, hắn sinh hoạt hoàn cảnh tạo thành hắn về sau chính là một cái thương trường thượng cường đạo, cho nên hắn trong lòng có đối thương trường thượng sự tình các loại xử lý phương thức. nhưng là hắn trong lòng không có ra hạnh phúc cùng ái. Liên tính là hiện tại hắn nói chính mình là thực ái chu hiểu gì, chính là mộ mẫu cảm thấy hắn cùng vốn là không biết cái gì là ái, hắn cấp chu hiểu gì hắn cái gọi là ái thật là ái sao. tùy ngươi đi, chính ngươi cảm thấy hạnh phúc là được, ta liền sợ cuối cùng ngươi căn bản là không biết cái gì là hạnh phúc. Mộ mẫu hiện tại đã suy nghĩ cẩn thận, về sau chính mình sẽ không lại cùng nhi tử cãi nhau. tuy rằng chính mình vẫn như cũ vẫn là như vậy chán ghét chu hiểu di nữ nhân này nhưng là chính mình cũng không nghĩ bởi vì một nữ nhân làm đến chính mình cùng nhi tử thế cùng nước lửa liền tính là cái dạng này nàng vẫn như cũ là không có khả năng đối chu hiểu di tiêu tan mà tiếp nhận nàng nhưng là hiện tại nàng nghĩ đã biến hóa chiến thuật ân mộ tử hạo nghe được chính mình mẫu thân nói tùy chính mình thật sự tưởng mẫu thân cam chịu nhưng là nên hỏi rõ ràng điểm đói sự tình vẫn là yêu cầu hỏi mẹ không phải ngươi cùng tạp chí nói hiểu di là bệnh tâm thần lại còn có ở cái kia bệnh viện nằm viện đi mộ tử hạo hiện tại đã là cảm thấy thẩm quyển nhu không có gì hiếm nghi hắn hiện tại lo lắng nhất chính là chính mình mẫu thân ngươi nói chính là kia phân bắt quái tạp chí đúng không mộ mẫu khinh miệt cười nói ngươi là cảm thấy ta sẽ vì chu hiểu di đi ném mộ ra mặt vẫn là cảm thấy ta cần thiết muốn rửa cái gì một quyển căn bản là bất nhập lưu tạp chí muốn đem chu hiểu di đuổi ra đi đâu Ta không phải cái kia ý tứ. Mộ tử hạo đình chính mình mẫu thân nói, cảm thấy chính mình hoài nghi lại một lần thất bại, kia rốt cuộc là ai đâu? Rốt cuộc là ai cùng chính mình như vậy không qua được? Chẳng lẽ thật là chính mình không cẩn thận bị bắt quái phóng viên theo dõi chụp lén? Vậy ngươi là có ý tứ gì? Mộ mẫu nghiêm khắc chất vấn mộ tử hạo. Mẹ, ta về trước bệnh viện. Mộ tử hạo biết chính mình cuối cùng nghi vấn là đem chính mình mẫu thân hoàn toàn khởi tới rồi. đành phải là lựa chọn chạy trốn. Ân, mộ mẫu biết hiện tại mộ tử hạo đã là một đầu gốc hồi não, chính mình liền tính là nói cái gì nữa cũng là không có gì dùng, cho nên dứt khoát làm hắn chạy nhanh đi. Rốt cuộc cái kia chu hiểu di thời gian dài ở bệnh viện ở, đối chính mình nhi tử, đối mộ ra ảnh hưởng đều là không thể bỏ qua. Mộ tử hạo vừa thấy đến chính mình mẫu thân cũng không có phản đối chính mình, mà hiện tại thời gian thật là hẳn là cùng chu hiểu di cùng nhau ăn cơm. Lại không quay về, nàng khả năng liền thật sự sốt ruột. Mộ tử hạo ra mộ ra đại môn, bỗng nhiên cảm thấy chính mình hiện tại một thân nhẹ nhàng, tâm tình tốt đến không được. Thật sâu hô hấp một ngụm, tràn đầy đều là ánh mặt trời hương vị. Chính mình thật là có bao nhiêu lâu không có nhẹ nhàng như vậy nông nỗi được rồi. Xem ra tới, chính mình mẫu thân tuy rằng vẫn là không quá thích chu hiểu gì, nhưng là hiện tại bọn họ đã có thể giống nguyên lai like giống nhau tâm bình khí hòa nói chuyện. cho nên sự tình cuối cùng vẫn là ở hướng tới tốt phương hướng phát triển. Chu hiểu di bệnh cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp, không giống nguyên lai như vậy lợi hại, tâm tình đã biến cùng nguyên lai không sai biệt lắm, chính mình sinh hoạt rốt cuộc bắt đầu khôi phục bình thường. Mộ tử hạo hiện tại có chút nho nhỏ hưng phấn, thậm chí là muốn lớn tiếng kêu vài cái tử, làm toàn thế giới biết chính mình hiện tại thật sự cảm thấy thực hạnh phúc. Mộ tử hạo nhớ tới hôm nay không có hồi công ty đâu, cho nên liền đi trước tranh công ty. Nhìn xem hôm nay có hay không cái gì đặc biệt sự tình xử lý. Mộ tử hạo tưởng cấp chu hiểu di đánh một chiếc điện thoại, chính mình ra tới thời gian dài như vậy, như thế nào hôm nay chu hiểu di cũng không nóng nảy. Hắn bắt đầu sờ chính mình đâu, cũng không có tìm được, mới nhớ tới chính mình thói quen tính đem điện thoại đặt ở trên xe. Hẳn là không có sự tình đi. Hắn nghĩ, tới rồi công ty lại cho nàng gọi điện thoại là được. Mộ tử hạo tới rồi công ty. Quả thật là có một đống lớn sự tình chờ chính mình xử lý, hắn cũng là nghĩ trước ra tới công sự, cho nên nhất thời liền quên mất cấp chu hiểu di gọi điện thoại, nói vang trở về trong chốc lát sự tình. Chờ mộ tử hạo đem công ty mấu chốt chính là sự tình xử lý xong rồi, đã là buổi chiều hai điểm. Ai nha, hiểu gì? Mộ tử hạo đột nhiên chụp chính mình đầu một chút, chạy nhanh cấp chu hiểu di di động gọi điện thoại, chính là nàng thế nhưng tắt máy. Mộ tử hạo cảm thấy rất kỳ quái, đồng thời hắn trong lòng bắt đầu loáng thoáng hiện lên một loại không tốt lắm dự cảm. Ngươi hảo, là thanh an bệnh viện sao? Mộ tử hạo cuối cùng quyết định cấp bệnh viện khu nằm viện gọi điện thoại. Đúng vậy. Xin hỏi có cái gì có thể giúp ngài sao? Nga, thì ngươi giúp ta tìm một chút ở tại 307 phòng bệnh chu hiểu Di có thể chứ? Di động của nàng vẫn luôn đánh không thông. Tuất ngài chờ một lát. Hộ sĩ buông điện thoại. Chạy nhanh đi 307. Mở ra phòng bệnh nhóm vừa thấy, bên trong là trống không không có người, còn ở sao? Thiên sinh. Ở ngài nói. Thực xin lỗi, người bệnh không có lại phòng bệnh, xin hỏi ngươi là? Ta là trượng phu của nàng. Mộ tử hạo đang nghe đến hộ sĩ nói chu hiểu di không ở phòng bệnh thời điểm liền biết chính mình dự cảm thật sự biến thành hiện thực. Ngươi có thể giúp ta hỏi một chút, hôm nay nàng khi nào không thấy sao? Ta hiện tại lập tức liền trở về. Mộ tử hạo buông điện thoại, chạy nhanh chạy ra công ty, căn bản là không có tới cập cùng hắn bí thư đại khái tiết đón. Hắn đánh xe chạy nhanh hồi Thánh An bệnh viện, dọc theo đường đi hắn không ngừng thúc giục tài xế khai mau một ít, chính mình còn lại là giống kiến bò trên chảo nóng giống nhau như thế nào cũng không an bình. Mộ tử hạo tới rồi bệnh viện, xuống xe sau tới trước chính mình trên xe cầm chính mình điện thoại, vừa thấy mặt trên tất cả đều là Chu hiểu di cùng mục bá thành cuộc gọi nhớ. đã Mục Bá Thành đã tới. Có phải hay không hắn mang theo Chu Hiểu Di cùng nhau đi ra ngoài? Mộ tử hạo không chút nghĩ ngợi trước cấp Mục Bá Thành đánh một chiếc điện thoại, nhưng là lúc ấy Mục Bá Thành đang ở mở họp, di động đặt ở hắn trong văn phòng không có mang. Mộ tử hạo nghe được Mục Bá Thành điện thoại không có người tiếp, cấp Chu Hiểu Di gọi điện thoại, đồng dạng vẫn là tắt máy. Hắn không có cách nào đành phải là về trước phòng bệnh xem cái đến tốt cùng. Chu hiểu di phòng bệnh vẫn là cùng chính mình đi thời điểm là giống nhau. Mộ tử hạo nhìn nhìn chu hiểu di đồ vật, nàng chỉ là thay đổi một kiện ngày thường ra cửa quần áo, mặt khác quần áo vẫn là đặt ở nơi này, di động cùng tiền bao đều không thấy. Mộ tử hạo không biết hiện tại chính mình là làm sao bây giờ. Chu hiểu di là thật sự không thấy, vẫn là chỉ là thấy chính mình thời gian dài như vậy không có trở về, cho nên đi ra ngoài tìm chính mình. Hắn không biết. Hiện tại hắn lo lắng chính là có phải hay không buổi sáng tạp chí sự tình bị Chu Hiểu Di đã biết, vẫn là chính mình đi đưa thẩm huyền nhu bị Chu Hiểu Di thấy. Trời ơi, Mộ Tử Hạo hiện tại thật là cảm thấy thiên hoàn toàn sụp. Vô luận là kia sự kiện làm Chu Hiểu Di đã biết, kết quả đều là chính mình không nghĩ thấy đến. Phiên Thoái hỏi ngươi một chút, ngươi cuối cùng một lần thấy Hiểu Di là khi nào? Mộ Tử Hạo chạy đi tìm cái này lâu hộ sĩ. Tưởng từ nàng nơi nào có phải hay không có thể được đến cái gì hưu dụng tin tức. Ngươi là nói 307 người bệnh. Đúng vậy. mau giữa chưa thời điểm đi. Chính là có cái nam lại đây thăm nàng lúc sau, cái kia nam đi rồi lúc sau, không trong chốc lát ta liền thấy nàng tựa hồ là đi ra ngoài. Nàng lúc ấy có hay không có vẻ thực hề hoài hoặc là thực thương tâm. Mộ tử hạo chu hiểu di ngay lúc đó biểu tình quyết định là có thể nói rõ gì đó. Ta nhớ rõ nàng không có gì không vui, tựa hồ còn tâm tình tốt lắm cùng ai chào hỏi đi. Hộ sĩ nỗ lực hồi ức nói. Ân, Cảm ơn. Mộ tử Hạo lúc này là thật sự hoàn toàn yên tâm, Chu hiểu Di nếu là vui vẻ đi ra ngoài, khả năng chính là đi ra ngoài tìm chính mình, di động có thể là không điện, cũng có thể là ném. Cố tình chính mình lúc ấy lại là đi di động ném ở trên xe, khẳng định là sinh khí, phòng trừng một lát liền đã trở lại. Mộ tử hạo tâm tình hơi chút hảo điểm, bắt đầu tự phòng bệnh nôn nóng chờ Chu hiểu gì, đồng thời nghĩ chính mình như thế nào giải thích chính mình di động không mang nguyên nhân, nói thẳng là chính mình đưa thẩm huyển nhu về nhà. Sợ Chu hiểu gì sẽ ghen, sẽ luận tưởng, chính là nếu chính mình nói dối nói, nói không chừng chung quanh sẽ có người thấy. Thật là hảo phiên thoái. Mộ tử hạo cấp không biết như thế nào cho phải. Liên ở mộ tử hạo sốt ruột không biết như thế nào giải thích thời điểm. Hắn điện thoại văng lên, hắn vừa thấy là mục bá thành. Chạy nhanh chuyển được. Mộ tử hạo, ngươi như thế nào hiện tại mới tiếp điện thoại? Mục bá thành nghe tới tính tình không nhỏ. Di động ném trên xe, ngươi gọi điện thoại có việc. Hiểu di có phải hay không cùng ngươi ở bên nhau? Mộ tử hạo thuận miệng giải thích một câu, chạy nhanh hỏi về Chu hiểu di sự tình. Cái gì? Hiểu di như thế nào sẽ cùng ta ở bên nhau? Nàng không phải ở bệnh viện sao? Mục Bá Thành vừa nghe Mộ Tử Hạo nói, cũng cảm thấy hiện tại sự tình càng ngày càng kỳ quái. Nàng không ở bệnh viện, ngươi cho ta gọi điện thoại rốt cuộc là có chuyện gì? Mộ Tử Hạo hỏi, ngay thường ở trên thương trường cái này Mục Bá Thành cùng chính mình là cạnh tranh đối thủ, ở trong sinh hoạt cùng chính mình là tinh địch, như thế nào sẽ vô duyên vô cớ cùng chính mình đánh như vậy nhiều điện thoại? Hôm nay ngươi có phải hay không cùng Thẩm Uyển Nhu cùng ở bệnh viện cửa đi? Mục Bá Thành hỏi. Cái này mới hẳn là hiện tại trọng điểm đi. Là, nàng một hai phải lại đây xem chu hiểu gì ta ngăn cản, sau đó nàng một hai phải ta đem nàng đưa về nhà, nói bằng không nàng liền tới xem hiểu gì, ta cũng không có cách nào. Mộ tử hạo cảm thấy chính mình vẫn là cùng mục bá thành nói thật tương đối hảo, bởi vì mục bá thành tuy rằng là chính mình tình địch, nhưng là hắn ít nhất là minh lý lẽ, sẽ không bởi vì này đó nói bậy. ta cảm thấy có thể là hiểu di hiểu lầm ngươi. Ta trước cùng ngươi xin lỗi, hôm nay sự là ta không tốt, ta xem ngươi ngươi cùng thẩm huyện nhu cùng nhau lái xe đi, lòng ta vẫn luôn là có điểm lo lắng, cho nên hiểu di liền đã nhìn ra, luôn hỏi ta, ta không cẩn thận nói lỡ miệng. Sau lại ta liền chạy nhanh cho ngươi gọi điện thoại, nhưng là ngươi không tiếp. Mục Bá Thành cảm thấy hôm nay chính mình chuyện này làm thật là quáng ốc, nếu hiểu di không có sự tình còn hảo. nếu là thật sự xảy ra sự tình chính mình chính là làm sao bây giờ a ngươi mộ tử hạo nghe xong mục bá thành lời nói khí cũng không biết nói cái gì cho phải vạn nhất chu hiểu di là thật sự bởi vì này đó mà hiểu lầm vậy phải làm sao bây giờ a ta biết là ta sai hiểu di hiện tại thế nào ta nhất định sẽ giúp ngươi giải thích mục bá thành chỉ có thể là nghĩ cách tận lực đi cứu lại hiện tại còn giải thích cái gì hiểu di không thấy Mộ tử hạo rốt cuộc vẫn là nhịn không được, lớn tiếng cùng quát lớn mục bá thành. Cái gì? Hiểu gì không thấy? Mục bá thành thật là bị dọa tới rồi, vậy ngươi còn làm gì chạy nhanh đi tìm, ta cũng giúp ngươi đi tìm. Không cần ngươi. Mục bá thành, ngươi hiện tại có phải hay không còn đối hiểu gì căn bản là chưa từ bỏ ý định, cho nên là cô ý nói cho hiểu gì, sau đó cô ý làm nàng rời đi ta, ngươi lại đi tìm nàng. Mộ tử hạo nói những lời này không phải tin đồn vô căn cứ, bởi vì mục bá thành đối Chu hiểu di quan tâm thật là quá tinh tế, cái gì đều có thể nghĩ đến. Hiện tại biết Chu hiểu di nằm viện về sau quả thực là ba ngày hai đầu lại đây, cũng không hề nói cái gì tị hiểm gì đó. Ngươi hiện tại nói này đó có ý tứ sao? Chúng ta hiện tại quan trọng nhất hẳn là tìm được Chu hiểu di đi. Mục bá thành biết sự tình hôm nay làm có chút đối lý, Cho nên đối với mộ tử hạo chỉ trích cũng chỉ là coi như hắn là ở sinh khí, chính mình một chút cũng không phản kháng. Nhưng là mục bá thành cảm thấy chính mình vẫn là có nghĩa vụ nói cho mộ tử hạo hiện tại quan trọng nhất nhiệm vụ chính là tìm kiếm chu hiểu di mà không phải hai người cho nhau chỉ trích. Ta đã nói rồi, ta không cần ngươi tìm. Mộ tử hạo hiện tại giống như là nổi điên giống nhau, hắn trong lòng phẫn nộ căn bản là không biết thế nào phát tiết ra tới. Chẳng lẽ ngươi không biết hiểu di hiện tại không thể chịu một chút kích thích sao? Ta như vậy nỗ lực làm nàng sắp khôi phục bình thường, ngươi một câu ta nỗ lực toàn bộ đều bổng phí. Mộ tử hạo. Mục bá thành nghe mộ tử hạo hiện tại liền cùng kẻ điên giống nhau, là thật sự không thể lại chịu đựng. Ngươi bây giờ còn có thời gian cùng ta tại đây làm bậy. Ta không nghĩ lại cùng ngươi rong rải, ta muốn đi ra ngoài tìm hiểu gì. Ta đã nói rồi, không cần ngươi hỗ trợ. Mục bá thành. Về sau ngươi cho ta ly hiểu Di xa một chút. Mộ tử hạo đôi mắt thật là biến đỏ, hắn sinh khí cực kỳ. Ta nói cho ngươi, vốn gì nếu ngươi cùng hiểu Di quá đến thật sự thực tốt lời nói, ta đương nhiên là cái gì cũng sẽ không nói. Bởi vì liền từ các ngươi kết hôn ngày đó bắt đầu, ta cũng chỉ là đem hiểu Di trở thành bằng hữu, nhưng là hôm nay ngươi như vậy đối đai ta, kia hảo chúng ta các tìm các, ta liền tính là thật sự tìm được rồi hiểu gì, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Ngươi yên tâm đi. Mục Ba Thành cảm thấy chính mình cùng loại này một gặp được sự tình liền trở nên cùng kẻ điên giống nhau nam nhân thật là không có cách nào câu thông cùng giao lưu. Hành! Ngươi cho rằng ta thiếu ngươi một lần nhân tình, chẳng lẽ còn sẽ nhiều lần đều yêu cầu ngươi trợ giúp? Mục Ba Thành ngươi không cần quá mức với tự phụ. Mộ tử hạo tức giận cũng là hoàn toàn bạo phát. Người nam nhân này ở chính mình mỹ mắt hạ còn dám đối chính mình thê tử kỳ hảo. Thật là làm chính mình quá không thể đủ tiếp nhận rồi. Mộ tử hạo một ngày nào đó ngươi sẽ vì chính mình hôm nay nói qua đến lời nói trả giá đại giới. Mục Bá thành không phải rất muốn cùng mộ tử hạo trở mặt, nhưng là hiện tại hắn cũng đã bị lửa giận tiêu đốt. Thành phố B không phải một cái nghiêm khắc ý nghĩa thượng rất lớn thành thị, nhưng là ở cái này không lớn trong thành thị, lại là khắc thường phôn hoa. Chu hiểu Di là biết mộ tử hạo cùng thẩm Uyển nhu cùng nhau lái xe rời đi sau. Nàng mới rời đi, vậy ý nghĩa nàng cũng không phải giống hộ sĩ nói như vậy, là vui vẻ rời đi bệnh viện. Cho nên hiện tại mộ tử hạo là tâm như cấp đốt, hắn cần thiết phải hướng chu hiểu di giải thích hắn cùng thẩm nguyện nhu sự tình gì cũng không có. Hơn nữa, bây giờ còn có một cái mục bá thành ở cùng hắn đối nghịch, hắn thật là có chút bắt đầu tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Mộ tử hạo từ bệnh viện bên trong ra tới. Sắp ra cửa thời điểm công đạo bác sĩ hộ sĩ chỉ cần là thấy Chu Hiểu Di trở về liền cho chính mình gọi điện thoại, hắn trong lòng tuy rằng không tin Chu Hiểu Di sẽ chính mình trở về, nhưng là vẫn là có như vậy một chút nho nhỏ chờ đợi, đó chính là Chu Hiểu Di không phải ở tức giận dưới tình huống rời nhà trốn đi, mà là đi ra ngoài tìm chính mình đi. Suốt một cái buổi chiều, thành phố B lớn lớn bé bé đường phố, mộ ra đại trạch, hắn cùng Chu Hiểu Di ra, thành thành trường học, vư vẩn, thậm chí là bọn họ trước kia trụ địa phương chính là các loại có được bọn họ hồi ước địa phương mộ tử hạo đều tìm khắp kết quả vẫn là không thu hoạch được gì bệnh viện bên kia vẫn luôn cũng không có bất luận cái gì tin tức chưa nói minh chu hiểu di lần này thật là lại một lần không từ mà biệt mộ tử hạo đem xe ngừng ở ven đường xác trời đã dần dần mà ám xuống dưới hắn thật sự không biết nga chính mình còn có thể tại đi nơi nào tìm kiếm Hắn đã làm ơn thành phố này sở hữu khách sạn khách sạn giám đốc nhóm, chỉ cần là thấy Chu Hiểu Di tới dừng chân, nhất định là sẽ thông chi chính mình. Chính là hiện tại chính mình có thể đi làm gì? Hắn xuống xe đứng ở ven đường nghĩ thấu thông khí, chính là chỉ cần tưởng tượng đến trên ngựa chính là buổi tối, Chu Hiểu Di vẫn là hành tung không rõ, hắn lo lắng liền đỉnh chỉ không được. Hiểu Di, ngươi hiện tại rốt cuộc ở nơi nào a Ngươi như thế nào có thể luôn là như vậy đâu? Vì cái gì luôn là năm lần bảy lượt lựa chọn dùng phương thức này tới phát tiết ngươi bất mãn đâu? Chẳng lẽ ngươi liền không có biện pháp khác sao? Ngươi vì cái gì chính là không muốn tin tưởng ta? Ta cảm thấy hiện tại ta làm việc này, hoàn toàn có thể đánh mất người đối ta ban quan, liền tính là ta nguyên lai like thật sự có cái gì không đúng, hiện tại gần nhất ta biểu hiện cũng có thể đem những cái đó sai lầm hoàn toàn mài đi. Mộ tử hạo đứng ở ven đường hút thuốc, vốn dĩ hắn là không thế nào hút thuốc. Nhưng là, hiện tại hắn mới phát hiện, hút thuốc thật là có thể giảm bớt áp lực. Một chi yên chịu xong rồi, khói bùi ở màu đỏ trong không khí chậm dại phiêu tán. Mộ tử hạo cảm thấy hiện tại chính mình hạnh phúc tựa hồ cũng theo này đó yên, dần dần biến mất. Một lần một lần có một lần, hắn thật sự không biết khi nào, hắn muốn loại này đơn giản hạnh phúc có thể không hề ra bất luận cái gì vấn đề, chính là cửa này đơn giản ở bên nhau, vì cái gì chính là như vậy khó đâu. Mộ tử hạo cảm thấy thật sự thực tức giận, xoay người hung hăng một chân đá vào chính mình xe lốp xe thượng. Mộ tử hạo cảm thấy hiện tại chính mình trong lòng thật là rất khó chịu, hắn lo lắng chu hiểu di nhân thân an toàn, càng thêm lo lắng chính là chu hiểu di bệnh tình, nàng căn bản là không có mang theo dược đi. Trước mắt chu hiểu di tâm lý trạng hướng khôi phục còn xem như có thể, chính mình mỗi ngày không bồi nàng, cơ hồ là không làm nàng cảm thấy cô độc hoặc là không khoái hoạt. cho nên hiện tại nàng thoạt nhìn cơ hồ là không có gì không bình thường, nhưng là lấy lý bác sĩ cũng lặng lẽ hơn nữa là thực chỉnh trọng đã nói với mộ tử hạo. Hiện tại chu hiểu di tuy rằng khai lên như là hoàn toàn hảo, nhưng là bệnh của nàng chính là cùng cảm mạo giống nhau, thường thường ở bệnh mau tốt thời điểm, vì rút mới lợi hại đâu. cho nên hiện tại là chu hiểu di mấu chốt nhất thời điểm, cố tình cái này mấu chốt thượng ra chuyện lớn như vậy. mộ tử hạo hiện tại không ngừng chỉ là lo lắng đồng thời còn có sinh khí sinh chính mình khí chính mình vì cái gì sẽ bị thẩm Uyển nhu năm cái mũi đi chính mình vì cái gì chính là bởi vì thẩm Uyển nhu nói sẽ đi đưa nàng nếu chính mình không đi đưa thẩm Uyển nhu nói liền sẽ không bị mục bá thành thấy mục bá thành cũng sẽ không nói cho chu hiểu gì, chu hiểu gì cũng sẽ không đi mộ tử hạo hiện tại là nghĩ đến mục bá thành vốn dĩ liền tức giận trong lòng Hỏa khí càng thêm tràn đầy. Đáng chết mục bá thành, chính là đối hiểu di căn bản chưa từ bỏ ý định, nói cái gì là không cẩn thận nói lỡ miệng, ta xem hắn là cố ý nói ra. Hắn căn bản chính là hiện tại nhìn ta cùng hiểu di sinh hoạt hảo, cho nên muốn chia rẽ chúng ta. Người nào a? Lúc trước ta cùng hiểu di kết hôn thời điểm lời hắn nói liền toàn cho là theo gió không có. Mộ Tử Hạo nghĩ mục bá thành qua đi làm sự tình, lời nói hiện tại ngẫm lại đều là đang lửa chính mình mệnh chính mình vẫn luôn cảm thấy thấy hắn còn cảm thấy đối lý đâu cái gì ngoạn ý ta như thế nào liền vẫn luôn cảm thấy thấy hắn thấp nửa đầu đâu ta lúc trước là chịu cái gì điên rồi vẫn là đầu góc kia căn huyền không có đáp đối đâu như thế nào liền sẽ dễ dàng như vậy liền tin mục bá thành mộ tử hạo nghĩ nếu sự tình không phải giống ban đầu chính mình tưởng như vậy mà là mục bá thành cố ý nói cho chu hiểu gì Hắn ở trang người tốt liên hệ chính mình cũng là có khả năng. Chính mình là không có cùng thẩm huyền nhu phát sinh cái gì, nhưng là lấy chính mình tính tình khẳng định là sẽ không nói. Mục Ba Thành nói cho Chu Hiểu Di lúc sau, khẳng định cũng sẽ đoán được Chu Hiểu Di sẽ chịu đựng không được mà lựa chọn rời đi. Hắn ở đem Chu Hiểu Di mang đi. Thật là một cái hoàn mỹ kế hoạch. Mộ tử hạo thật sự có điểm hối hận, vì cái gì hiện tại chính mình mới phát hiện sự tình hôm nay, thật là quá đủ trùng hợp. nếu sự tình thật sự cùng chính mình tưởng giống nhau nói hiện tại chu hiểu di nói không chừng là cùng mục bá thành ở bên nhau không phải khả năng hẳn là khẳng định mộ tử hạo quyết định chính mình không thể lại xúc động mục bá thành khẳng định là còn không có đối chu hiểu di hết hy vọng nếu hiện tại chính mình ngây ngốc trước nói minh chính mình phát hiện chuyện này nói không chừng chu hiểu di quyết định hồi lại một lần rời đi mộ tử hạo tin tưởng chu hiểu di là không thể nhanh như vậy tiếp thu mục bá thành nhưng là nữ nhân kia cũng không thể cự tuyệt giống hắn giống nhau nam nhân mỗi ngày kỳ hào đi, cho nên muốn đến ngày đó, mộ tử hạo quyết định chính mình vẫn là nếu muốn cái biện pháp, cần thiết xác định chu hiểu gì có phải hay không cùng mục bá thành ở bên nhau. Mộ tử hạo nghĩ các loại khả năng, quyết định vẫn là đi trước tìm mục bá thành, mới có thể giải quyết. Mộ tử hạo lái xe tới rồi mục bá thành công ty, sắc trời tuy rằng đã trở tối, nhưng là giống như trên lầu cao tầng nhân viên văn phòng đèn còn sáng lên. Mục tổng ở sao? Mộ tử hạo hỏi mục bá thành công ty trước đài. Không ở. Trước đài nhận ra là mộ tử hạo, khách khí trả lời, mục tổng nói hôm nay hắn có một số việc, cho nên rất sớm liền rời đi công ty. Tốt, cảm ơn. Mộ tử hạo hiện tại là càng tiện khẳng định ý nghĩ của chính mình. Mục bá thành công tác thái độ, người khác không rõ ràng lắm, hắn chính là rất rõ ràng. Làm ở cái này mới phát ngành sản xuất mạnh nhất đối thủ cạnh tranh. bọn họ hiểu biết lẫn nhau giống như là hiểu biết một kiện từ nhỏ cùng với chính mình lớn lên đồ vật giống nhau mục bá thành có thể có hôm nay thành tựu hoàn toàn là dựa vào chính hắn nỗ lực hắn đối đãi công tác tuyệt đối là phi thường nghiêm túc mà liên mộ tử hạo loại này công tác cùng đều cảm thấy chính mình thấy mục bá thành liền hoàn toàn là một cái công tác mệnh mỏi giả hiện tại đâu mục bá thành thế nhưng nói có chuyện rất sớm liền rời đi công ty thật là rất có vấn đề a Mộ tử hạo từ Mục Bá Thành công ty ra tới, nói cái gì cũng không nói, lái xe thẳng đến Mục Bá Thành ra, nếu hiện tại chính mình thật sự thấy Chu Hiểu Di ở Mục Bá Thành trong nhà, chính mình rốt cuộc là trước giữ được Chu Hiểu Di thân hai khẩu, vẫn là hung hăng đánh một đốn Mục Bá Thành. Trên đường kẹt xe đổ thật sự lợi hại, mộ tử hạo tâm phiền ý loạn không ngừng ấn loa. Kỳ thật hắn thật sự như là Mục Bá Thành nói như vậy, đối đãi công tác thượng sự tình. Mộ Tử Hạo thật là một cái cường hữu lực đối thủ cạnh tranh, nhưng là đối đãi chuyện tình cảm. Mộ Tử Hạo giống như là một cái căn bản trường không lớn hai tử, khi nào chỉ cần là có một chút chính mình tưởng không rõ sự tình, liền có vẻ thập phần bực bội. Thật vất vả tới rồi Mục Bá Thành ra, Mộ Tử Hạo thế nhưng là nhìn đến Mục Bá Thành trong nhà đèn toan hắc, không giống như là có người bộ dáng. Chẳng lẽ là Chu Hiểu Di không ở nơi này? Vẫn là Mục Bá Thành đem Chu hiểu gì đưa tới địa phương khác. Mặc kệ là thế nào, hiện tại chính yếu chính là biết Mục Bá Thành rốt cuộc ở nơi nào. Mục Bá Thành, ngươi hiện tại ở nơi nào? Mộ tử hạo nghĩ không ra biện pháp tới, cuối cùng quyết định vẫn là dùng trực tiếp nhất phương pháp đi, vì thế cấp Mục Bá Thành gọi điện thoại. Ngươi hỏi cái này làm gì? Mục Bá Thành đối với Mộ tử hạo đột nhiên đánh lại đây điện thoại cảm thấy rất kỳ quái, hiện tại thời gian này. khó hiểu mộ tử hạo không nắm chặt thời gian tìm chu hiểu di còn có tâm tình cho chính mình gọi điện thoại chẳng lẽ là chu hiểu di đã hồi bệnh viện ta có chuyện tìm ngươi ngươi hiện tại ở nơi nào mộ tử hạo cảm thấy mục bá thành nói ha có vẻ có chút khẩn trương càng thêm xác định ý nghĩ của chính mình là đúng có phải hay không hiểu di đã hồi bệnh viện a mục bá thành cảm thấy hẳn là như vậy cho nên mộ tử hạo có thể là lại muốn tới cảnh cáo chính mình về sau ly chu hiểu di xa một chút không có mộ tử hạo nghĩ thầm chu hiểu di ở nơi nào khó hiểu ngươi không biết sao hiện tại thế nhưng còn biết rõ câu hỏi chỉ là có đủ vô xỉ không có hồi bệnh viện vậy ngươi tìm ta làm gì ngươi không chạy nhanh đi tìm nàng hiện tại thiên đã càng ngày càng chậm ngươi cũng không nghĩ buổi tối liền nàng chính mình một cái ở gặp được điểm sự tình gì, nhưng làm sao bây giờ? Mục Bá Thành hiện tại đang ở lòng nóng như lửa đốt man thế giới tìm kiếm Chu Hiểu Di, không có tâm tình đi gặp một cái lại nhiều lần đem chính mình thích nữ nhân khí đi hỗn đản. Ta là đang ở tìm hiểu gì, nhưng là ta chính là có một chút sự tình tưởng cùng ngươi nói một câu." Mộ Tử Hạo nỗ lực nhẫn mại tính tình cùng Mục Bá Thành nói chuyện, hiện tại hắn cần thiết biết Mục Bá Thành vị trí, nói như vậy Hắn mới có cơ hội đi theo hắn, nói không chừng cuối cùng mới có khả năng tìm được Chu hiểu gì. Có chuyện gì trong điện thoại mặt nói đi. Ta hiện tại không có thời gian gặp ngươi, ngươi không lo lắng hiểu gì, ta chính là thực lo lắng. Ngươi nếu là không nghĩ lời nói, ta đây quải điện thoại. Mục bá thành hiện tại là thật sự có chút hoài nghi mộ tử hạo, chẳng lẽ hắn thật sự chính là đơn thuần đưa thẩm huyền Nhu về nhà. Vẫn là thật sự còn thẩm huyền Nhu giấu liệu ngó ý còn vươn tơ lòng đâu. nếu hắn thật là thực lo lắng chu hiểu di nói sao có thể hiện tại một chút cũng không nóng nảy hiểu di có phải hay không cùng ngươi ở bên nhau mộ tử hạo hiện tại cũng nhịn không được có chút lời nói không thể không nói hai cái nam nhân chi gian luôn là quanh co lòng vòng chỉ sợ không tốt lắm ngươi có ý tứ gì mục bá thành cảm thấy chính mình thật là bị vũ nhục chính mình thật sự không có chịu quá như vậy khí Mộ tử hạo rõ ràng có vẻ chính là tại hoài nghi là chính mình đem thẩm huyện Nhu mang đi. Ta có ý tứ gì? Ta ý tứ ta tưởng ngươi trong lòng rất rõ ràng đi. Mộ tử hạo cảm thấy mục bá thành loại người này thật là càng ngày càng giả, thật sự không thể còn như vậy kết giao đi xuống, chính mình không thể, Chu hiểu Di là càng thêm không thể. Ta không rõ ràng lắm, ta một chút cũng không rõ ràng lắm. Mộ tử hạo ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng, đừng cho ta quanh co lòng vòng. Chẳng lẽ ngươi liền không cảm thấy mệt sao? Mục bá thành đã hoàn toàn không có kiên nhẫn ở cùng mộ tử hạo dây dưa đi xuống, liền nghĩ chạy nhanh kết thúc bọn họ chi gian một chút cũng không có dinh dưỡng nói chuyện. Hôm nay ngươi thấy ta cùng thẩm uyển nhu cùng nhau rời đi chính là đi. Sau đó ngươi liền đi tìm hiểu gì, ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi như thế nào liền như vậy không cẩn thận đem chuyện của ta nói ra đi. Chính ngươi liền sẽ không ngắm lại, ta khả năng sẽ làm thẩm uyển nhu thấy hiểu gì sao? Mộ tử hạo liên tiếp hỏi câu, thuyết minh hiện tại hắn nổi tâm táo bạo. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ngươi chính là tưởng nói là ta cố ý nói cho hiểu gì chính là đi. Chính là tưởng nói ta cố ý nói sau đó liền ngẫm lại phá hư các ngươi quan hệ phải không? Mục 3 thành tiếp nhận mộ tử hạo nói nói, hắn rõ ràng minh bạch nói ra mộ tử hạo hoài nghi cùng ý tưởng, sau đó cười lạnh hai tiếng, ha ha. Ta không thể không nói mộ tử hạo ngươi thật là tưởng sự tình. Tưởng quá mức với đơn giản. Chẳng lẽ ngươi liền không biết, ta cũng thực lo lắng hiểu gì bệnh tình. Ta hiện tại nhìn nàng vừa mới có chút khởi sắc, đã có thể cùng người khác nói giỡn. Sẽ không ở mẫn cảm như vậy, chẳng lẽ ta liền phải ở ngay lúc này phá hư các ngươi. Ta như thế nào biết ngươi có thể hay không? Mộ tử hạo nói, ngươi liền nói, hiện tại ngươi đối hiểu gì hết hy vọng không có. Không có. Mục Ba thành trả lời thực dứt khoát, ý nghĩ của chính mình. hắn một chút cũng không giấu dếm ý nghĩ của chính mình nàng chính là không quen nhìn mộ tử hạo đối chu hiểu di sở làm cùng nhau hắn chính là cảm thấy chu hiểu di đi theo mộ tử hạo chưa từng có quá một ngày hạnh phúc nhật tử mỗi ngày sinh hoạt như vậy vất vả đúng vậy ta cũng biết ngươi còn chưa chết tâm ngươi là khẳng định sẽ không chết tâm cho nên lần này bất chính là ngươi có thể đem hiểu di từ ta bên người cướp đi cơ hội tốt sao lấy ngươi tâm cơ ngươi sao có thể sẽ không hảo hảo lợi dụng sau đó làm cơ hội bạch bạch lãng phí đâu mộ tử hạo vẫn luôn đều rất rõ ràng mục bá thành đối chu hiểu di tâm nhưng là đương chính mình thật sự nghe thế câu khẳng định trả lời từ mục bá thành trong miệng nói ra hắn trong lòng vẫn là cảm thấy rất khó chịu là chính mình thê tử đã gả chồng nhưng là vẫn như cũng là có nhân ái mộ nàng chính mình là hẳn là cảm thấy thực tự hào chính là đồng thời cũng là cảm thấy rất có nguy cơ cảm là ta không giấu giếm nói cho ngươi ta thật sự rất muốn lợi dụng cơ hội này ta biết lấy ta đối chu hiểu di hiểu biết nàng khẳng định là sẽ sinh khí sau đó chính mình cũng không có dung khí cùng ngươi chứng thực này một kỳ cuối cùng chỉ có thể là lặng lẽ rời đi chính là ta tưởng nói chính là mộ tử hạo ta thật sự không có làm như vậy bởi vì ta muốn chính là làm hiểu di bệnh chạy nhanh hảo lên Liên tính là nàng hiện tại còn ở cạnh ngươi Chính là ta không thể bởi vì ta chính mình tư dục liền đem bệnh của nàng làm đến càng thêm nghiêm trọng. Mục Ba Thành tuy rằng cảm thấy chính mình là thật sự không cần phải cùng mộ tử hạo tại đây vô nghĩa, cũng không cần phải tới giải thích chính mình làm việc nguyên nhân, hiện tại đối hắn mà nói, quan trọng nhất chính là tìm kiếm chu hiểu di. Chính là mộ tử hạo chính là như vậy hùng hổ do người, rất có cái loại này chỉ cần là chính mình không nói rõ ràng. Đại gia ai cũng không thể hảo hảo mà làm chính mình sự ý tứ. Đúng vậy, chính là bởi vì ngươi quá hiểu biết hiểu gì, biết nàng sẽ lựa chọn rời đi, chẳng lẽ ngươi cái gì đều biết, ngươi liền thật sự cái gì cũng không có làm. Mộ Tử Hạo cảm thấy Mục Bá thành hiện tại thật là càng ngày càng buồn cười, rõ ràng là đối Chu Hiểu Di có ý tưởng không an phận, cố tình vẫn là nói chính mình cùng thánh nhân giống nhau. Mộ Tử Hạo, phiền toái ngươi, ngươi không cần lại quải công nói, nói thẳng Người rốt cuộc là có ý tứ gì, rốt cuộc là muốn làm sao. Mục ba thành chịu đủ rồi loại này cùng thẩm phạm nhân giống nhau hỏi chuyện phương thức, chính mình căn bản là chết cái gì cũng không có làm, chẳng sợ chính mình buổi sáng là thật sự làm sai, không cẩn thận đem mộ tử hạo cùng thẩm uyển nhu cùng nhau đi sự tình nói ra đi. Đây cũng là hắn tận mắt nhìn thấy, hắn có hay không bất luận cái gì nói bừa nói, cũng không có thêm mắm thêm muối nói cái gì. Dựa vào cái gì mộ tử hạo muốn như vậy đối đãi chính mình? Hành, nếu mục tổng tài là sảng khoái người, ta cũng liền không như vậy quanh co lòng vòng, ta liền tình hình thực tế nói đi. Mộ tử hạo đã sớm tưởng hảo hảo nói chuyện, như vậy châm chọc nghĩa mai nói chuyện phương thức thật là cùng chính mình cá tính không tương xứng. Hảo, ngươi nói, ngươi nói, ngươi hôm nay là không cẩn thận nói cho hiểu gì, ta liền tin ngươi. Nhưng là chính ngươi đều nói như vậy rõ ràng. Ngươi như vậy hiểu biết chu hiểu gì, ngươi cũng rất rõ ràng ngươi sẽ tuyển ở chính mình rời đi, chẳng lẽ ngươi liền không có khác cái gì ý tưởng sao? Mộ Tử Hạo hỏi, ngươi còn nhớ rõ lần trước Hiểu Di rời nhà trốn đi sự đi. Hiểu Di cùng ta nói ra môn liền ở nhà ta phụ cận gặp được ngươi, ngươi không cảm thấy loại này trùng hợp sẽ lại một lần phát sinh sao? Mộ Tử Hạo chỉ cần là nghĩ đến thượng một lần mục bá thành thế, nhưng có thể đoán được Chu Hiểu Di sẽ rời nhà trốn đi. Chính mình cảm thấy đối chính mình càng thêm thất vọng rồi, vì cái gì chính mình chính là không thể đoán được đâu. Hắn càng thêm khó có thể tiếp thu chính là chu hiểu di thế nhưng liền như vậy tín nhiệm cùng mục bá thành đi rồi. Kỳ thật mộ tử hạo sinh khí là thật sự thực hiện thực, bởi vì mỗi người ở chính mình nhất bất lực thời điểm, vô luận là ai đứng ra, đừng nói cho chính mình cái gì trợ giúp, chẳng sợ chính là yên lặng đứng ở chính mình phía sau, cái loại này thì lại cảm là không ai có thể đủ thay thế được. Mộ Tử Hạo tự nhiên cũng là biết đối với Chu Hiểu Di mà nói, Mục Bá Thành là cỡ nào quan trọng, cho nên hắn vẫn luôn là như vậy sinh khí. Nếu lúc trước Chu Hiểu Di rời nhà trốn đi, chính mình không phải thông qua Mục Bá Thành tìm được nàng, có lẽ hắn hiện tại cũng sẽ không như vậy nhằm vào Mục Bá Thành. Chính là thế giới này là thật sự không có nếu, loại này giả thiết cũng là không thành lập, cho nên hiện tại Mộ Tử Hạo chỉ cần là cùng Mục Bá Thành nhắc tới Chu Hiểu Di. chính mình căn bản là không có cách nào khống chế chính mình cảm xúc. nga, ta minh bạch ngươi ý tứ. mục bá thành hiện tại mới chân chính minh bạch mộ tử hạo ý tứ. hắn hiện tại cơ hồ là có thể lý giải mộ tử hạo, chính là đơn giản đến không thể đơn giản hơn một câu. hắn ghen tị. an chính mình hiểu biết chu hiểu gì thắng qua hiểu biết hắn hiểu biết chu hiểu di dấm. ngươi minh bạch liền tốt nhất. được rồi, hiện tại chúng ta nói trắng ra đi. Ngươi rốt cuộc là đem hiểu Di tàng đi nơi nào? Mộ Tử Hạo thật dài thở ra một hơi, lấy lại bình tĩnh, ngữ khí thực trầm trọng hỏi. "Ta nói ta thật sự không có thấy hiểu Di, ngươi tin sao?" Mục Bá thành tình hình thực tế nói, hắn hiện tại thật sự cảm thấy chính mình buổi sáng làm sự tình, thật sự không biết là hảo vẫn là hư, Chu Hiểu Di là rời đi Mộ Tử Hạo, nhưng là cũng không có đi vào chính mình bên người. Hiện tại làm đến chính mình cùng mộ tử hạo giống như là vô đầu rồi bỏ giống nhau, đều ở trên đường cái lang thang không có mục tiêu tìm. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng sao? Mộ tử hạo hỏi lại mục bá thành. Đương nhiên sẽ không tin. Ngươi nói như vậy một đồng lớn, đơn giản chính là muốn biết ta ở nơi nào, ngươi chính là cảm thấy ta sẽ cùng hiểu di tử a cùng nhau có phải hay không. Nhưng là, ta thực bất hạnh nói cho ngươi, vô luận ngươi là tin tưởng cũng hảo. Không tin cũng thế, ta cũng không biết hiểu Di hiện tại ở nơi nào, bởi vì ta cũng vẫn luôn ở tìm nàng. Mục Bá Thành không nghĩ nói thêm gì nữa, hiện tại chính mình ở cùng mộ tử hạo không ngừng chậm trễ thời gian, khả năng chậm trễ chính là tìm được Chu Hiểu Di cơ hội. Nói không chừng, Chu Hiểu Di đã rời đi thành phố này, mặt sau mộ tử hạo liền không thể lại suy nghĩ. Ta thật sự không tin ngươi sẽ không biết. Ta cảm thấy ngươi thật sự hẳn là biết. Bởi vì hiểu di là cỡ nào tin tưởng ngươi, nàng hiện tại có thể đi nơi nào. Nàng khẳng định sẽ đi đến cậy nhờ ngươi, mục bá thành, ta hiện tại là cùng hiểu di có hiểu lầm, nàng vẫn là thê tử của ta, ngươi cái này làm, ngươi lương tâm chẳng lẽ sẽ không khiển trách ngươi sao. Mộ tử hạo lý trí là tin tưởng mục bá thành, không biết vì cái gì, khả năng thật là nam nhân cùng nam nhân chi gian cái loại cảm giác này. Nhưng là hắn cảm tính một chút cũng không tin mục bá thành nói mỗi một câu, bởi vì hắn thật là không thể tiếp thu Chu Hiểu Di ở một lần rời nhà chính mình. Mỗi một lần Chu Hiểu Di rời đi chính mình đối chính mình mà nói đều là một loại khó có thể chịu đựng thống khổ, loại này thống khổ, hắn thật là không thể lại tiếp nhận rồi. Ta đã nói rồi. Ta không biết Hiểu Di ở nơi nào, ta cũng đang tìm kiếm nàng, được chưa? Hôm nay công ty sự tình ta đều không có xử lý xong. Ta liền ra tới, ngươi cảm thấy ta có thể là biết nàng ở nơi nào sao. Nói nữa, ta là có thể không màng người khác nói như thế nào ta, chính là ta cũng không thể không màng người khác nói như thế nào hiểu gì. Hiểu gì đi theo ngươi, đã bị rất nhiều người khác không biết, thậm chí là ngươi cũng không biết khổ, chẳng lẽ ta còn sẽ không màng này đó, ở nàng trên người thêm nữa vài đạo vết thương. Mục bá thành cảm thấy hiện tại mộ tử hạo đã hoàn toàn bị phẫn nộ cùng nóng nảy che mắt thể xác và tinh thần, cho nên hắn sẽ không lại cùng hắn phát hỏa, hiện tại đúng là yêu cầu nhân thủ thời điểm, chính mình không thể lại đem cái này quan trọng người cấp làm cho không thể bình thường công tác. Chính là ta chính là không tin ngươi. Mộ tử hạo hiện tại thật là không biết nói cái gì, hắn không biết là thật sự sợ hai Chu hiểu di rời đi, cho nên mới đem sở hữu hy vọng đều đặt ở mục bá thành trên người. vẫn là vì cái gì dù sao hắn chính là cảm thấy mục bá thành chính là biết chu hiểu di rơi xuống kiên hảo ngươi muốn như thế nào mới có thể tin tưởng đâu nếu không ta hiện tại cho chúng ta công ty mọi người gọi điện thoại chúng ta đối một chút thời gian được chưa mục bá thành thật là đối mộ tử hạo vô kế khả thi hắn rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể thuận lợi làm ơn mộ tử hạo dây dưa có thể toàn tâm toàn ý đi tìm chu hiểu di rơi xuống Các ngươi công ty người khẳng định là toàn bộ trợ giúp ngươi, ta không tin. Mộ tử hạo cười lạnh. Thời gian. Thời gian mới là toàn thế giới nhất giả dối đồ vật. Hắn luôn là cho rằng quá khứ thương tổn sẽ theo thời gian di động chậm rãi biến mất. Chính mình cùng Chu hiểu di nhất định sẽ một lần nữa hào lên, nhưng là hiện tại đâu. Cái gì đều như vậy không minh bạch kết thúc. Mục Ba Thành còn muốn hắn tin tưởng thời gian, thật là một cái thiên đại chê cười. Kêu hành. Ngươi nói, ta muốn như thế nào làm ngươi mới có thể tin tưởng? Mục Bá Thành cảm thấy hiện tại Mộ Tử Hạo đã là ở vô cớ gây rối. Ta không biết. Mộ Tử Hạo là thật sự không biết chính mình mới có thể mới có thể tin tưởng Mục Bá Thành. Hắn không muốn tin tưởng Mục Bá Thành, bởi vì đối hắn mà nói, Mục Bá Thành nói chính là lời nói dối mới là tốt nhất kết quả. Ít nhất chính mình biết Chu Hiểu Di hiện tại ở nơi nào, không có một chút nguy hiểm. Có mục bá thành chiếu cô sẽ không đã chịu một chút uy khuất, ta thả rằng tin tưởng ngươi nói đều là giả, như vậy ta là có thể biết hiểu gì vẫn là an toàn, biết nàng hiện tại ở nơi nào là được. Chính là ta thật sự không biết. Mục bá thành nghe nói mộ tử hạo trong lời nói tang thương cùng bất đắc dĩ, chính là đơn giản như vậy một câu. Hán tựa hồ cảm nhận được mộ tử hạo đối chu hiểu di ái, đồng thời cũng minh bạch, vì cái gì vô luận chính mình làm thật tốt. chu hiểu di đều sẽ không tiếp thu chính mình nguyên nhân bởi vì chính mình khả năng cả đời cũng sẽ không bởi vì chu hiểu di mất đi lý trí nhưng là mộ tử hạo là sẽ nếu ngươi cũng không biết nói như vậy hiểu di sẽ đi nơi nào đâu khả năng ta thật sự không nghĩ thừa nhận nhưng là ta không thể không thừa nhận ở hiểu di trong lòng ngươi vĩnh viễn so với ta đáng giá tín nhiệm cho nên ta không nghĩ cùng ngươi nói cái gì khác nhiều lời ta chỉ muốn biết hiểu di hiện tại ở nơi nào Chẳng sợ nàng là thật sự muốn rời đi ta, ít nhất làm ta biết nàng ở nơi nào có thể chứ. Mộ tử hạo thật sự rất khó chịu, hiện tại sở hữu tức giận gì đó đều đã biến mất vô tung vô ảnh. Đương hắn cảm thấy đến mục bá thành nói chính là lời nói thật thời điểm. Hắn liền biết lúc này đây, hiểu Di là thật sự đi rồi, khả năng này thật sự chính là vĩnh biệt. Ta tin tưởng hiểu Di sẽ không tha hạ thành thành mặc kệ. Nàng cũng nói qua lần trước nàng rời nhà trốn đi thời điểm ở thành thành trường học thấy ngươi, ta tưởng chỉ cần ngươi có thể coi chừng thành thành, nàng là sẽ không rời đi thành phố bê ngươi tin tưởng ta, chúng ta tạm thời trước đừng nói cái gì chuyện quá khứ thế nào, hiện tại chính yếu chính là tìm được hiểu di, Bởi vì hiểu di chính mình ở bên ngoài là rất nguy hiểm, thẩm nguyện nhu nếu biết nàng hành tung, cái gì đều sẽ xảy ra chuyện. Mục ba thành vẫn như cũ còn cùng nguyên lai giống nhau có lý trí. Hắn biết hiện tại mộ tử hạo ở xử lý Chu Hiểu Di sự tình thượng, đã hoàn toàn mất đi lý trí. Chính mình cần thiết muốn quyết đoán một chút, bằng không thời gian càng dài, Chu Hiểu Di đối mặt nguy hiểm khả năng lại càng lớn. Mộ tử hạo cùng mục bá thành hiện tại tạm thời là bông xuống quá khứ đủ loại ân đoán cùng thành kiến, vì tìm được Chu Hiểu Di cùng nhau ở nỗ lực. Bọn họ khả năng không phải tốt nhất bằng hưu, nhưng là làm thương trường thượng cùng tình trường thượng đối thủ, bọn họ là rất rõ ràng đối phương làm người. mộ tử hạo sau lại là thực ảo nao chính mình ngày đó đối mục bá thành thái độ bởi vì mục bá thành là đối chu hiểu di có ý tưởng không an phận nhưng là hắn nếu có thể dũng cảm thừa nhận chính mình ái mộ người khác thế tử liền không thể nào chu hiểu di trộm dấu đi bởi vì này không phải hắn làm việc phong cách đồng thời mục bá thành cũng phi thường rõ ràng nếu chính mình thật sự đem chu hiểu di trộm dấu đi đối chu hiểu di bệnh tình là không có một chút trợ giúp chỉ có thương tổn lấy mục bá thành đối chu hiểu di ái hắn cũng sẽ không làm như vậy mộ tử hạo mấy ngày nay căn bản không có đi qua công ty ngược lại là về tới mộ gia đại trạch cùng thành thành trụ tới rồi cùng nhau hắn tính định rồi chu hiểu di là sẽ đi trộm vân an thành thành chỉ cần là thành thành này trương vương bài còn ở chính mình trong tay chu hiểu di là sớm hay muộn sẽ bị chính mình tìm được thành thành nhìn không thấy chính mình mụ mụ tuy rằng mộ tử hạo giải thích nói Chu Hiểu Di còn ở bệnh viện tiếp thu trị liệu, nhưng là mộ tử hạo cấp Thành Thành cảm giác chính là đã xảy ra rất lớn sự tình. Hắn mỗi ngày khóc nháo muốn tìm Chu Hiểu Di, làm mộ tử hạo tâm càng thêm đau. Ba ba, hôm nay ngươi dẫn ta đi bệnh viện nhìn xem mụ mụ được không? Hôm nay, mộ tử hạo đi đưa Thành Thành đi học, Thành Thành trên xe thật cẩn thận hỏi mộ tử hạo. Thành Thành ngoan, mụ mụ hiện tại yêu cầu chính là an tinh tính dưỡng. Ngươi không cần qua đi quấy dầy mụ mụ được không? Chờ mụ mụ hảo, chúng ta mang ngươi đi ra ngoài chơi. Mộ tử Hạo chỉ có thể là một mặt ta ủi thành thành, hắn không nghĩ thành thành cảm thấy chính mình lại bị mụ mụ vứt bỏ. Ba ba, ngươi không cần lại gạt ta, ta đã biết, mụ mụ đi rồi. Thanh thanh bạch miệng, cố nén con mắt nước mắt, nhỏ giọng nói, ba ba luôn là nói mụ mụ ở bệnh viện, chính là hiện tại ngươi mỗi ngày buổi thành thành, căn bản là không có thời gian đi bệnh viện. Mụ mụ khẳng định là không cần ta. Thanh thanh nước mắt rốt cuộc nhịn không được, hắn nho nhỏ trong lòng, cái gì không hiểu, nhưng là chỉ cần là nghĩ đến mụ mụ không cần chính mình, liền cảm thấy rất khó chịu, hắn hoa hoa khóc lên. Mộ tử hạo nhìn chính mình hài tử khóc như vậy lợi hại, cũng không biết dùng nói cái gì tới an ủi hắn. Mộ tử hạo đem xe ngừng ở ven đường, đôi tay ngâng lên thành thành mặt, dùng khăn giấy đem thành thành trên mặt nước mắt lau khô. Thanh thành! thành. Mụ mụ không phải không cần ngươi, là ba ba không tốt, là ba ba chọc mụ mụ sinh khí, mới đem mụ mụ khí đi. Ngươi có thể sinh ba ba khí, nhưng là không cần lại khóc, hảo sao? Mộ tử hạo thật sự không biết muốn như thế nào cùng chính mình hài tử giải thích chuyện này, hắn biết cái gì đều là chính mình sai, chính là chính mình phạm sai lầm mục đích lại là vì bảo hộ Chu hiểu gì. Ba ba vì cái gì muốn đem mụ mụ chọc sinh khí? Ba ba không phải nói chúng ta đều là nam tử Hán, muốn cùng nhau bảo hộ mụ mụ sao? Ngươi vì cái gì muốn đem mụ mụ khí đi? Ba ba người xấu. người trả ta mụ mụ. thành thanh vừa nghe, là chính mình ba ba đem mụ mụ khí đi, nho nhỏ tay không ngừng chụp đánh ở mộ tử hạo trên người, phát tiết chính mình mất đi mụ mụ thống khổ. Thanh thanh ngoan, ba ba khẳng định sẽ đem mụ mụ cho ngươi tìm trở về. Mộ tử hạo đem thành thanh ôm ở chính mình trong lòng ngực, Hối hận không thôi, vì cái gì chính mình lúc ấy liền không có ngẫm lại biện pháp khác, cố tình đem thẩm viện Nhu đưa về ra, hiện tại chính mình rốt cuộc muốn đi nơi nào mới có thể tìm được Chu Hiểu Di đâu. Nhìn chính mình nhi tử trên mặt cái loại này thương tâm cảm giác sợ hãi, mộ tử hạo thật sự cảm thấy chính mình không xứng làm một cái phụ thân. Chu Hiểu Di đứng xa xa nhìn Thành Thành vào trường học đại môn, nàng nhìn Thành Thành trên mặt khổ sở một ngày so với một ngày nhiều. nàng thật sự hảo muốn chạy qua đi an ủi hắn, nói cho hắn, chính mình là có bao nhiêu tưởng niệm hắn, chính là mộ tử hạo liền hành ở chính mình đi gặp nhi tử trên đường. Chu Hiểu Di hiện tại một chút cũng không nghĩ thấy mộ tử hạo, nàng hận người nam nhân này, chính là hắn, hủy hoại chính mình đối sinh hoạt, đối tình yêu sở hữu hướng tới. Chu Hiểu Di nhìn mộ tử hạo xe đi rồi, chính mình cũng không quay đầu lại đi rồi. mộ tử hạo cùng mục bá thành một chút cũng không có đoán sai. chu hiểu di là thật sự không thể bỏ được thành thành thật sự không có rời đi thành phố b ngày đó chu hiểu di từ nàng cùng mộ tử hạo trong nhà mặt chạy ra dọc theo đường đi không ngừng nghiêng ngả lảo đảo nàng cũng không biết vì cái gì chính là khống chế không được chính mình hai chân chính là không ngừng chạy hình như là dừng lại xuống dưới mộ tử hạo cùng thẩm huyền nhu nam nữ hoan ái thanh âm cái loại này chính mình cả đời cũng không muốn nghe thấy thanh âm liền sẽ chuyển tiến chính mình lỗ thai chu hiểu di không ngừng chạy vội chính là chính mình trong lòng vẫn là rất khó chịu nàng nước mắt không ngừng mơ hồ nàng tấm mắt kia một đoạn đường không biết nàng là quăng ngã nhiều ít cái té ngã chu hiểu di nghe chính mình tim đập phanh phanh phanh giống như là trái tim muốn từ trong miệng nhảy ra giống nhau khó chịu nàng hận chính mình tim đập vì cái gì chính mình còn có tâm đâu nếu chính mình không có tâm nói chính mình cũng liền sẽ không cảm thấy khó chịu chu hiểu di nước mắt không ngừng lưu Ngăn không được lưu, nàng không biết chính mình vì cái gì sẽ rơi lệ, chính mình không phải hẳn là cảm thấy sinh khí sao. Vì cái gì chính mình chính là không có dũng khí đẩy ra cửa phòng, giáp mặt đi chỉ trích bọn họ đâu. Hiện tại chính mình như vậy ngây ngốc chạy trốn, về sau hẳn là làm sao bây giờ đâu. Là hồi bệnh viện, coi như cái gì đều không có phát sinh. Vẫn là chính mình cứ như vậy cùng mộ tử hạo cãi nhau. Chính là chính mình không có chứng cứ. Căn bản là không biết nói như thế nào. Chu hiểu Di cứ như vậy đứng ở ngựa xe như nước trên đường cái, nhìn từng chiếc chạy băng băng mà qua ô tô, thật sự hảo tưởng cứ như vậy chấm dứt chính mình cả đời tính. Chính là, nàng nhớ tới Thành Thành cùng chính mình ba ba mụ mụ, bọn họ là vô tội. Thành Thành vẫn là một cái hài tử, hắn còn cần chính mình chiếu cố. Chính mình ba ba mụ mụ tuổi lớn, chính mình đã cho rằng mộ tử hạo sự tình rời đi bọn họ như vậy nhiều năm. Căn bản là không có kết thúc một cái làm nữ nhi trách nhiệm, hiện tại chính mình lại tưởng bởi vì cùng cá nhân mà từ bỏ chính mình sinh mệnh. Nếu chính mình ba ba mụ mụ đã biết, là sẽ cỡ nào khó chịu. Kỳ thật, chu hiểu di trong lòng thực minh bạch, chính mình cũng không phải vì này đó, nàng cũng không phải sợ hãi tử vong, nàng là thật sự không rời đi mộ tử hạo. Ở nàng trong lòng, mộ tử hạo thật sự chính là nàng hết thảy. Chính là hiện tại nàng hết thể đã không còn là chỉ thuộc về chính mình một người Nàng muốn như thế nào làm mới có thể Nàng thật sự hảo khổ sở Chu hiểu di thật sự hảo tưởng trở về Đi giáp mặt hỏi một chút mộ tử hạo Nếu hắn thật là ái chính mình Vì cái gì còn muốn có chính mình cùng thẩm nguyện nhu trộm gặp mặt Còn muốn phát sinh quan hệ Hắn có phải hay không thật sự cảm thấy chính mình trái tim rất mạnh kiện Sự tình gì đều có thể tiếp thu Hơn nữa Một chút cũng sẽ không thống khổ đâu. Chính là, nàng càng thêm lo lắng cho mình gặp được mộ tử hạo cái gì cũng hỏi không ra tới liền sẽ bởi vì đau lòng mà từ bỏ. Hiện thực thật sự rất khó, về tới bệnh viện, đã nói lên chính mình không thể coi như biết chuyện này, chỉ có thể là ngây ngốc cái gì cũng không nói. Chính là chính mình trong lòng chính là không qua được cái kia khảm, sự tình lần trước, mộ tử hạo cực lực nói chính mình không có làm cái gì. sau lại chu hiểu di cũng chính mình suy nghĩ một chút sự tình tiền căn hậu quả quyết định phải tin tưởng mộ tử hạo hơn nữa mộ tử hạo nói chính mình cùng thẩm huyền nhu không có bất luận cái gì cảm tình thượng vướng bận nàng cũng tin như vậy hôm nay là vì cái gì đâu chẳng lẽ thật sự chính là vì nam nhân dục vọng sao chu hiểu di cảm thấy lần này chính mình không bao giờ có thể giống nguyên lai giống nhau tha thứ mộ tử hạo Nàng đau lòng không thể vĩnh viễn đều là chính mình một người đi gánh vác. Nàng mệt mỏi quá. Thật sự mệt mỏi quá, liền tưởng không có những người đó, liền tưởng chính mình một người đi sinh hoạt, tựa như nguyên lai giống nhau. Nàng đi vào nhà ga, muốn rời đi, mua phiếu thời điểm thấy một vị mụ mụ mang theo chính mình hài tử. Bà bảo, ngươi phải nhớ kỹ, nhất định phải hảo hảo giữ chặt mụ mụ tay, ngàn vạn không thể bông ra. Cái kia tuổi trẻ mụ mụ nói cho chính mình hài tử. Đã biết. Hài tử non nớt thanh em vang dội trả lời. Nếu bảo bảo đi lạc, mụ mụ sẽ thực thương tâm. Kêu bảo bảo nhìn không thấy mụ mụ có thể hay không khổ sở. Sẽ. Chu hiểu Di nhìn này một đôi mẫu tử, nhớ tới thành thành, nếu chính mình thật sự đi luôn nói, thành thành lán nên có bao nhiêu thương tâm đâu. Chính mình thành thành đã bởi vì là chính mình cùng mộ tử hạo hài tử bị thật nhiều thương tổn. Chính mình đã đã nói với chính mình không thể lại làm hắn đã chịu một chút thương tổn, vì cái gì hiện tại chính mình lại làm làm thương tổn chuyện của hắn đâu. Nàng do dự mà, chính mình rốt cuộc hẳn là như thế nào làm. Trong ngay mắt, thiên đều đêm đen tới, chu hiểu di vẫn là vẫn như cũ ngồi ở bán phiếu trong đại sánh mặt. Nàng không biết chính mình hẳn là đi con đường nào. Nàng thật sự hảo tưởng nghiệm mộ tử hạo cùng thanh thành, chính là chỉ cần tưởng tượng đến trở về. Nàng liền nghĩ đến mộ tử hạo cùng thẩm huyền Nhu kia bất kham hình ảnh. Cuối cùng, nàng quyết định trước tìm một chỗ ở lại, tái hảo hảo suy xét này đó sự tình, chính mình quyết không thể làm chính mình ở đã chịu thương tổn. Lớn một chút khách sạn cùng khách sạn đều không thể trụ, Chu hiểu di đoán được mộ tử hạo khẳng định là sẽ làm ơn khách sạn giám đốc chú ý chính mình. Vì thế, Chu hiểu di tìm một cái thực hẻo lánh tiểu lữ quán ở xuống dưới. Phòng thật không tốt, còn tản ra mốc meo hương vị. nhưng là chu hiểu di vẫn là quyết định ở lại hiện tại có chỗ ở nàng lập tức liền nghĩ đến chính mình hẳn là ăn cái gì không thể đem thân thể của mình phá đổ chính mình không thể vì như vậy một việc liền tra tấn chính mình hiện tại chu hiểu di tồn tại chính là vì thành thành vì nàng hải tử chu hiểu di một bên ăn cái gì một bên rơi lệ nước mắt chảy tới trong miệng thật là hàm sát giống như là hiện tại tâm tình của nàng giống nhau nàng còn khó chịu Chính là nàng không dám đi chất vấn mộ tử hạo, nàng sợ hãi được đến kết quả là chính mình nhất không nghĩ muốn. Nàng thật sự rất thích kia chàng trăng non bạch phong ở, chính mình mộ tử hạo bắt đầu chính là ở nơi nào, cũng là ở nơi nào, chính mình có thành thành. Chính là hôm nay đâu. Mộ tử hạo thế nhưng mang theo thẩm huyện Nhu đi qua. Đi qua liền tính, thế nhưng còn ở nàng vẫn luôn cho rằng chỉ thuộc về nàng cùng mộ tử hạo trên giường làm cẩu thả sự tình. Chính mình rốt cuộc hẳn là làm sao bây giờ? Sở hưu tốt đẹp hồi ức, sở hưu tốt đẹp hướng tới, sở hưu tốt đẹp tình yêu, cái gì đều ở lúc ấy kết thúc. Chu hiểu di thậm chí là đều không có cảm kích quyền lợi. Đông nhiên cảm thấy thật ghê tởm nàng bắt đầu không ngừng phun, dạ dày đồ vật liền cùng hôm nay chính mình thấy giống nhau ghê tởm Nước mắt, chạy tới gối đầu thượng, có thể rõ ràng nghe được lạch cạch thanh âm, sau đó liền biến mất vô tung vô ảnh. chu hiểu di xuyên thấu qua đâu cái nho nhỏ cửa sổ nhìn không thấy bầu trời ánh trăng cũng nhìn không thấy ngôi sao buổi tối không chung là tối đen như mực rốt cuộc nhìn không thấy cái gì cái gì cũng nhìn không thấy mộ tử hạo nhìn không thấy chính mình hướng tới sinh hoạt nhìn không thấy cái gì đều không có sở hưu thanh âm chính là nữ nhân kia động tình tiếng rên rỉ là ai hủy hoại nàng cùng mộ tử hạo nguyên bản có thể hạnh phúc sinh hoạt mơ mơ màng màng không biết là qua bao lâu chu hiểu di mới dần dần ngủ rồi có thể là thật sự khóc mệt mỏi cũng có thể là hôm nay như vậy ra sức chạy vội thân thể mệt mỏi còn có khả năng chính là phun mệt mỏi dù sao nàng dần dần ngủ rồi người đâu đôi khi thói quen dùng ngủ tới trốn tránh hết thảy chính là ngủ thật sự có thể trốn tránh hết thảy sao người là ngủ rồi chính là tâm đâu cố tình tâm vĩnh viễn sẽ không nghỉ ngơi chu hiểu di hôn hôn trầm trầm ngủ Chính là không nghĩ tới mộ tử hạo cùng thẩm uyển nhu lại chạy đến nàng trong ngộng mặt tới tú ân ái. Ở trong ngọng mặt, mộ tử hạo ôm thẩm uyển nhu, không ngừng hôn môi nàng, thường thường còn ngẩng đầu xem chính mình hai mắt, thẩm uyển nhu cũng là khiêu khích nhìn chính mình. Này một đêm chu hiểu di đều làm đồng dạng ngộng, nàng tưởng tỉnh lại. Chính là không biết vì cái gì chính là tỉnh không được, một đêm đều là cái dạng này nhìn mộ tử hạo thực thẩm uyển nhu như vậy thân mật. Làm Chu Hiểu Di đau lòng cơ hồ mất đi trí giác. Ngày mới tờ mờ sáng, dưới lầu mọi người cũng đã bắt đầu vì một ngày mà sinh hoạt, công việc lưu đủ lên. Rõ ràng giao hàng thành, mọi người có kẻ mặc cả thanh âm, làm Chu Hiểu Di thực mau liền thanh tỉnh. Nàng đầu như là muốn nứt ra rồi giống nhau đau. Tỉnh lại Chu Hiểu Di rõ ràng đã biết. Ngày hôm qua cha tấn chính mình một ngày một đêm căn bản là không phải mộng, mà là hiện thực. mộ tử hạo liền sẽ có chính mình hảo thở nguyện nhu làm cái gì cẩu thả sự tình ngày hôm qua mộng khả năng chính là ông trời vì làm chính mình thấy bọn họ ở bên nhau bộ dáng hô hấp trong phòng mặt không khí múc meo ẩm ớt hơi thở đêm qua chu hiểu di nôn mửa ra tới đồ vật còn ở thùng rác cái này nhà ở liền độc lập buồng vệ sinh đều không có trong phòng khí vị có thể tưởng tượng ra có bao nhiêu khó nghe chu hiểu di nhìn mang theo thủy ấn trần nhà bốn phía một mảnh hỗn độn khống chế không được khóc, hắn không phải không thể chịu được loại này sinh hoạt chẳng huống. Nguyên lai nàng chính mình một người mang theo thành thành thời điểm, sinh hoạt cũng không so hoàn cảnh như vậy hảo, nhưng là lúc ấy ít nhất nàng bên người là thành công thành, chính là hiện tại đâu. Nàng có loại xa rời quê hương bị chính mình yêu nhất người đuổi ra ra môn cảm giác. Kỳ thật nàng là thật sự bị mộ tử hạo cấp bước đi. Chu hiểu di lau khô nhưng nước mắt. Biết chính mình liền tính là ở khóc lại có thể thế nào đâu. Chính mình như thế nào cùng thẩm huyền Nhu tranh. Nàng chính mình là thật sự cái gì cũng không có, không có mộ mâu thích ra thế bối cảnh, không có mộ mâu thích cao quý tu dưỡng. Nàng đã từng cho rằng chính mình vĩnh viễn có được khả năng chính là mộ tử hạo, chính là hiện tại mộ tử hạo đâu. Vẫn là đơn thuần chỉ thuộc về chính mình mộ tử hạo sao. Vô luận là vì cái gì, là cái gì nguyên nhân tạo thành hắn cùng thẩm huyền Nhu phát sinh quan hệ. Chính mình đều không nghĩ tha thứ hắn. Không biết qua bao lâu, dưới lầu truyền đến bọn nhỏ cười vui thanh âm. Bọn nhỏ kêu to, kêu gọi chính mình đồng bạn cùng đi đi học. Chu hiểu Di bỗng nhiên nghĩ tới thành thành, nàng còn tưởng niệm thành thành. Từ nàng nằm viện về sau, thấy thành thành số lần liền rất thiếu. Mộ tử hạo không phải thường xuyên mang nàng đi xem thành thành. Hắn nói chết sợ hai thành thành sẽ nói cho một mẫu, nàng ở nơi nào trị liệu. chu hiểu di biết mộ tử hạo là hảo tâm chính là nàng là thật sự rất tưởng niệm thành thành đặc biệt là hiện tại đương nàng cảm thấy chính mình đã hoàn toàn bị mộ tử hạo phản bội thời điểm chu hiểu di quyết định đi trường học xem thành thành nàng không biết hiện tại vài giờ vì thế mở ra đã tắt máy di động nàng không nghĩ là mộ tử hạo tìm được chính mình không nghĩ thấy về hắn bất cứ thứ gì di động khởi động máy rất nhiều điều tin nhắn cùng chưa tiếp điện thoại Đều là mộ tử hạo cùng mục bá thành Chu hiểu di ngón tay hơi hơi run rẩy Không biết chính mình có phải hay không hẳn là mở ra nhìn xem Nàng rất rõ ràng Nếu chính mình thật sự mở ra nhìn Chính mình khẳng định là sẽ bị mộ tử hạo cảm động Khẳng định sẽ hồi bệnh viện Chuyện này liền sẽ như vậy không giải quyết được gì Nếu không xem nói Chính mình lại cảm thấy thật sự không đành lòng Nàng thật sự rất muốn nghe một chút mộ tử hạo là nói như thế nào Nàng đáy lòng vẫn là có một cái nho nhỏ nguyện vọng, đó chính là mộ tử hạo cũng không có cùng thẩm nguyện nhu lêu lồng. Chính là tưởng tượng đến kia trong phòng động tĩnh, hết thể đều là chính mình ở suy nghĩ vớ vẩn. Có thể là chu hiểu di nội tâm là thật sự muốn biết mộ tử hạo nói chuyện, hoặc là nói cách khác, nàng kỳ thật căn bản từ trong lòng vẫn luôn liền không tin ngày hôm qua phát sinh sự tình là thật sự. Chu hiểu di tay tựa hồ chính là không nghe nàng khống chế giống nhau cờ lật mở mộ tử hạo cho nàng phát tin tức. Hiểu di, ta không biết ngươi rốt cuộc là vì cái gì sẽ rời nhà trốn đi, ta không muốn biết nguyên nhân, bởi vì những cái đó đều không quan trọng, quan trọng là ta muốn biết hiện tại ngươi rốt cuộc ở nơi nào. Người ăn ngon sao? Chu hào sao? Ta cùng thành trở thành sự thật rất tưởng niệm ngươi. Nếu ngươi thật sự chỉ là đi ra ngoài giải sầu, không có quan hệ, Chỉ cần ngươi sẽ trở về ta liền sẽ ở nhà chờ ngươi. Hiểu gì, ta biết ngươi là thấy ta cùng thẩm huyện nhu lái xe đi rồi tức giận, thì ngươi tin tưởng ta, ta cùng nàng thật sự không có bất luận cái gì sự tình. Ta đã sớm nói qua, hiện tại trong lòng ta chỉ có ngươi, không có người khác. Ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Mặt sau còn có rất nhiều, nhưng là chu hiểu di đã nhìn không được. Hiện tại mộ tử hạo nói cái gì, nàng cũng sẽ không tin tưởng. Bởi vì nàng là thật sự chính thai nghe được người khác nói, Mộ Tử Hạo cùng Thẩm Uyển Nhu cùng trở về vốn dĩ chỉ là thuộc về nàng cùng Mộ Tử Hạo ra, nàng là thật sự chính thai nghe được Mộ Tử Hạo cùng Thẩm Uyển Nhu ở chính mình phòng, chính mình trên giường làm những cái đó sự tình, nàng không có khả năng ở tin tưởng Mộ Tử Hạo nói bất luận cái gì một câu. Lau khô trên mặt không biết khi nào đã tiếp cận khô cạn nước mắt, Chu Hiểu Di chịu đựng chính mình thân thể khó chịu cùng tâm linh đau xót. Nàng muốn đi xem chính mình nhi tử. Chu hiểu Di nghĩ, nếu chính mình thật sự có cơ hội, nhất định phải mang theo chính mình nhi tử rời đi nơi này, một lần nữa bắt đầu tân sinh hoạt. Nàng không hy vọng chính mình hài tử trở nên cùng mộ tử hạo giống nhau vô tình, cùng mộ mẫu giống nhau thế lực. Chu hiểu Di hiện tại thực thanh tỉnh, bởi vì nàng biết lúc này đây tách ra, có thể là cuối cùng một lần, nàng thật sự không nghĩ lại cùng mộ tử hạo có cái gì liên quan. Nàng thật sự mệt mỏi quá. Không bao giờ nghĩ tới loại này, mặt ngoài thoạt nhìn là làm người hâm mộ, kỳ thật là bao nhiêu người trong lòng run sợ sinh sống. Nàng thật sự hối hận, nàng là ái mộ tử hạo, nhưng là nàng ái là thuần tịnh, không mang theo một tia tạp chết, mộ tử hạo đối chính mình hồi báo lại là dơ bẩn bất kham. Có lẽ mộ mâu nói rất đúng, chính mình cùng bọn họ thật sự liền không phải một đường người, cho nên bọn họ sở làm chính mình đều không thể chịu đựng. Chính mình sợ nỗ lực ở trong mắt bọn họ không đáng một đồng. Hiện tại còn không phải đưa hải tử đi học cao phong, trên đường cũng không có bao nhiêu người. chu Hiểu Di quyết định vẫn là sớm một chút qua đi, nàng biết mộ tử hạo là khẳng định sẽ ở trường học phụ cận an bài người. Chính mình sớm qua khứ liền sẽ không dễ dàng như vậy bị bọn họ phát hiện. chu Hiểu Di nhìn trên đường cái đầu tóc hoa dâm láo thái thái cùng lao ra tử, tay khoác tay đi qua, chính mình trong lòng cảm thấy càng thêm khó chịu. đã từng bao nhiêu lần nghĩ tới chính mình cùng mộ tử hạo cũng sẽ có như vậy một ngày nhưng là hiện tại cái gì cũng đã không có cái gì cũng đã không có chu hiểu di không biết chính mình đi rồi bao lâu bởi vì nàng căn bản không biết chính mình ngày hôm qua là ở nơi nào chậm rãi nhìn hai bên đường cảnh sắc có chút quen thuộc hình như là thật sự sắp đến thành thành trường học nàng đi càng thêm thật cẩn thận sợ mộ tử hạo phát hiện chính mình thực mau liền đến thượng một lần nàng rời nhà trốn đi chỗ ẩn nút Nàng tìm không thấy so với kia càng tốt vị trí, vì thế vẫn là tránh ở nơi nào. Hiện tại trường học cửa cơ hồ là không có người, đây là cái gọi là quý tộc trường học, vô luận là bao lớn hài tử, trong nhà mặt đều sẽ phái xe lại đây đưa, đại gia tới thời gian cơ bản cũng là tương đồng. Chu Hiểu Di vẫn luôn không rõ bọn họ rốt cuộc là tới đưa hài tử đi học, vẫn là lại đây hướng người khác tới biểu hiện chính mình tiền tài. Chu Hiểu Di cũng từng hỏi qua mộ tử hạo Hắn nói đây là bọn họ thói quen, khả năng giống bọn họ người như vậy chính là thói quen hướng người khác khoe ra đi, luôn là cảm thấy chính mình cái gì đều là tốt nhất. Không biết từ khi nào, cửa bắt đầu có từng chiếc siêu xe dừng lại, xuống dưới đều là tiểu hải tử. Sở hữu hải tử mụ mụ nhóm, nhận thức đều ở giả dối chào hỏi, trên tay, trên cổ trâu đào dưới ánh mặt trời đau đớn người khác mắt. Chu hiểu Di thấy kia chiếc chính mình quen thuộc không thể lại quen thuộc xe. nàng tâm lập tức liền lại ẩn ẩn đau lên thành thành từ xếp sau tòa thượng mở cửa xuống dưới rất xa chu hiểu di liền thấy hắn đôi mắt hồng hồng cái miệng nhỏ cũng xỉu rất cao vừa thấy liền biết thành thành hiện tại thực không cao hứng chu hiểu di thấy chính mình nhi tử giống như là bị thiên đại hủy khuất giống nhau chính mình thật sự liền tưởng lập tức chạy tới đem hắn ôm vào trong ngực hảo hảo mà an ủi chính là mộ tử hạo thấy thành thành từ trên xe xuống dưới chính mình cũng lập tức liền từ trên xe xuống dưới thành thành từ đêm qua cơ hồ là không có đỉnh chỉ khóc dòng nói hiện tại khóc đến hắn tâm nguyên bản đều là chua sót hiện tại càng là chua sót đến cực điểm thành thành ngoan đừng khóc mộ tử hạo đem thành thành ôm ở chính mình trong lòng ngực đã an ủi một đêm chính mình cũng không biết nói cái gì nữa hảo ta muốn mụ mụ mụ mụ đi đâu thành thành miệng một bẹp nước mắt lập tức liền ra tới Mụ mụ không phải ở bệnh viện đâu, Thành Thành cũng là biết đến. Thành Thành ngươi ngắm lại, ngày đó không phải ngươi nói là mụ mụ đi bệnh viện sao. Còn nói Thành Thành không sợ đau. Mộ tử hạo không biết như thế nào nói cho Thành Thành, Chu hiểu di lại một lần không thấy, chỉ có thể là lừa hắn. Ta không tin. Ba ba đã trở lại, mụ mụ như thế nào không trở lại nhìn xem ta. Thành Thành là tiểu hài tử, nhưng là tiểu hài tử tâm cũng là mẫn cảm. Hắn cảm giác được chính mình ba ba chính là có chuyện gì gạt chính mình. Mụ mụ nằm viện đâu, không thể tùy tiện trở về. ngươi hôm nay ngoan ngoãn, tan học, ba ba mang ngươi đi xem mụ mụ được không? Mộ tử hạo đành phải là buông mạnh miệng, bằng không làm sao bây giờ đâu. Thật sự. thành thành khóc nỉ non lập tức đình chỉ, ngửa đầu, nghiêm túc hỏi mộ tử hạo. ân thật sự. Mộ tử hạo chỉ có thể là căng ra đầu lừa chính mình hài tử. Hắn không nghĩ lại xem đứa nhỏ này khóc. Thanh thanh kiến mộ tử hạo khẳng định trả lời chính mình, mới miễn cưỡng nỉ giả nước mắt hướng về phía trường học đại môn đi đến. Ngày hôm qua, mộ tử hạo cùng mục bá thành thông qua điện thoại về sau, xác định mục bá thành thật sự không biết chu hiểu di rơi xuống. Chính hắn một người lại đem thành phố B lớn lớn bé bé khách sạn khách sạn, chỉ cần là hắn biết đến, hắn thấy đều tìm một lần, vẫn là không có chu hiểu di rơi xuống. Hắn nghĩ đến chu hiểu di luôn là sẽ cảm thấy đói, cũng là khẳng định sẽ ăn cái gì, cho nên lại đem 24 giờ buồn bán quán ăn tìm một lần, vẫn như cũng là không thu hoạch được gì. Liên ở mộ tử hạo cảm thấy chính mình thật sự không có bất luận cái gì hy vọng thời điểm. Hắn nghĩ tới thành thành, hắn biết chu hiểu di liền tính là thật sự vì cái gì sự tình bỏ được rời đi chính mình, cũng sẽ không đồng dạng bỏ được rời đi thành thành, cho nên hắn trở lại mộ gia đại trạch. Mộ tử hạo về đến nhà, Thanh Thanh đã ngủ, Hắn tưởng trộm nhìn xem chính mình như tử. Không nghĩ tới chính mình không cẩn thận chạm vào rất trên bàn chuyện xưa thư, đem ngủ say chung Thanh Thanh bừng tỉnh. Thanh Thanh thấy là mộ tử hạo, không biết vì cái gì liền khóc nháo tìm chu hiểu gì. Mộ tử hạo suốt ôm hứng một đêm.